Khang Hy không thể nói chính mình còn có tâm tình, xua xua tay, "Thôi." Gia, do hỏi tiểu thái giám cũng không có gì tình huống, tiểu thái giám là bị tống cổ tới báo tin, cũng không phải vẫn luôn hầu hạ Hoàng Dương, không phải Ngự Y chỉ có thể hội báo mọi người đều biết tình huống, hai ngày trước liền bệnh, Ngự Y Y cũng tê dược cũng ăn. Đều là bệnh cũ, dược cũng là ăn quán, hôm nay buổi trưa Hoàng Dương A.K. còn nghỉ ngơi một lát buổi, ngủ thật sự là thư ngon. Đứng dậy sau liền, người trở về bãi. Nói cho thái tử trầm ngâm một chút, ngày mai hoàng đán, hoàng tích đều không cần đi học. Dạ. Cùng lúc đó, Đông Cung Thái dám mang theo yêu bài, ra cung báo tang, thẳng đến trời tối thấu mới trở về. Đêm nay, có không ít được đến tin tức người đều không có ngủ ngon. Nơi này nói tin tức, không chỉ là chỉ Hoàng Dương chết non chuyện này, còn có một khác tắc tin tức, Hoa Thiện đã qua đời. Lại nói tiếp đại gia đối Hoa Thiện chú ý ngược lại so Hoàng Dương nhiều chút, dẫn nhưng chính là trong đó đại biểu. Hắn tưởng hơn phân nửa túc ngày sau thế cục, càng nghĩ càng là lo lắng. Thạch gia tổng cộng ra 4 cái thiếu, đều là tốt nhất phải đi, triều đình không có khả năng đem này 4 cái thiếu chờ 3 năm, chuyên chờ thạch gia mọi người lại trở về làm công. Đến chế an tết, sẽ có người điền thượng này đó điền, ai điền đi lên không quan hệ, tổng sẽ không đều là cùng chính mình đối nghịch. Vấn đề lớn là, chờ tăng kỳ qua, thạch gia muốn trở về triều đình, đến lúc đó còn có cái gì thích hợp vị trí sao? Không phải hắn đủ vô tâm không phổi. Đã chết nhi tử đã chết thân thích còn nghĩ nhà mình lích lợi. Hiện không đêm này ngẫm lại rõ ràng, cả nhà đều phải chơi xong. Hoàng Thái tử đã mất đi tác đảng, đó là hắn cân nhắc lợi hại lúc sau làm ra quyết định. Lâu dài xem ra lợi lớn hơn tệ, ngắn hạn nội lại là tự tổn hại một tay. Nói là tráng sĩ giải cổ tay, bảo mệnh, cũng có chút tàn. Hiện giờ Hoàng Thái tử có hai đại dựa vào, một là triều thần trung tư tưởng chính thống giả cùng với hắn sư phó nhóm, đã từng cộng quá sự con kiến cấp dưới Nhị chính là xã khu đầu phát thân thích nhóm. Thạch ra tính một môn ngoại thích, khách xá Lý thị hiện giờ chỉ còn lại có nửa phân lực lượng, lại chính là tông thất như nhã nhị giang a như vậy phát triển lên hảo cơ hiếu. Phát triển lên, nhân số thiếu chút, chất lượng cũng có một ít đã kiểm tra đo lường, cũng không thực dám yên tâm dùng. Tương so dưới, có thân duyên quan hệ người liền đáng giá tín nhiệm một chút. Hiện nhà hắn hai môn tử thân thích đều cùng mị kịch tựa lâm vào ngủ đông, giận nhưng không tin giận thì sẽ không ngượn cơ hội làm ra điểm nhi chuyện gì tới đang giận là hắn trước mắt vô đối sách. Vì chút, giận nhưng mất ngủ nửa đêm, còn muốn lo lắng mang thai lão bà cảm xúc có phải hay không có không bình thường dao động, lúc này vừa mới 8 tháng. Khoa phụ sản chi thức đạt tiêu chuẩn hoàng thái tử biết một câu tục ngữ 7 sống 8 không sống, hắn vừa mới đã chết một cái nhi tử, không nghĩ lại quải một cái. Những người khác, ý tưởng liền đơn giản một ít, giận thì chính là cao hứng rất nhiều nghĩ nỗ lực hơn nhiều chú chú hắn đệ đệ cộng thêm suy xét như thế nào mưu hoa thạch gia phụ tử thiếu. Dẫn chỉ đi xuống đương nhiên cũng nghĩ đến khuyết chức vấn đề, không khỏi sẽ động nhất động tâm tư, suy xét có phải hay không có thể tranh thủ đến trong đó một hai cái. Đương nhiên cũng ít không được cùng thê tử thương nghị một chút, ngày mai nhất định phải nhớ rõ đi đông cùng vấn an thái tử. Ngày hôm sau, ngự môn nghe báo cáo và quyết định sự việc hoạt động vẫn là cứ theo lẽ thường tiến hành. Bất quá lúc này đây, đại gia phân đơn vị thái hòa điện ngoại chờ thời điểm, chính là ánh mắt bay loạn. Mọi người đều đã biết tin tức, không khỏi có nhân tâm động. Đại chức quan béo bở a, Ai có thể ngự tiền nói thượng lời nói đâu? Phải cho ai tặng lễ hảo đâu? Thạch Văn Bình vẫn là muốn tới, ngày hôm qua nhận được tin dự đã tố cáo giả, nhưng là thỉnh cầu để tăng túc trực bên linh cứu sổ con còn không có đệ. Thực liên đến phiên Thạch Văn Bình đi lên, hắn lấy ra trong tay áo sổ con, phình phình kính, một bậc một bậc dấm lên bậc thang cản thanh môn. Đệ sổ con lúc sau, Thạch Văn Bình khoanh tay lập với một bên, hắn thấy được ngự án biên một cái kim hoàng thân ảnh và áo, kia ước chừng chính là hoàng th Khang Hy thô thô nhìn một hồi, như vậy sổ con nội dung cũng không có gì ý, đều không cần cùng người khác nghiên cứu, tuyệt bút vung lên, chuẩn. Dẫn nhưng một bên rất có một loại hái hùng khiếp vía cảm giác. Thạch Văn Bình còn phải cho hắn thêm một chút gia vị, nô tài thượng có tam tử, cũng cần chịu tàng, bọn họ sổ con giao từ chủ quan truyền trình, mong rằng vạn tuế gia ân chuẩn. Khang Hy cư nhiên cũng ân một tiếng. Thạch Văn Bình thấy Khang Hy không có bên nói, lúc này mới lui xuống dưới. Kế tiếp sự tình so với nhà mình nhạc phụ muốn mang theo đại cứu tử, cậu em vợ rút lui chiến trường, vậy đều là mưa bụi, giận nhưng trầm khuôn mặt nghe. Cùng nhau cùng nhau người đều tấn kiến xong rồi, Khang Hy đối giận nhưng nói, người hôm nay trong lòng không đau, cũng trở về nhìn xem bãi. Khang Hy vẫn luôn quan sát giận nhưng, ngắn ngủn một đêm, giận nhưng tiểu tụy không ít, trên mặt làm dường như không có việc gì chạm, trên môi nổi lên hảo chút mật mật tiểu bạc nước, động tác cũng lược có châm trạm. Giận nhưng xác thật yêu cầu trở về bình tĩnh một chút cũng bất quá với chối tử, khách khí một chút liền đi trở về khang hi lúc này mới phân phó đi xuống hôm nay đệ thẻ bài thỉnh thấy đều sau này áp một áp bài giá đi đoan buồn cung hôm nay đúng là tang sự ngày hôm sau ngày hôm qua báo tin nhi hôm nay phúng viếng hoạt động liền bắt đầu lại đây vẫn an người chết thân thuộc nhân vật đều là cao cấp bậc khang hi là đầu một cái lại đây đương nhiên hoàng đế nhận trình biểu thượng viết là an ủi nhi tử mà không phải tham dự tôn tử lễ tang giận nhưng với cửa cung nên đón Khang Hy khoát tay, này đó liền trước miến bãi. Chúng thay dám vây thúc chí tôn phụ tử hai người, một đường đi được tới Đoan bổn cung giận nhưng tầm cung. Khang Hy cũng không có hướng chủ toàn ngồi, kính hướng đông thứ gian đi, ngồi xuống nam duyên trên giường đất, một lòng tay giường đất bản bên kia vị trí, ngồi. Làm một cái thâm niên tang tử giả, Khang Hy nỗ lực an ủi nhi tử, là hắn cùng chúng ta duyên phận thiện, ngươi không cần không tự bi thương. Giận nhưng giật giận môi, chung chỉ là thở dài một tiếng, hắn a mà nói là, nhi tử cũng minh bạch đạo lý này. Hài tử đã đi, tưởng cũng tưởng không trở lại, bất quá là chính mình ngăn không được suy nghĩ hắn thôi. Khang Hy im lặng. Khổ sở thời điểm có người bồi cùng nhau ngồi ngồi, trong lòng cũng sẽ thoải mái một ít. Liên như vậy mã tinh tỏa kiến trong chốc lát xã khu đầu phát, giận nhưng nói, Hãn A Mã, hiện giờ trong chiều nhiều chuyện, khách ngươi khách chat sạt đồ hãn, vương, bối lặc chờ tới chiều, thỉnh Hãn A Mã lấy quốc sự làm trọng. Nhi tử nơi này không có gì. Khang Hy trầm ngâm một chút, châm cho ngươi một ngày giả, nghỉ tạm nghỉ tạm Ngày mai cũng không cần lại đây, hoàng tích, hoàng đán ngày mai cũng không cần phải đi đọc sách. Hậu thiên các người đều phải cho chấm tỉnh lại lên. Dẫn như ứng. Khang Hy lại hỏi, thái tử phi nơi đó tình hình như thế nào? Dẫn nhưng cười khổ, bắt đầu không muốn kêu nàng như vậy biết. Kết quả, hai việc nhi xảo, nói xóa nói nhi, toàn đã biết. Hôm nay sáng sớm nàng liền tống cổ người đi thật ra, lúc này chính chờ tin nhi đâu. Nàng thượng khỏe mạnh sao? Ách! Ta kêu hoàng đán cùng hoàng đồng bồi nàng. Nhìn tinh thần thượng nhưng duy trì. Khang Hy xoa xoa huyệt Thái Dương, như thế nào chuyện gì Nhi đều đổi tới cùng nhau đâu, kia liền hảo. Người hảo sinh nghỉ ngơi bãi. Nhi thần cung tiễn hàn á mã. Khang Hy làm một cái có lẽ không phải toàn tâm toàn ý vì dân nhưng là sát thật thực cần chính hoàng đế, an ủi xong Nhi tử liền đi rồi. Tiếp theo, các lộ nhận được tin tức người cũng đều chạy đến. Phúng biếng người cũng chia làm hai bác, nam chạy đến đoan kính điện đi thăm Thái Tử, nữ liền đến đoan nghi cung tới an ủi Thái Tử Phi. Đến đoan kính điện người, đương nhiên mà là giận thì đi đầu. Hắn cảm xúc trải qua một đêm lắng đọng lại, đã từ hưng phấn chuyển vì tương đối bình thản, trên mặt nỗ lực làm ai đấu trạng. Một đêm không ngủ hảo, buổi sáng lên còn có nhàn nhạt hai cái quần thâm mắt, thoạt nhìn còn man giống như vậy một hồi sự. Giận chỉ, giận chân, giận hữu, giận kỳ thậm chí giận tự, giận đường, giận Nga đều có điểm vì Hoàng Dương tiếc hận, còn lại như giận đảo, giận tưởng, giận trinh như vậy như cũ trụ trong cung, ngày thường cùng Hoàng Dương tiếp xúc đến nhiều. Thập ngũ A ca nhân tuổi không sai biệt lắm, còn cùng cái này cháu trai đương mấy ngày đồng học, tiếp hận chi tình trọng một chút. Bọn họ đều có một cái cộng đồng ý tưởng, như thế nào hắn hôm nay thoạt nhìn vẫn là rất là khổ sở. Hắn cư nhiên không có vui sướng khi người gặp họa. Trực vương ra đã phấn khởi quá một hồi, trong đầu đem các ngươi hơn phân nửa người ít mà lại ít, hưng phấn quá độ, hiện có chút thoát lực. Đoan kính điện ánh sáng rất là sáng ngời, mùa đông ánh mặt trời thấu xong cửa sổ trong phòng để lại thật dài dấu chân. Tuy là thái tử, cũng không hảo tiến với thác đại, thấy các vinh đệ đều lại đây. Giận nhưng trong lòng tuy sầu, như cũ đứng dậy đón chào. Mọi người thấy hắn đi lên, đồng loạt đi hai bước, tiến lên hành lễ. Giận nhưng đôi mắt đảo qua, rõ ràng liền phát hiện hắn đại ca tâm không nào, cũng không nói ra. Giận thì lại là trước nói lời nói, thái tử, người chết không thể sống lại, nén bi thương nột. Trẻ con, gọi được các người lo lắng lại đây một chuyến. Tới, ngồi. Ngồi xuống, thượng trà. Hoan rộng hai khẩu, giận chỉ liền nổi lên cái đề tài, gặp gỡ loại chuyện này, trong lòng không có không khổ sở. Thái tử lại khổ sở cũng muốn bảo trọng thân thể. Lại không phải không trải qua, bất quá trường đến lớn như vậy lại đi, quá mức đáng tiếc thôi. Hoàng thái tử đằng trước chết quá hai cái khuê nữ, đương nhiên, nữ nhi tầm quan trọng cùng nhi tử là không thể so. Những người này, còn rất có mấy cái chết non quá hải tử, nhưng thật ra có chút cộng minh. Nhưng mà đều là nam tử, rốt cuộc lý tính một chút. Lại là không có nảy phía trên dây dưa quá nhiều, bất quá là nói vài câu nén bi thương một loại lời nói. Ngược lại đương giận nhưng nói đến khang hy thả hắn hai ngày giả thời điểm, đại gia mới nghiêm túc lên. Giận chân thận trong chút, gật đầu nói, hạn A mã thánh minh. Thái tử cũng là. Cấp hoàng dương lại thao hai ngày tâm. Hậu thiên liền phải mã đưa tăng kiến. Với lúc là xã khu đầu phát tang sự xong xuôi, kỳ nghỉ kết thúc. Giận tử thầm nghĩ, hai ngày. Chờ ngươi lại trở về, rau kim châm đều lạnh. Hai ngày này thời gian, hạn A mã nơi đó quyết định ai điển thiếu nhi người đều nói không nên lời. Thật ra chỗ trống còn đều là tương đối quan trọng vị trí, một cái củ cải một cái hố, không có thời gian cãi cỏ, là đến chạy nhanh điền thượng. Còn nữa nói, nếu một người, thân thể không hảo hoặc là tuổi tác tới rồi, đại gia trong lòng hiểu rõ. hắn cái này thiếu sẽ không ra tới, cũng liền sẽ trước tiên chuẩn bị tốt dự phòng người được chọn, hoàng đế trong lòng cũng sẽ trước có cái số. Thật ra như vậy, bản nhân không thành vấn đề. Ai ngờ đến sẽ bởi vì để tang mà ra thiếu đâu. Liên cái hậu bị đều không có chuẩn bị. Tưởng lại như thế này tưởng, hắn lại là sẽ không nhắc nhở giận nhưng, đi theo mọi người đánh xong ha ha, đồng loạt các hồi các địa phương, đều lánh phái đi, còn muốn công tác đâu. Cung hoàng thái tử nơi đó bình tĩnh khắc chế so sánh với, thái tử phi nơi này âm hiệu liền cường đại đến nhiều, nội dung cũng phong phú được. Sớm khang hy tới phía trước cũng đã có người tới cho thấy lập trường. Hoàng thái hậu chỗ, các cung chủ vị chỗ là không đích thân đến ỉ vào địa lợi chi tiện, sớm liền tống cổ người tới nói an ủi hoàng thái tử vợ chồng. Những người này đều từ thái tử phi tiếp đãi, xét thấy chính mình thân mình cũng công kềnh, lại có lý giáp thị mới là hoàng dương mẹ đẻ, thuộc gia liền làm hai cái chắc thất cùng nhau tham dự. Như vậy cảnh tượng, lý gia thị liền xấu hổ. Nơi này không nàng chuyện gì, còn phải đi theo tham dự loại này khóc sức mướt gặp mặt sẽ. Có thể nơi này ngồi, đó là thái tử phi cất nhắc nàng, kháng nghị đều không thể kháng nghị, còn phải làm ra khổ sở biểu tình. Lặng lẽ lấy ra cái túi thơm, bên trong hương tân liêu, phóng tới cái mũi hạ lại người một người, nước mắt liền ảo ảo mà chảy ra. Chủ tọa ngồi Thái Tử Phi, cũng là vành mắt đỏ bừng. Lý Giai Thị nghĩ thầm, này đại khái không riêng gì vì Hoàng Dương cái này con vợ lẽ, vẫn là bởi vì Thái Tử Phi mã Pháp cũng đã chết. Lý Giai Thị đối diện ngồi là Lý Giác Thị, người đã có chút mục, mấy ngày này trong mắt nước mắt liền không đoàn quá. Nuốt vào một tiếng thở dài, Lý Giai Thị cúi đầu. Chính nhìn đến mấy tiệt than chỉ sắc thái giám chế phục vật áo, than chỉ sắc mặt sau là màu nâu miên sần sám, thừa cản cung tống cổ người tới an ủi. truyền đặt là Quý Phi tâm ý, Quý Phi chủ tử thỉnh Thái tử, Thái tử Phi nén bi thương. Thái tử Phi thanh âm chậm rãi, thay ta tạ phi mẫu quan tâm. Nếu là vì ngoài cung vị nào, Thái tử Phi này một tạm nhưng thật ra chính này lý, nếu là vì trong cung này một vị, Quý Phi chính là đã quên để lý giáp thì đâu. Lý dai thì lại lau lau đôi mắt. Ôm một loại bàng quan thái độ tới đánh giá trước mắt này hết thảy. Lý Giáp Thị lúc này thật là cái xấu hổ tồn, nàng sinh hải tử chết non, đại gia chủ yêu an ủi đối tượng còn không phải nàng. Lý Giáp Thị trong lòng thiên hồi bất chuyển, nhưng nàng muốn đi Hoàng Dương nơi đó nhiều ngốc một trận nhi, quý trọng này sau ở chung. Nghĩ đến Hoàng Dương, lại bắt đầu thương tâm, bất chấp so đo xấu hổ tình hình, chỉ yên lặng rơi lệ, so đo cũng không có so đo lập trường nha, vẫn là không cần suy nghĩ này đó thâm trình tự vấn đề tương đối dễ dàng sinh tồn. Khó khăn trong cung người đuổi đi, ngoài cung an ủi đoàn lại lại đây. Bởi vì đại phúc tấn chức vị trước mắt Từ thiếu, đi đầu chính là tam phúc tấn, mà sau đi theo tứ phúc tấn, ngũ phúc tấn, bảy phúc tấn, tám phúc tấn. Từ thương cấp thuộc ra điều một chút đệm dựa vị trí, làm nàng thoải mái chút. Thục ra bụng đã rất lớn, hành động đều có chút không tiện, duy trì một cái tư thế vượt qua 5 phút, vòng eo liền rất khổ sở. Lý giai thị sấn này đương khẩu, lại từ trong tay háo lấy ra túi thơm, lại ngửi một người Nước mắt lại xoát một chút tới, phúc tấn nhóm cũng đi vào trong phòng. Tam phúc tấn bành mắt hồng hồng, ngài đừng quá thương tâm, hài tử chuyện này, hài tử chuyện này. Toàn xem ông trời an bài. Thục ra là biết, trong cung ngoài cung, đại gia không phải thiệt tình muốn khóc lại cần thiết khóc dưới tình huống, đều là có bí phương. Tam phúc tấn cái này, đảo có hơn phân nửa không phải thiệt tình đáng tiếc Hoàng Dương. Hoàng Dương thím nhóm, căn bản liền chưa thấy qua hắn vài lần, cũng không có gì hỗ động, có cái gì nhưng thương tâm chỗ đâu. Chính là thuộc gia chính mình, cũng chỉ là khổ sở, không có ly giáp thị như vậy bi ai. Tương đối lên, Tam Phúc Tấn bi thương đảo có vẻ có như vậy một tia chân thật. Tứ Phúc Tấn chờ cũng chỉ là trên mặt mang một chút tiếc hận chi sắc mà thôi. Cứu này nguyên nhân, chính là bởi vì Tam Phúc Tấn năm nay tháng riêng đã chết trưởng tử Hoàng Tình, trưởng nữ đại cách cách, có thể đồng cảm như bản thân mình cũng bị một chút. Hoàng Tình đi lúc ấy, lòng ta đều không, tới rồi hắn muội muội khóc cũng khóc không ra, muốn chết tâm đều có. Chính là một gạt lệ đi, lại đến ngâm lại, ta còn có hoàng thịnh muốn chăm sóc. Nàng này vừa khóc, đồng cảm như bản thân mình cũng bị chỉ có lý giáp thị, lý giáp thị lại không thể cùng tam phúc tấn ôm đầu khóc giống. Lúc này vẫn là tam phúc tấn cơ linh chút, đôi mắt thuộc ra nhô lên trên bụng lướt qua. Đối thuộc ra nói, hôm qua ngoài cung đầu liền nghe nói. Chính bạch kỳ nơi đó có việc tăng lễ, hỏi thăm lúc sau mới biết được là trong phủ, đều nói lao nhân ra đi được căn tưởng, không chịu tội, ngài cũng đừng quá vì hắn khổ sở. Tứ Phúc Tấn nhìn Tám Phúc Tấn liếc mắt một cái, thầm nghĩ, thật là cái lanh lợi người. Tám Phúc Tấn khai đề tài, mọi người vội vàng nói theo, liền tam Phúc Tấn cũng xoay lại đây. Lý giáp thị đi cũng không được, ở lại cũng không xong, lúc này mới khi thiệt tình đoán thượng, lại đau lòng hoàng dương, người đã đi rồi, làm thím Phúc Tấn nhóm lại như vậy là nhạt. Thục ra hai ngày này tâm thân đều mệt, sản khi lại gần, đã ứng phó xong rồi một bắt người, tới rồi hiện giờ thật là vô lực lại cùng chị em dâu nhóm chu toàn. Cường lưu trữ ba phần tinh thần, cùng mọi người trả lời, nghe được tám phúc tấn nhắc tới hoa thiện thời điểm, nàng đã cảm thấy huyệt thái dương thượng thỉnh thịch mà nhảy. Hoa thiện là mỗi người tính tiên minh người, cho dù không giống các ca, bọn đệ đệ như vậy cùng hắn tiếp xúc đến như vậy thường xuyên, hoa thiện vẫn là thuộc gia trong lòng để lại khắc sâu ấn tượng. Nhưng mà trong cung không thể so bên ngoài, khổ sở cũng không thể biểu hiện đến quá mức rõ ràng, đặc biệt con vợ lẽ cũng đã chết dưới tình huống. Tám phúc tấn nói đến điểm tử đi lên, lại không phải thuộc gia yêu cầu kia ba phần còn công tác lý trí nói cho thuộc gia đến kết thúc mã cái này kiến nguy hiểm xã khu đầu lên tiếng đề lý giáp thị dễ dàng sinh đoán sợ nhưng thật ra không sợ lại là dễ dàng ra phiền thoái. ngay sau đó chị em dâu nhóm lại sôi nổi cái này nguy hiểm để tài thượng đảo quanh thuộc gia rốt cuộc mở miệng thanh âm có chút khàn khàn lao các ngươi lại đây một chuyến bắt lấy khăn tay thu thu bốn chỉ thu nạp ngón út biết lên tử thương vội vàng làm nôn nóng trạng tiến lên một bộ thái tử phi tình huống khẩn cấp bộ dáng Chủ tử, ngài, thanh âm không cao, ngựa tốc cực. thuộc ra vô lực mà xua xua tay, không có việc gì. Tử thương một bộ như lâm đại địch bộ dáng. hôm qua Hoàng Dương A-ca tin chẳng lành tới thời điểm ngài liền không thoải mái. Phúc tấn nhóm thức thời mà cáo tử, thuộc ra thanh âm mềm như bông, thứ ta không thể đứng dậy. Cảnh báo giải trừ. Tú lưu bước đi cùng triệu quốc sĩ cùng đưa chư phúc tấn ra cửa, tử thường nhìn theo bọn họ ly đoan nghi cung. Vừa quay đầu lại, thái tử phi nghiêng đầu cũng không lúc đích. Lý Giáp Thị cùng Lý Giai Thị đều ngây người. Tử thương lúc này là thật nóng nảy, thẳng đến qua đi, chủ tử, chủ tử. Mới ra môn không vài bước Trư Phúc Tấn nghe được thanh âm không đúng, trao đổi cái ánh mắt, lại ngạnh chết trở về. Tú Nữu cùng triệu quốc sĩ trong lòng cung cấp, lại ngăn không được nhóm người này Phúc Tấn, chỉ có thể đi theo vào tới. Vào cửa vừa thấy, tử thương run rẩy tay, muốn rối không rối mà, tựa hồ là muốn thử xem thái tử phi còn có hay không khí nhi. Phúc Tấn nhóm đi vài bước, tới rồi trước mặt, chính gặp thái tử phi ngập ngừng một chút môi nhíu nhíu mày thân mình động một chút giống như chuẩn bị điều chỉnh một cái tương đối thoải mái tư thế thái tử phi đây là ngủ rồi sợ bóng sợ gió một hồi tử thương nhào lên đi liền khóc còn nhớ rõ đừng khóc đến quá lớn thành chủ tử ngài đừng như vậy a lao ngô tiêu ngự y, y à, chủ tử thương tâm đến khóc nấc xỉu. lại giơ tay vô về thuộc ra mày nhỏ giọng ngẹn ngào, ngài hình dáng này nhi tiểu a ca như thế nào có thể đi được can tâm thuộc gia Phúc tấn nhóm, có cái tiện tay nô tài thật thực tất yếu. Tử thương cùng tú nữ hợp lực đem thuộc gia nâng dậy, Ngô minh lý trở thái giám mặt sau chống, đem ngủ rồi thái tử phi cấp dịch tới rồi nội thất trên giường. Lúc này mới ra tới cấp các vị phúc tấn xin lỗi, phúc tấn nhóm đều nói, đều là chúng ta không phải, không nên dẫn thái tử phi lại khóc. Thái tử phi khóc hôn, phúc tấn nhóm liền không thể đi rồi, cùng nhau chờ ngự ý lì tới. Đằng trước thái tử nơi đó đã được đến tin tức, Nói hắn muốn sinh lão bà bởi vì thương tâm mà khóc đến chết ngất qua đi, tự mình dám sát đi thỉnh ngựa y ghìa. Ngựa y ghìa giống bị quỷ đổi giống nhau chạy vội tới, khí nhi còn không có xuyên đều, liền gặp cái cung nữ mặt đấm lệ mà đón đi lên. Mới vừa rồi Thái tử Phi đang cùng chư vị Phúc Tấn nói chuyện, nói đến tiểu ác ca hoang, trong nhà lao thái gia cũng mất, nhất thời đau lòng khó làm, thế nhưng, thế nhưng, ngựa y ghìa đổ mồ hôi, Thái tử Phi muốn sinh a, Lúc này chính là rất nguy hiểm. Tiến lên sờ soạn một hồi mạch, mới yên tâm tới, trong lòng là có tích tụ, thân thể cũng có chút mệt nhọc, tổng tới nói vẫn là có thể bình an. Khám ra như vậy kết quả, Ngự Y đi quả thực muốn cảm ơn trời đất. Quyết đoán tuyên bố thái tử phi thân thể đáy hảo, chỉ là yêu cầu điều dưỡng. Lại bị thuốc dục viết phương thuốc. Thẳng đến phương thuốc viết tới, thái tử xét duyệt xong, lại người bóp thuốc sắc thuốc, Ngự y, y mới bị thả chạy. Chư Phúc tấn cũng thừa cơ cáo lui, Lý Gia Thị, Lý Giáp Thị còn muốn lưu lại hầu hạ. Triệu quốc sĩ làm chủ thỉnh các nàng trở về nghỉ ngơi, Thái tử phi đã là nằm xuống. Hai vị ngàn vạn bảo trọng. Lúc này là thật tiện đi các nàng. Tử thường cùng tú nhiễu, nô minh ly trở cùng nhau mặt hãn. Triệu quốc sĩ nói, chạy nhanh nói cho Thái tử ra một tiếng nhi. Ta còn là đi thủ chủ từ bãi, chủ tử luôn luôn khỏe mạnh. Lúc này nhi tinh thần đầu nhi như vậy đoạn, cũng là thật mệnh đến tận nhẫn, khổ sở đến tận nhẫn. Tú nhiễu chủ động lên cái này phái đi. Tử thường nghĩ nghĩ, ta cùng ngươi cùng nhau. Tiêu xảo nhi đi đại AK Linh trước nhìn một cái, hoàng đán AK, hoàng đồng AK có thanh cầm cùng các Mama, nhưng thật ra thỏa đáng. Phân công xong, giận nhưng cũng vào được. Hắn bên ngoài đã bóp ngựa y cổ Diêu thật lâu, lâu đến sau băn khoăn chủ động cấp ngựa y tiền bồi thường thiệt hại tinh thần. Hắn thật là lại chịu không nổi tổn thất, nếu là Diêu ngựa y có thể làm ngựa y đem hắn lao bà cấp chứa khỏi, hắn tình nguyện phó điểm phí. Ngồi mép giường, lôi kéo thuộc ra tay, cảm giác được so với chính mình nhiệt độ cơ thể còn muốn cao một chút độ ấm. Dẫn nhưng tâm mới chậm rãi về tới tại chỗ. Thấp giọng hỏi, như thế nào trên người nàng có chút năng? Tú nữ nhẹ giọng nói, chủ tử mang thai lúc sau, hỏa lực liền cường chút. giận nhưng bật cười, thật là hồ đồ, luôn luôn như thế. Động thủ cấp thê tử trọng cái nghiêm tràn, đôi mắt không hề chớp mắt mà nhìn nàng. Thục ra, tú nữ cùng tử thường nhìn nhau, thức thời không hề đương bóng đèn, nhẹ nhàng ngồi sổm cái vạn phúc, lại lặng lẽ lui ra tới, thuận tay còn giữ cửa cấp che Ra tới lúc sau lại đụng phải đi thạch phủ hồng tụ, ba người khai cái họp hội ý hồng tụ nghe xong tử thường thuật lại, kinh ngạc nói, ngươi mới vừa rồi làm được thực hảo nha. con dung ngươi nói, bất quá ta lúc ấy thật là sợ hãi. Tú tỷ cũng nói đúng, gác qua thường lui tới, chủ tử đoạn sẽ không như thế, tất là thương tâm lại làm lụng vất vả duyên nhân. Còn hoài thân mình đâu, nay một hai tháng, chúng ta ngàn vạn đem chủ tử hầu hạ hảo. Tú nữ con môi cười, thái tử ra chính bên trong đầu, gọi bọn hắn trò chuyện, chủ tử tất sẽ tốt một chút Tử thương nói, quang chúng ta nói này đó nhi, ngươi này một chuyến phái đi đều là làm sao bây giờ? Như thế nào đi lâu như vậy? Hồng tụ một đốn, sau đó giống ấn chốt mở giống nhau, biểu tình giữ tận lên. Hồng tụ là sáng sớm đã bị tống cổ ra cung đi thạch phủ, nàng là đại biểu thuộc gia, đã chịu tương đối chính thức hoan nên. Hoa thiện là lao nhân gia, lại là có thân phận người, tăng sự làm được thời gian muốn so Hoàng Dương vì trường. Hôm nay đảo cũng là phúng viếng nhật tử, Tây Lô Đặc Thị cùng Thạch Văn Bình sớm làm tốt phân công. Thạch Văn Bình lãnh con cháu nhóm tiếp đãi quan khách, một tây lô đặc thị mang theo đám tức phụ tiếp đại khách nữ, lại phân tâm kêu hai cái tức phụ các phái nhân thủ chăm sóc hảo tôn tử nhóm, bọn họ cũng muốn đi theo đi ra ngoài gặp khách, tuổi lại còn không lớn, thật là làm người không yên tâm. Ngoài ra còn phân công nhân thủ thu thập ra hai trọng sân tới, dự bị cấp không lâu liền sẽ hồi kinh để tang Thạch Văn chắc một nhà cư trú. Vạn sự đã chuẩn bị, liều chắc khởi, liền chờ phúng biếng khách nhân tới cửa. Sớm tới là Thạch gia buồn ra thân thích nhóm. Ngày hôm qua được đến tin tức liền xin nghỉ, hôm nay đồng loạt tới hỗ trợ. Thạch Văn Bình hỏi qua dẫn đầu Thạch Văn Anh, nghe nói đều đã xin nghỉ lúc sau. Một người đã phát một bộ đại đại quái, dựa theo năm phục thứ tự, quần áo tài liệu từ vải thô đến vải mịn không đợi, hình thức cũng từ buôn phóng hình đến tinh tế hình. Tây Lỗ đặc thị nơi này cũng có chút buồn ra chỉ em dâu chất tức nhóm hỗ trợ, trước tới đều là chút không quá trọng yếu người rảnh dôi, địa vị cao một ít đều thượng triều đi, hồng tụ chính là lúc này tới. Ôn đô thị chính hồi hạ tây lỗ đặc thị uống nhật canh, ngạch nương, ngài đa dụng một chút, đợi lát nữa nhưng có đến bội đâu. Thân phận cao chút khách nữ tuy nhàn, lại vẫn là quyết định cùng trượng phu đồng hành, này đây tiếp đãi không công tác đám người người hiện còn có rảnh ăn một chút gì. Giác la thị từ bên ngoài vào được, ngạch nương, đại tẩu, trong cung thái tử phi tống cổ vương cô cô tới. Vương cô cô chính là hồng tụ, hồng tụ buồn họ vương, trong nhà đương nha hoàn thời điểm tự nhiên là thẳng tiêu tên. Sau lại đi theo Thái tử Phi vào cung, bắt đầu hai năm cũng là kêu tên. Sau lại theo tư lịch tiệm trường, lại có aka tên muốn kiêng rẻ một chút, dứt khoát liền xưng này vì vương cô cô. Tây Lô Đặc thị cùng ôn đô thị đều dừng tay, tiêu đem người làm tiến bảo. Hồng tụ vào cửa đầu tiên là thỉnh an lại là khóc, thái thái. Lao thái ra như thế nào liền đi đâu. Hai bên nhi đồng là khóc, khó khăn dừng lại nước mắt. Tây Lô Đặc thị nhân hỏi, Thái tử Phi nơi đó tốt không? Nàng còn có thai? ngàn vạn muốn bình an. Hồng Tụ xoa xoa nước mắt, Thái Tử phi thân mình càng thêm trọng, này đương khẩu không dám gọi hoạt động, khiến nô tài tới dập đầu. Thái Tử gia cũng muốn khiến người tới. Không phải hai vị không nghĩ lại đây, thật là, thật là, chúng ta trong cùng cũng ra việc tang lễ nhi. Cái gì? Ba nữ nhân cùng nhau đặt câu hỏi. Hôm qua buổi chiều, Hoàng Dương A Ca không có. Nghe nói là Hoàng Dương, ba người đồng thời thư ra một hơi. Hồng Tụ bắt đầu uống trà. Tây Lỗ Đặc Thị nói, đáng tiếc. Cái này Akata đã thấy hai lần, lớn lên rất tuấn. Hồng tụ nói, thai nhược, chủ tử không thương tiếc đồ vật, muốn cái gì cấp cái gì, vẫn là không giữ được. Trong nhà đợi chút sợ muốn nổi lên, ta nơi này cũng là thêm phiền vô vô tay, đây là thái tử phi kêu mang ra tới. tiểu cung tay phủng ra một phần đơn tử tới. Giác la thị thân thủ tiếp, cấp tây lô đặc thị quá một xem qua, lại giao cho quản sự nương tử thu được một bên. Thái thái, dung nô tài cấp lao thái ra khái cái đầu trở về cũng hảo cấp thái tử phi cái công đạo. Tây lô đặc thị nói, đây là tự nhiên, đi theo ta bãi. Còn không có đứng dậy, phía trước nhi đệ rất nhiều thiệt tới. Khách nữ nhóm theo sau liền phải tới rồi, bất quá trước tiên tống cổ người tặng nghi thức tế lễ, lại nói một tiếng có tới hay không. Ôn đô thị nói, ta lánh vương cô cô đi bãi, ngạch nương cùng đệ muội nhìn xem này đó. Tây lô đặc thị gật gật đầu, trên đường cẩn thận điểm nhi. Trên đường, ôn đô thị lại lần nữa đối thái tử phi tỏ vẻ quan tâm. Hồng tụ đại biểu Thái tử Phi trí Tạ cũng biểu đạt Thái tử Phi đối đại tẩu quan tâm. Dập đầu hành lễ đều thực thuận lợi, trở về cùng Tây Lô Đặc thị cáo từ thời điểm lại xảy ra vấn đề. Vừa đến Tây Lô Đặc thị trinh phòng, Hồng tụ liền rắc ra không đối tới, đây là cùng mới vừa rồi hoàn toàn tương phản khí trạng, Nói không nên lời không đúng chỗ nào, chính là cảm thấy không tự, chỉ có thể hiểu ngầm, không thể ngôn truyền. Mẹ chồng nàng dâu hai sắc mặt Phi thường chi không tốt, Hồng tụ đang muốn cáo từ lời nói liền nuốt đi xuống Thái Thái. Đại nãi nãi, chính là có chuyện gì khó xử. Tây Lô Đặc Thị Cường cười nói, không có gì đại sự nhi, ngươi trở về thay ta nhóm cấp Thái tử Phi Thịnh An, hỏi lại tiểu A ca hảo. Hồng tụ là cảm thấy không đúng rồi, đơn giản ăn ngay nói thật, Thái thái thư nô tài làm càn, trong nhà muốn thực sự có cái gì khó xử, Thái tử Phi mã sớm muộn gì kiến sẽ biết xã khu đầu phát, cùng với cùng người khác trong miệng biết, còn không bằng chúng ta trước nói khai, cũng hảo có cái số nhi. Chẳng sợ tin tức không được tốt. Nô Tài cũng có thể từ giữa chậm rãi nói cho chủ tử không phải. Giác La Thị nói, ngạch nương, cái này không phải việc nhỏ nhi, thật muốn nháo ra tới, sợ bất truyền biến 49 thành. Vẫn là, Tây Lỗ Đặc Thị thở dài, đồng quốc cứu trong phủ khách nữ muốn tới phung viếng. Đây là chuyện tốt, nhưng là Hồng Tụ biết sự tình không đơn giản như vậy. Quả nhiên, đồng gia Lão Thái Thái cùng ta là quen biết, rất có quy củ một người, không nghĩ tới lại có như vậy một cái nhi tử. Ôn Đô Thị cũng không biết nội bộ thấy tây lô đặc thị dừng lại bèn nói đã tới là khách nữ ngạch nương than cái gì khí đâu giác la thị thấy tây lô đặc thị tức giận đến mặt đã trắng bệnh tiếp lời nói lao thái thái tới liền thôi vị kia long quốc cứu kêu trong nhà hắn vị nào cũng sống một mình tới trong miệng khó nén căm giận chi ý long quốc cứu sủng tiếp diệt thề tháng trước hắn phu nhân không phải nói đi đường vô ý ngã chặn đứt chân sao làm sao cũng muốn dạy rủa lại đây chỉ là như vậy ngươi cũng không cần như vậy sinh khí a Thương ngân động cốt một trăm thiên, nơi nào có thể như vậy hoạt động. Ngươi thật tin là nàng chính mình ngã. Còn không biết là kia như thế nào sửa trị đâu. Tây lô đặc thị ho khan một tiếng, rắc la thị vội vàng quay lại chính để, đáng giận cái kia nhà mình đóng cửa lại làm liền thôi, còn khi dễ đến nhà chúng ta trên đầu tới. Nay tới sợ còn không phải là nàng. Ôn đô thị cùng hồng tụ đều là kinh hãi, hồng tụ nói, không thể đủ bãi. Ôn đô thị nói, hôn đầu cũng không phải cái này hôn pháp. Đồng ra Lão Thái Thái nhưng thật ra muốn mang bình thường con dâu tới, đáng tiếc mang không được. Đột nhiên nghe nói Long Quốc cưu tống cổ người đóng xe, nói là phu nhân muốn đi ra ngoài, Lão Thái Thái còn đau lòng con dâu đâu, kêu con dâu không cần tới, nàng đại con dâu lại đầy thảo cái tỉnh. Kế tiếp một hồi ông nói gà bà nói vịt, mới biết được, phu nhân là tứ nhi. Lão Thái Thái kêu kêu một cái sinh khí nha, nhi tử hắn là quản không được, trượng phu lại đi thượng chiều, chờ trượng phu trở về lại đệ thì bãi, canh giờ lại trợm chỉ có thể căng ra đầu, xá ra mặt giả tới, trước tiên tống cổ người tới trước nói lời xin lỗi, đợi chút nếu là có cái gì không chuyện tốt, ngày trước đẳng đương. Tống cổ quản sự nương tử thời điểm, lão thái thái mặt đều thanh, lời nói đều nói không nhanh nhẹn còn phải đem sự tình cấp viên trở về. Hồng tụ cả người đều, nàng nguyên thạch ra làm việc, sau vào trong cung, kinh thấy nhiều, lại chưa thấy qua như vậy. Tây lô đặc thị phân phó nàng, nơi này chúng ta tới nghĩ cách, thái tử phi nơi đó, trước đừng nói, có thể giấu tắt giấu. Chờ sinh hạ hải tử nói tiếp, nàng hiện không thể tái sinh khí. Phúc hải ra lúc này lại tiến vào đáp lời, đại cô gia đại cô mãi mãi tới rồi. Hồng tụ nói, nô tài nơi này nhiều chờ một lát, cấp đại cô mãi mãi khái cái đầu lại đi. Nàng luôn muốn nơi này nhiều nhìn một cái, thăm tham tình thế lại hồi cùng, nhiều nắm giữ một chút tình báo, sẽ có đại quyền chủ động. Còn nữa là thật không tin, Long Khoa đa có thể tàn thành như vậy. Nàng là thái tử phi cùng ngoại giới cầu thông nhịp cầu chi nhất. Phía trước cũng nghe quá long quốc cứu sự tích, bất quá đều quy về lòng khoa đa sủng tiểu lao bà qua đầu, làm cho vợ cả thực nghẹn quất. Trở về lúc sau nhắc nhở Thái tử Phi, nhất định phải tiểu tâm tiểu lão bà. Chính là lần này, nàng nghe được cái gì? Tiểu lão bà đem vợ cả lộng tàn phế, còn công nhiên xuất nhập Thái tử Phi nhà mẹ để hòa thạc ngạch phụ tang sự thượng tưởng nổi bật cực kỳ. Phản thiên, hồ mặt ngồi chờ. Thục nhan tới lúc sau, đối với việc này lại không phải thực kinh ngạc, tức giận là thật, quá và mặt Chuyện vui chuyển, thái thái, chuyện này. Sở trương trước tránh liền tránh, tránh không được, cũng chỉ có thể nhịp. Kia rốt cuộc là hai triều quốc cứu ra. Đây là lý trí kiến nghị. Tây lô đặc thị hồi lấy lý trí phương án, đến đằng trước kêu Khánh Đức tới, hắn không phải nhận thức ngạc công ra sao. Mọi người tưởng gieo họ. Không hổ là thái thái a Khánh Đức vốn là đối long khoa đa cùng tứ nhi cực kỳ khó chịu, lập tức liền đáp ứng rồi, lão ngạc liền phía trước nhi. Ta đây liền đi nói. Tây lô đặc thị lạnh lùng nói, trở về. Khánh Đức đứng lại chân, thành thật nghe hấn. Người mã Pháp đại sự, không được làm trò cười nhi. Ta cũng nhìn cái kia nốt thì không vừa mắt, lại sẽ không tự hạ thân phận, người hiểu hay không? Khánh Đức giàu dĩ mà ứng. Hồng tụ liền phải chờ tin tức. Ngạc Luân Đại cùng Long Khoa Đa có quan hệ cũng không phải đặc biệt hảo. Lấy Ngạc Luân Đại đồng học cấp bậc quan niệm, Long Khoa Đa là cùng hắn một quốc gia. Nhưng là ngươi chớ quên, Ngạc Luân Đại đối với Pháp Hải đó là tương đương mà bỉ. Pháp Hải mẹ đẻ chính là Đồng Quốc Cương gia thị tỷ, không biết như thế nào cùng Đồng Quốc Cương sinh đứa con trai, kết quả đâu? Chẳng những không phải mẫu lấy tử quý, ngược lại là tử lấy mẫu tiện. Pháp Hải mẹ đẻ sau khi chết, đương gia Ngạc Luân Đại Lăng là không làm nhân gia tiến phần mộ tổ tiên. Vãn tay háo, quá mất mặt. Bên trong còn tạp khánh Đức Đồng học ủy khuất đến muốn khóc đại mặt. Ngạc Luân Đại dục ngựa chạy như điên, nửa đường chặn đứng hắn thúc thúc cùng đường đệ gia đoàn xe. Đồng Quốc Duy thực tức giận, cái này cháu trai nguyên liền không đàng hoàng. Hiện là vô pháp vô thiên, ngươi làm gì vậy? Trên đường cái không đủ mất mặt. Hắn cùng Long Khoa Đa đều là cưỡi ngựa, nữ quyến là ngồi xe, công công cùng con dâu muốn tị hiểm. Hắn còn không biết con dâu đã thay đổi người làm. Ngạc Luân Đại một biết miệng, thúc, ta cùng huynh đệ nói một câu. Phóng ngựa tiến lên, ba nam nhân một đại diễn. Long Khoa Đa còn không cho là đúng đâu, Ngạc Luân Đại phát hỏa, tiểu tử, ngươi tức phụ không phải chân chặt đứt sao. Như thế nào có thể ra cửa nhi? Thương ngân động cốt c Long Khoa Đa trên mặt không tự. Đồng Quốc Duy tuổi lớn một ít, nhưng là đổi lại đây lại đúng là 300 năm sau nói chính trị gia Hoàng Kim tuổi tác cái đối thượng, lập tức bắt được trọng điểm, có cái gì không ổn. Nói, ngạc luân đại tái phàm hồn, gia tộc mặt mũi cũng vẫn là muốn, nghiến răng nghiến lợi, tiểu tử này. Thúc, ta nói như thế, muốn kêu cá nhân đi vào xem, là chặt đứt chân, ta cho nàng nhận lỗi, nếu là hai cái đùi hảo hảo, ta liền đem kia hai điều đều đánh gãy. Long Khoa Đa gầm nhẹ một tiếng. Ngươi dám. Ngươi chừng nào thì như vậy đâu lão bà. Ngươi đâu không phải cái kia không đứng đắn. Được rồi, đồng quốc duy minh bạch. run rẩy tay hơi kém chịu bay Long Khoa Đa, kêu nàng trở về. Thiếu mất mặt xấu hổ. Dục nửa qua đi, tới rồi thê tử bên cạnh xe nhỏ giọng nói cái gì. Đồng gia Lão Thái thái hách xá lý thị là thật cao hứng, nàng không nghĩ mang từ nhi ra tới, nhưng là Long Khoa Đa nói, ngài cung A Mã nói không mang theo nàng cũng thành, ta kêu nàng đơn đi. Nhi tử lớn nhỏ cũng có cái mũ miệng, thiệp thượng viết nhi tử nội nhân cũng đủ có thể gặp người. Nàng luôn là vì nhi tử sinh nhi dục nữ, điểm này mặt mũi tổng phải có. Bằng không ngài tôn tử cũng không mặt mũi nào không phải. Hiện nửa đường lòi, hách xa lý thị chỉ có cao hứng. thâm giọng nói, đồng quốc duy nhìn xem mọi nơi, đã có một ít nước tương đảng đây xem, chỉ có thể tạm thời ấn xuống hòa khí, đem người đưa trở về. Người kêu nàng trở về vẫn là ta đưa nàng từ đâu tới đây đi nơi nào. Long Khoa đa chán nản, lại không dám trước mặt mọi người ngỗ nghịch phụ thân. Tới rồi tứ nhi bên cạnh xe, khom lưng cúi đầu. Tứ nhi trong xe thút tha thút thít. Long Khoa đa tâm đều phải bị nàng khóc nát. Lại hưng nói, ngươi đừng khóc. Rồi có một ngày ta kêu ngươi Dương Mi thổ khí. Ngạc Luân đại cười lạnh, tận mắt nhìn thấy Đồng Quốc duy phân phó Tâm Phúc gáp xe chạy lấy người, mới mã tiến lên kiến cùng Đồng Quốc duy xã khu đầu phát đồng hành, lạc hậu nửa cái đầu ngựa, lao ngạc một bộ lưu manh tướng. Thúc huynh đệ tuổi còn nhỏ, tùy hưng một chút cũng liền thôi. Đường ra tới mất mặt là được. Này nếu không phải ta biết được sớm, phía sau chuyện này truyền không đến đằng trước, ngài muốn vẫn luôn bị mông cổ, còn không biết muốn quét bao nhiêu người mặt. Đồng Quốc Duy vừa mới cảm thấy cái này cháu trai là so nhi tử đáng tin cậy, hiện lại thu hồi lợi mở đầu. Một hồi phúng biếng thực thuận lợi, tuy rằng đồng gia người biểu tình quái một ít, Đồng Quốc Duy là xanh mặt, Ngạc Luân Đại là nghiêng lệch mắt, Long Khoa Đa là sâu miệng, tốt xấu đều không có cười chàng. Nội bộ Đồng lao thái thái mặt hổ thẹn sắc. Tây lô đặc thị thấy Từ nhi không có tới, yên lòng, lại đồng tình khởi đồng lao thái thái tới, nhi tử không cần có quá lớn tiền đồ, đường động kinh là được a. Nghe xong hồng tụ thuyết minh, mấy người đều lĩu lưới, lại có như vậy chuyện này. Hồng tụ cười lạnh, nhìn đến nhà bọn họ người đi rồi ta mới trở về, ta đại mãi mãi cùng ta nói chuyện, như vậy sự tình, còn không ngừng một hồi đâu. Cũng liền vương ra trong nhà Long quốc cứu không dám náo, bên, cho dù là nhất nhị phẩm cáo mệnh đâu, hắn đều có thể kêu tiểu lao bà đại khách. Cáo mệnh về nhà nhất định gấp bội nhắc lại ra quy, tàn nhận áp tiểu lão bà. Tú niu nói, nếu sự tình đã kết, thả không cần nói cho chủ tử. Tử thương nói, đó là, lao ra cùng ba vị ra muốn để tang, cũng vô tâm tình thấu cái kia náo nhiệt, vừa lúc. Hết thể chờ chúng ta qua cửa ải khó khăn đằng ra tay tới rồi nói sau. Bao nhiêu năm sau, Thái tử Phi đã biết nội tình lúc sau hạ này lợi bình, chú người đại A-ca là lúc sinh ra Thượng Đế đã quên cho hắn trong ốc phun xi si măng. Phạm Triều Long Khoa đã lúc sinh ra Thượng Đế nhưng thật ra nhớ rõ cho hắn rót, đáng tiếc, rót là sữa đậu nành. Này lời bình bên trong truyền lưu, bên trong đến trừ bỏ Thái tử Phi không ai biết. Sữa đậu nành, ngươi nằm cũng chúng đạn. Không tưởng được biến hóa. Mười tháng đã xảy ra rất nhiều chuyện, đánh sâu vào đại gia thần kinh, có chút người bởi vì tang sự mà ảo não, có chút người tắc bởi vì kế tiếp sự tình mà hưng phấn. Hưng phấn cũng phân rất nhiều loại, hồng tụ như vậy. Vội vàng không được đại gia nói cho thái tử phi một ít làm người không cao hứng tin tức, là tinh thần khẩn trương hương phân pháp. Giận nhưng liên tiếp chịu đả kích, bó tay bó chân không thể động đậy, đem chính mình khốn cảnh suy nghĩ một hồi lại một hồi, là bất chấp tất cả hương phân pháp. Mà như giận thì như vậy, tưởng thừa dịp thái tử nghỉ, chạy nhanh nhiều vất điểm chỗ tốt, lại là một loại khác hương phân pháp. Hồng tụ cùng tử thường chờ thương nghị dù sao thái tử phi quen dùng chính là các nàng mấy cái, ngày thường không phải bên cạnh ngươi chính là ta bên người, mọi người xem khẩn. Gần này một tháng đừng làm thái tử phi nghe được chọc người sinh khí lời nói liền hảo. Tử thương nói, hai ngày này là đại A ca chuyện này, người hôn độ chút, chúng ta nhiều thượng chút tâm. Qua hai ngày này, còn như trước kia không phải thành. Tú nữ gặp qua Tây Lô Đặc Thị vài lần, hiểu biết tuy không thâm lại biết đó là cái biết nặng nhẹ lao thái thái. Lần này, trong nhà thái thái sợ là không thể lại đây bồi chủ tử, chúng ta nhưng thật ra thật muốn tốn nhiều điểm tử tâm. Ba người khai xong tiểu hội. Lại đi thỉnh triệu quốc sĩ chờ có uy tín danh dự đại thái giám tới mật nghị. Triệu quốc sĩ một ngụm đáp ứng, này đó chúng ta cũng minh bạch, bên ngoài chuyện này giao cho chúng ta bãi, nội bộ, còn muốn các ngươi nhiều hơn lo lắng. Mặt trận thống nhất bước đầu thành lập. Những người này, của hồi môn tiến vào, người trong nhà đều có hảo an bài, bọn thái giám đường lui cũng đều bị an bài hảo. Thái tử phi quảng ra, an bài bọn họ bên ngoài cửa hàng hoặc nhiều hoặc ít lãnh một phần tử tiền lãi, chưa chắc thực thấy được, lại là lâu dài, đến nơi tu nịu đáng người Thái tử Phi lại là một loại khác gan bài phương pháp. Tới rồi sang năm, lại là mỗi năm một lần tiểu tuyển, tiểu mãn muội tử đúng lúc này liệt, nhưng mà tiểu mãn trong nhà chỉ có tỷ muội cũng không huynh đệ, cha mẹ ra thực sự lệnh người lo lắng. Thái tử Phi đã hứa hẹn, sang năm thời điểm sẽ cùng đồng quý Phi lên tiếng kêu gọi, làm tiểu mãn muội tử lạc tuyển về nhà chiếu cô cha mẹ chờ xuất giá, hoặc là dứt khoát chiêu cái tới cửa con rể. Này đó an bài đều là lâu dài chi lợi, an ổn, lại có một cái tiền đề điều kiện. Thái tử phi hết thảy thuận lợi. Diệu là đây là một loại nhuận vật tế vô thanh ám chỉ, so với lập tức cho ngươi một tòa thôn trang, như vậy tế thủy trưởng lưu cách làm có vẻ ơn trạch vô khi không, thấm vào sinh hoạt. Làm như vậy pháp giới, người nào không muốn hiểu lực đâu. Dẫn nhưng nơi này, cũng không có tự mình theo vào Hoàng Dương tăng sự toàn thể lưu trình, hắn công tác trọng điểm không nơi này. Khang Hy cho hắn hai ngày giả, nói là làm hắn nghỉ ngơi, kỳ thật nghỉ ngơi không được. Tổng cộng hai ngày giả, Đầu một ngày là muốn cùng rất nhiều an ủi người khác chu toàn, lại gặp gỡ thê tử té xỉu. Ngày hôm sau, liền phải chuẩn bị khiêng linh cứu sự, hắn có thể chỉ quan trọng thời khắc lộ một lộ diện, lại không thể không ra biểu cái thái. Ngày nay, hắn còn muốn viết cái báo cáo hai ngày này kỳ nghỉ tương quan công việc số con, hảo ngày thứ ba trả phép đi làm thời điểm đưa cho Khang Hy. Vội! Hoàng thái tử là thật vội! Làm hắn phiền một là, trước anh cùng Hùng Tứ Lý cùng nhau mà đến. Luận khởi sâu xa, Bọn họ đương quá giận nhưng lao sư, luận tình phân, hai người đều quản quá chiêm sự phủ, luận kéo dài, hai người lại làm đã không hiện rất béo học sinh béo lao sư. chư hoàng tử an ủi song công thành lui thân lúc sau, nghe nói hai vị này lại đây, giận nhưng lại trọng khởi đón chào Hai người sắc mặt ngưng trọng. Đối với trải qua quá rất nhiều mưa gió hai người, hai tử chết non loại chuyện này, có thể lý giải lại không cho rằng quá mức nghiêm trọng, thái tử còn có ba cái nhi tử, hơn nữa mỗi người khỏe mạnh. Bất quá trường hợp lời nói vẫn là muốn nói. Hai người một người một câu, thái tử nén bi thương. Lúc sau, liền khuyên giận nhưng giải sầu, đem ánh mắt phóng lâu dài. Giận nhưng trong lòng có chút hổ thẹn, hắn hiện ánh mắt sắc thật phóng đến lâu dài tới, liền toàn tâm ai điếu một chút chết non nhi tử đều không thể làm được. Trương, hùng hai người nhìn nhau, rốt cuộc, Trương Anh mở miệng nói, chúng ta lần này tới, là có một chuyện muốn cùng thái tử thương nghị. Giận nhưng nói, sư phó mời nói, Trương Anh hiển thị đã đi tìm nghĩ săn trong đầu, trước đại học sĩ Trương Ngọc Thư để tang hồi tịch, hiện giờ tính đã trừ phục, hoàng thượng có tâm kêu hắn trở về tiếp tục làm việc, vẫn là làm đại học sĩ. Dẫn nhưng trật tự rõ ràng mà bắt đầu tính sổ, trừ bỏ tháng trước trí hưu vương hy, hiện giờ đại học sĩ mãn coi y tăng à, mã tể, hắn có ngô cùng hai vị sư phó, cùng sở hưu năm người. Hắn vừa tới, chính là sáu cái. Hùng Tư Ly nói, đúng là, từ trước đến nay ít có sáu đại học sĩ cùng tồn tại, dù có. Thánh thượng cũng sẽ thực tiêu nó biến thành năm cái. Đại học sĩ, một cái linh bàn, bốn cái hợp tác, là gần đây hình thành lệ thường. Trương Ngọc thư đã trở lại, vốn có 5 người bên trong phải có 1 người thoái nhượng. Như vậy nhân viên thao tác đề cập đến các mặt, một cái là mãn hán chi dàn tiềm quy tắc, mãn hán quan viên nhân số so, không thể đạt tới 1 so 1, hoặc là mãn nhiều hơn hán, cũng không có thể thiếu đến rõ ràng. 5 người bên trong cần thiết bảo đảm có 2 cái mãn thần. Dẫn nhưng rất tưởng thông trong đó có khiếu. Chẳng lẽ chỉ có thể là hai vị sư phó lui thứ nhất? Trương Ngọc Thư cùng Nô, Hùng Tứ Lý đều là thuận trị trong năm tiến sĩ, mà Trương Anh là Khang Hy trong năm tiến sĩ. Luật khởi tới là Trương Anh tuổi trẻ, mà Hùng Tứ Lý cùng Trương Ngọc Thư, Nô phản phất, này hai người như thế nào liền xác định là bọn họ muốn lui đâu? Trương Anh nói, Điện Hạ, Thần, đã viết hảo khất lui sổ con. ca, dẫn nhưng còn tưởng rằng chẳng sợ muốn lui cũng là Hùng Tứ Lý lui đâu. Thần luôn luôn bệnh tật ốm yếu hiện giờ tuổi tác tiệm trường, tăng lực không từ tâm, thần lãnh là nghĩ chỉ phải đi, hơi có vô ý, phản dễ sinh sự tình, giận nhưng còn tiêu hóa tin tức này, hắn nhạc phụ gia đình tân không giữ trước, hắn sư phó cũng muốn về hưu, hùng tứ lý nói, thái tử chờ yêu, này cũng không xem như kiện chuyện xấu, trương anh tiếp theo hùng tứ lý câu chuyện đi xuống nói, trương ngọc thư cũng là thái tử quen biết người, làm người trung bình chấp chính, tránh quyền thế, môn vô tạp tân, thông dong mặt chớ. Không thiên vị người khác chính là Thái tử thắng lợi. Hung tứ ly đối này nhưng thật ra tỏ vẻ tán đồng, chỉ cần không hề đem Minh Châu A, tắc ngạch đồ A như vậy nhân vật lộng tiến vào, triều đình sóng gió liền sẽ tiểu rất nhiều. Trung bình chấp chính. Cái gì là chính? Thái tử cung đại A-ca-gian, chỉ cần là chính, liền sẽ bình, nhất định phải ly Thái tử gần một chút. Trương Anh sổ con đều đã viết, lại đây nói cho Thái tử một tiếng, bất quá là mặt mũi thượng sự tình. Lấy Trương Anh tính tình. Không có được đến Khang Hy cho phép trước, là rất khó từ hắn trong miệng cậy đến cái gì nội tình. Hắn chịu tới, liên tỏ vẻ sự tình đã thành kết cục đã định. Dẫn nhưng có thể làm cũng chỉ có tiếp thu sự thật mà thôi, hắn cũng thành thật tiếp nhận rồi. Hùng tứ Lý An ủi hắn nói, hiện giờ thánh thượng hành sự vô cầu hồn thỏa, Trương Ngọc thư đúng là như vậy tính tình, ngài lại không phải không biết hắn, là không cần lo lắng có người gây sóng gió. Ổn được. Ai đều không có nhắc tới đại A ca, cũng đã thương nghị hảo đối sách. Đối sách chính là tiếp thu sự tình, tiếp tục chập phục Có người muốn áo, tùy hắn đi. Tiện đi hai vị này, lại tới nữa như y y tăng như vậy cùng thái tử tiếp xúc đến tương đối nhiều một chút đại thần, không bao lâu tâm dụ cũng tới còn mang đến tác ngạch đồ an ủi. Giận nhưng ứng phó xong những người này, trong đầu vẫn là ông ong. Vừa định nằm xuống nghỉ một chút, mặt sau truyền đến tin tức, thái tử phi té xỉu. Lại là một hồi vội. Tinh thần khẩn trương hồi lâu, thuộc ra mở to mắt thời điểm, mới hoàn toàn thả lỏng xuống dưới Thụt ra một giấc ngủ đến vừa lúc, tỉnh lại khi sắc trời đã tối, giận nhưng còn siêu cấp giống quỷ hồn tựa ngồi mép giường nhi thượng xem nàng, sợ tới mức nàng hơi kém trực tiếp đem hải tử cấp sinh ra tới. Ta quay đầu nhìn xem nhà ở, lúc này là giờ nào? Giận nhưng rỗi tay thử thử nàng cái chán, giờ thân nhị khắc lại, ngươi cảm thấy thế nào? Khá tốt. Thật, người muốn ngủ no rồi, sẽ có tinh thần, cảm thấy cái gì khó khăn đều không có vẻ khó. Nếu là khổn điên rồi, Liền người khác nói một câu ngươi ngu ngốc đều phải nổi trận lôi đình, Giận nhưng không dám yên tâm, ngự y đi tới xem qua, nói ngươi là tích tụ với tâm, lại làm lụng vất vả quá độ gây ra. Có cái gì khổ sở không cần nghẹn trong lòng, nói ra, khóc vừa khóc, liền sẽ hảo chút. Lúc này cùng hắn cãi cỏ chỉ biết có vẻ giống vẫn luôn tuyên bố chính mình không có say tử quỷ. Thục ra thanh tỉnh mà rời đi đề tài, ngươi dùng quá cơm không có. Bên trong động tinh đã kinh động bên ngoài người, tới thay ca xảo nhi rũi đầu nhìn một chút. Lại xúc đầu đi ra ngoài tiếp đón người thị hầu thái tử phi rửa mặt, hướng phòng bếp nhỏ truyền tiện Rửa mặt, ăn cơm, tiến hành đến yên tĩnh không tiếng động. Dẫn nhưng lại không tiếng động mà ám chỉ, đem dược lấy tới. Thục ra lại rót một chén dược giận nhưng vẫn không yên tâm, ngày mai Hoàng Dương đi, ngươi, không cần sa tạo. Ngủ đi, không cần tưởng quá nhiều. Không xa đưa, chính là có thể nhìn hài tử nâng đi ra ngoài, cũng thành, hảo. Dẫn nhưng thả lỏng, ngủ thật sự là thơ ngọt. Thục ra ban ngày ngủ lâu lắm, kết quả mất ngủ, trừng mắt giận nhưng sơn mặt, nàng thiếu chút nữa nhịn không được muốn đem người đá lên nói chuyện thiếm. Ngày hôm sau, đông cung người đều dậy thật sớm. Ngày này, là Hoàng Dương đưa tang nhị tử. Táng mà ly cung thành rất xa, giận nhưng cưới ngựa, hoàng tích, hoàng đán cũng cưới ngựa theo sát sau đó, thục ra mang theo hoàng đồng ngồi xe, mặt sau đi theo lý giáp thị cùng lý dài thị xe. Các nữ quyến đưa ra cửa cung liền xoay trở về, giận nhưng mang theo hai cái nhi tử thẳng đưa ra thành phương lộn trở lại tới dư lại lộ trình liền từ bộ môn liên quan tới giải quyết tốt hậu quả trở lại đông cung hoàng thái hậu nơi đó an ủi người lại đến chủ yếu là vấn an thái tử phi ngày hôm qua sự tình không ai dám cùng lao thái thái nói càng gần dự tính ngày sinh lại truyền đi hung tin hoàng thái hậu hạ lệnh làm thái tử phi tạm dừng tình an đem chính mình sự tình loát rõ ràng lại nói Thục ra mỗi ngày vẫn mệnh trong cung tâm phúc mang theo nhị béo đi ninh thọ cung vấn an hoàng thái hậu cũng khiển người hồi đáp Hôm nay phái đi người là tú nhiễu, hoàng thái hậu nghe nói thái tử vợ chồng thân đưa hoàng dương còn đem hoàng đồng cũng mang lên, lại có chút không yên tâm, cho nên thêm vào thêm chút ăn ủi. Thục gia chậm rãi dịch về phòng, thưởng chỗ, làm phiền hoàng thái hậu hỏi đến, lại hỏi hoàng thái hậu tâm tình như thế nào, nói mới từ bên ngoài trở về ngày mai liền đưa hoàng đồng đi cấp hoàng thái hậu xem một loại lời nói, mới thả bọn họ đi. Lục nhâm khách khí mà tặng người ra đông cung, thục gia đối lý giáp thị cùng lý giai thị nói, mấy ngày nay các ngươi cũng vất vả đều đi nghỉ ngơi bãi. Hai người yên lặng vô ngữ mà hành lễ thi lễ, lại yên lặng mà lui trở về. Mấy ngày nay thật là lăn lộn đến tàn nhẫn, mỗi người mặt không còn chút máu, bước đi lảo đảo. Hồng Tụ cấp thuộc gia trừ bỏ háo khoác, chủ tử cũng đi méo mó bãi. Thái tử gia cùng các gã ca còn có một thời gian mới có thể trở về đâu. Thuộc gia vẫn luôn ngủ đến mơ mơ màng màng. Hoàng Hốt Gian nghe được gian ngoài có người nói Thái tử gia cùng các gã ca tới rồi, nàng lại dậy rủi lên từ bọn họ trên mặt. Cũng có thể nhìn ra mỏi mệt dấu vết. Thục gia bất quá hỏi vài câu trên đường như thế nào lời nói, liền nói, các ngươi cũng nghỉ đi bãi, ngày mai còn có chính sự phải làm đâu. Giận nhưng động động môi, sau còn phun ra một câu, đều nghỉ đi bãi. Mấy ngày nay ai đều mệt. Thục gia sắp ngủ trước gọi tới thanh nhẫm, đem kia buồn quyển sách lấy tới, thêm hoàng dương ngày rỗ. Phùng đầy năm nhắc nhở một tiếng nhi. Chờ đến mỗi người ngủ no rồi, trọng rửa mặt, ăn no cơm, nên ôn tập công khóa ôn tập công khóa. Nên viết báo cáo viết báo cáo, nên nghỉ ngơi nghỉ ngơi, phải làm phông nền đường phong nền, lại không một người nhắc tới quá hoàng dương. Đối lại ra tôi nói, một việc đi qua, về sau nhắc tới tới thời điểm có lẽ còn sẽ có tiết nuối trong lòng vết thương cũng đã khép lại, đạm đi. Đã chết đã chết, tồn tại còn phải tồn tại. Tiên độ nhiều hiểm trở lui về phía sau là vượt sâu dưới tình huống, căn bản sẽ không để lại cho người cái gì hoài niệm thời gian. Ngay kế sáng sớm, đi làm, đi học đều sớm đứng dậy mang thai có đặc quyền tỉnh lại không cần phải đi ninh thọ cung thịnh an. Tiến đi trợ phu, nhi tử, thuộc gia còn phải ứng phó ngự y, ngự y, dung đùi đắc ý mà nói một đống, tổng kết lên liền hai tự nhi, tính dưỡng. thuộc gia tả nhìn xem hiếu nhìn xem, đến, dưỡng đi, nghiêm khắc lại nói tiếp trên người nàng còn mang theo hiếu đâu, đi người khác nơi đó cũng không quá thích hợp. Tuy rằng nặng nề chút, đọc sách không 10 phút liền phải bị đánh gãy, bởi vì sẽ thương đôi mắt, làm bài không kéo ra tư thế, đã bị ngăn lại. Bởi vì hao tổn tinh thần thuộc gia chỉ có thể Tương so với thuộc gia Dẫn nhưng nhật tử liền kích thích đến nhiều Hoàng thái tử đầu một hồi thế giới hiện thực thể nghiệm tới rồi Cái gì là trong núi phương một ngày Trên đời đã ngàn năm Buổi sáng, hắn đưa nhi tử đi càn thanh cung Khang hy mới vừa đứng dậy Rửa mặt xong lúc sau khang hy tinh thần thực hảo An ủi nhi tử cùng tôn tử Lại hỏi Hoàng đán Công khóa có hay không kéo xuống nha Hoàng đán nói Tôn nhi ôn tập qua Khang Hi vô vô hắn đầu nhỏ, vậy đi đọc sách bãi. Các triều thần còn không có tới, Khang Hy trước cùng thái tử khai họp hội ý mùa đông tiên đoạn, lúc này trong phòng còn cần điểm đèn, anh nến hạ hai người bí mật gặp gỡ có vẻ rất là âm trầm. Khang Hy làm giận nhưng ngồi xuống, hai ngày này ngươi không có tới, chấm đem một chút sự tình nói cho ngươi nghe, bất trí đợi chút có nghi vấn. Đây đúng là giận nhưng muốn biết, Trương anh lấy bệnh cũ khất lui, chấm đã chuẩn. Trương Ngọc Thư đã trừ phục, chính tới kinh trên đường. Hán chính đỉnh trương anh thiếu. Điều thiểm tây tuần phủ tề thế võ vì cam túc tuần phủ, thăng thiểm tây bố chính sử ngạc hải, vì thiểm tây tuần phủ. Đông chí ngày, đem tự thiên với hoàn khâu ngươi đi hành lễ. Chấm đem nghệ lăng, ngươi cùng chấm cùng đi. Này đó đều là tin tức tốt phạm chủ. Tiếp theo, tin tức xấu tới. Thạch văn bình nguyên là từ binh bộ thượng thư biến thành hộ bộ thượng thư, hiện cái này chức vị không ra tới khang hy đem nó giao cho A Linh A dừa đảo. A Linh A là cái cực phẩm A người này là lão 10 cứu cứu, lão 10 ngạch nương quý phi hoang sau, cử ra tấn sở cầm tang. Bên này Nhi làm quý phi tăng sự, bên kia Nhi hắn bởi vì cùng hắn ca ca pháp khách tố không mục muốn đưa chi tử, bá chuyện nhảm vu pháp khách. Khang Hi tàn nhẫn phạt hắn một hồi, sau nhân đủ loại nguyên nhân không thể không thỏa hiệp, lại bắt đầu dùng hắn. Không biết hắn có thể vị trí này thượng ngốc nhiều nốc, nhưng là nếu hộ bộ thượng thư là hắn, cho dù Khang Hi đột nhiên quyết định đoạt tình, làm Thạch Văn Bình trọng đi làm. Thạch Văn Bình trở về cũng rất khó đỉnh hắn đi xuống. Hộ bộ biến thành nhân gia, hoàng thái tử tưởng cao tường. Còn có phú đạt lễ phó đô thống sửa từ 8 phút tấn một cái khác cứu cứu bị tức tức nhạc hy, xem như làm hắn lánh phân tiền lương trợ cấp gia dụng, Mà Khánh Đức trên người ngự tiền thị vệ, sau tiện nghi Long Khoa đa năm ấy 16 tuổi nhi tử nhạc hương A. Tin tức không tốt, bởi vì trên đỉnh người tới không một cái là thái tử hệ. Lại không nhiều hư, giận nhưng phản phất chịu ngược cùng giống nhau, mãn đầu góc chỉ có một nghi vấn. Như thế nào lao đại một chuyện tốt cũng không tranh thượng. Này ba cái phái đi đều thực không tồi, đoạt không đến trước hai cái, hắn cũng nên cướp được sau một cái không phải. Bởi vì giận thì muốn thuyết phục người là Khang Hy A. Không tính quan ấm bảo, hắn cái kia thiếu chỉ cần lãnh thị vệ nội đại thần đồng ý, là có thể bổ thượng, không cần kinh động Khang Hy. Thạch ra mặt khác ba cái thiếu đều rất quan trọng, thạch văn bình cái kia không cần phải nói, phú đạt lễ cái này chính là đề cập đến kỳ vụ, mà Khánh Đức thiếu là ngự tiền, đã quan hệ đến Hoàng đế an toàn. Lại có thể vì chính mình hoàng đế nơi đó lưu ấn tượng, vì tương lai lên chức lót đường. Toàn bộ thanh triều, rất nhiều người bắt kỳ quan viên, bởi vì trong cung đương quá thị vệ, lên chức đều sẽ thực, bởi vì hoàng đế đối bọn họ quen thuộc chút. Đặc biệt là ngự tiền ngự vệ, có thể nói là đương triều trung ương trường đảng, học viên vẫn là phát tiền lương có chức danh tiền đồ vô hạn hảo cái loại này. Này ba cái chức vị khang hy như thế nào có thể không coi trọng, không cảnh giác đâu. Phàm là như vậy sai sự, khang hy đều sẽ thực nghiêm túc tham tưởng Cái nào vị trí dùng cái dạng gì người, hắn đều có chính mình một phen suy tính, lao hổ trong miệng đoạt thực, có dễ dàng như vậy sao? Thế nhân hận đào gấp tưởng, gặp được loại chuyện này, nhẹ thi nhổ nước miếng, vẽ xoắn lố nặng thì trình diễn toàn vai võ phụ. Nếu ngươi đào là hoàng đế gấp tưởng, hắn tuyệt đối có năng lực làm được nhiều, tỉ như triệu hoán một đám người phun ngươi nước miếng hỏa ngươi quyển quyển thậm chí đàn tê ngươi. Thái tử nghỉ hai ngày này, đại A ca nhảy nhót lung tung liền vì tranh này trước quan méo bở Hộ bộ thượng thư tự không cần phải nói, phía dưới băng kính than kính danh sách, hắn là đợt một, hướng phía dưới cấp pháp bạc, cũng muốn hắn định đoạt, quản túi tiền người là đấy đà. Phó đô thống còn thứ một chút, nhưng là ngự tiền thị vệ chính là cái một bước lên trời hảo nơi đi. Đại phúc tấn nhà mẹ đẻ tương hoàng kỳ, nhà mẹ đẻ người chính chúng cử chi liệt. Đến đông cung an ủi song thái tử, trực quận vương liền chính mình phái đi cũng chưa công phu đi quảng, hắn thẳng đến Minh Châu ra đi. Quỹ tử cùng đệ đệ quỹ phương đều đi làm đi Dung nếu chi tử gần cũng được công danh đồng dạng yêu cầu ứng mão, giận thì thẳng đến Minh Châu mà đi. Minh Châu tự tắc ngạch đồ lui ra phía sau liền bắt đầu tư lui, ngại với hắn là Minh Đảng sáng lập giả cùng tinh thần lãnh tụ, mà Khang Hy năm đó đã kích hắn lực độ chỉ là hữu lực lại không thể xưng là mạnh mẽ, rất dư thừa đảng còn. Minh Châu nhi tử quý tử, quý phương đều còn hôn đến không tuổi, rất là đáng chú ý, Minh Châu này thoái ẩn chi đường đi đến rất là vất vả. Tắc ngạch đồ cũng là lui, nhưng là hắn lui đến cực kỳ hoàn toàn Vây cánh cắt trọc, sĩ khí đánh không có, con cháu thành thần, thái tử cũng không như thế nào tới cửa. Hiện ra trực quận vương kéo chân sau bản lĩnh tới, hắn lão nhân ra cũng không có việc gì liền phải tới đâu hai vòng nhi. Sợ người khác không biết hai người vẫn như cũ cấu kết cùng nhau đối phó thái tử tượng. Minh Châu khôn khéo một đời, không nghĩ tới sau bị giận thì kéo một hồi chân sau. Khang Hy không ngại các đại thần ý kiến không hợp, có bất đồng ý kiến liền thảo luận sao, nhưng là hắn thực phiền đại thần kết đảng, điểm này Minh Châu rất sớm liền lĩnh giao tới rồi. Nhưng mà so với các đảng, làm khang hy không thể chịu được là, đúng chàng ngôi vị hoàng đế. Minh Châu nguyên ý là cùng tắc ngạch đồ tranh đấu chung không cần bị thua, vì thế không thể không đỡ một cái đại ca tới đối kháng có được thái tử tắc ngạch đồ. Lộng tới sau, đảng tranh cùng đoạt đích dây dưa tới rồi cùng nhau, ninh thành một cây bánh quai trèo lớn, hủy đi cũng hủy đi không khai. Cũng là vì có này đảng tranh làm che giấu, mới làm khang hy đối đoạt đích sự tình giả câm vờ điếc, đem đoán khí phát đến đảng tranh thượng. hiện tắc ngạch đồ lui Minh Châu muốn lại không lùi, đó chính là nói do nói cho Khang Hy, ta chính là muốn đỡ đại A ca thượng vị tranh một cái ủng lập chi công. Kia không phải tẩy trắng tắc ngạch đồ sao? Tắc ngạch đồ làm được đúng vậy, hắn có dự kiến trước, sớm mà nhận thức đến Minh Châu dụng tâm hiểm ác, trung tâm phụ tá thái tử, tuy rằng thủ đoạn lần điểm nhi, nhưng là bản tâm là hảo. Vỡ, Minh Châu cũng là được. Cho nên Minh Châu vẫn luôn co đầu rút cổ trong nhà, cũng liền đi phó một phó đồng quốc duy tiệc mừng thọ, uống uống ngạc luân đại muội tử rượu mừng bên sự là một mực mặc kệ. Hôm nay nhìn đến giận thì lại tới nữa, hắn thật muốn hụt máu. Minh Châu tự giận thì tới cửa, đại khái liền đoán ra hắn là làm gì tới. Không ngoài là thạch văn bình đám người để tang, là Minh Châu cấp nghị cách đem này đó thiếu cấp lộng tới sao. Minh Châu xem giận thì, trên đầu là huân trồn hai tầng kim long đỉnh triều quan, mười viên đông châu trên đỉnh lập viên hồng bảo thạch, bởi vì mũ chủ nhân một đường chạy như điên duyên cớ, hạt châu cùng đá quý tựa hồ hơi hơi mà hoàng địa. Theo ngũ chảo kim long bốn đoàn long quái, kim hoàng rèn tròn tía đoan cháo. Trực vương gia mới vừa hạ chiều đi, Siêm ý -E gì cũng chưa đổi liền tới rồi. Ngươi liền như vậy tưởng ta a? Minh châu áp xuống thở dài, còn muốn thỉnh giận thì ngồi xuống, mệnh hạ nhân phục trà. Giận thì vẻ mặt cao hứng, ngài nghe nói sao? Minh châu giả câm bờ điếc, nô tài bệnh cũ ra, đã thật lâu không có nghe nói qua cái gì. Này không mặn không nhạt thái độ không hề có đả kích đến giận thì, Hoa thiện đã chết. Cái nào Hoa thiện? Minh Châu trầm trầm nói, trong chiều có tên hoa thiện ít nhất có hai cái, không danh nhi không biết có bao nhiêu tinh tế nhảy ra các hoa thiện lịch sử. Dẫn thì không có cái này nhẫn mại nghe, trực tiếp nói nghe, là thạch gia hoa thiện, thái tử phi thân tổ phụ. Đó là cái nhân vật, đã chết đáng tiếc. Ta nói cái này không phải làm người tiếc hận tới, dẫn thì hỏa tốc thiết nhập chính đề, hắn vừa chết, con của hắn nhóm liền phải để tang, hắn tôn tử liền phải giữ đạo hiếu. Thạch Văn Bình là hộ bộ thượng thư, Phú Đạt Lễ là phó đô thống. Khánh Đức là ngự tiền thị vệ, còn có một cái tô Châu chi phủ Thạch Văn Trác, đều là chức quan béo bở a. Chúng ta đến ngắm lại biện pháp đem này đó phái đi lộng tới tay. Cho dù là toàn thịnh thời kỳ, Minh Châu cũng không dám nói muốn đem sở hữu chức quan béo bở lộng tới tay. Hắn còn muốn tính toán một chút, cấp năm đại thế gia lưu lại số định mức, cấp giác La Tông thất lưu lại địa bàn, sau đó nghĩ như thế nào đường con thuyết phục Khang Hy. Minh Châu bội phục khởi giận thì vô chi tới, hiện còn không có cùng hắn làm một rõ ràng cắt. Không thể trở mặt, Minh Châu nhịn hòa khí mà, toàn lộng tới nhưng không thành, bao nhiêu người nhìn chằm chằm đâu. Cho nên nếu muốn biện pháp nhà, đã muộn liền kêu người khác cấp đoạn. Minh Châu nhéo nhéo năm tay, để đến môi hạ ho khan một tiếng, Tô Châu chi phủ khuyết trước, cùng lại bộ lên tiếng kêu gọi liền hảo, thực sự có thích hợp người, để cái lời nói liền thành. Tô Châu rất phi nhưng là kẻ hèn một Tô Châu cùng phủ giận thì là không bỏ trong mắt, nếu là cấp hoàng dục cứu cứu mưu cái ngự tiền thị vệ lại nên như thế nào. Minh Châu cái chán thằng nhảy, hảo đi. Đại phúc tấn cha là hắn lao bộ hạ, xem láo bằng hữu mặt mũi thượng Minh Châu nghĩ nghĩ mới trả lời, hắn nguyên là nhị đẳng, thăng ngự tiền có chút phiền phức, trước khiến người đem hắn tên báo đi lên, ngài còn như vậy. Dân thi muốn cưới phúc tấn, trao lễ vật đính hôn nhật tử định ra tháng. Minh Châu làm giận thì đến Khang Hy nơi đó hội báo một chút việc này. Tiếp theo Khang Hy tấn chức danh sách nhìn đến giận thì tiền nhiệm cầu em vợ, hơn phân nửa sẽ khởi một chút lòng chắc ẩn, chuyện này hứa liền định rồi hai cái chức vị đều chiếm được biện pháp, dần thì không ngừng cố gắng. này hai cái hay còn nhưng, quan trọng là khác hai cái thiếu, ta thả rằng không cần này cái nào cũng được, cũng muốn kia hai cái. chỉ là ta trên tay người tư lịch còn chưa đủ, ngài có hay không cái gì có thể tiếng người. minh châu kịch liệt mà ho khăn lên, ta trích thanh chính mình còn không kịp đâu. lúc này thật vất vả hoàng thượng đã quên ta phía trước chuyện này, ta trở lên vội vàng đem những cái đó lao bằng hữu đưa đến trước mặt hoàng thượng nhắc nhở một chút. ngươi chịu ta nhưng không chịu. Ta già rồi, ta bị bệnh, ta. Ngã bệnh. Minh Châu thân thẳng thân mình, hướng dẫn thì chỗ ngồi nghiêng, dẫn thì cũng hai mắt phóng hỏa, thân thẳng thân mình thò lại gần. Minh Châu miệng một tiếng, chính là một trận kinh thiên địa quỷ thần khiếp ho khan, thân mình một oai, có khí hữu lực mà quải ghế dựa trên tay vịn. Dẫn thì hoảng sợ, tiến lên đỡ Minh Châu, ngài làm sao vậy? Ai, tỉnh lại chú chút. Người đâu, đi truyền ngựa y y. Minh phủ quản gia hỏa tốc tiến lên, khổ ha ha nói, vương gia Nơi này có bọn nô tài là được, hiện nên là ngài trong nhà môn ban sai điểm như đâu. Minh Châu cũng dùng khi đoạn khi tụ câu biểu đạt chính mình lo lắng, trực quân vương. Chính. Khu cụ, đầy hứa hẹn là lúc, khu cụ, Không cần thiện ly trước thủ. Dẫn thì bị khuyên đi, Minh Châu tại chỗ mãn huyết sống lại. Chờ quý tử cùng quý phương trở về, liền đồng loạt bị sách tới rồi thư phòng nghe vấn, lại không được cùng người này truyền cùng nhau. Quý phương luôn luôn không bằng quý tử sinh động, vân vân mà thôi. Quý tự tử từ không được đỉnh hai câu, nhi tử luôn luôn không xem trọng hắn, là a mã từ hắn vào cửa nhi. Ngươi là chê ngươi a mã không đem hoàng tử cự tri môn ngoại, phủ không phải như vậy bãi. Quỹ tử lẩm bẩm một tiếng, nhi tử chính là chính là, ách, cảm thấy ngài không thể lại tung quán hắn, nên sẽ lô rõ ràng liền sẽ lô rõ ràng. Đào chạm đây rối, Minh Châu dùng hận sắc không thành thép ánh mắt nhìn hắn, nhà của chúng ta cùng đại a ca chói cùng nhau hơn hai mươi năm, là ngươi nói chạm là có thể chạm sao? đó là khắc nghiệt thiếu tình cảm hiểu hay không? hắn là thiên hoàng hậu duệ quý tộc, chính là vị nào hạ giọng, đăng cơ cũng không thể đem hắn thế nào. chúng ta lại vẫn là nô tài, còn muốn hôn nhược tử, ngươi hiểu không minh bạch? Quý tử cứng họng, quý phương khuyên nhủ, a mã, ngài thả bớt dỡ. a mã nói là, ca nói cũng không phải không có đạo lý, ngươi đảo sẽ ba phải Minh Châu cười mắng một câu, khí thuận một chút, ta động quá rất nhiều ý niệm, cơ hồ muốn đem các ngươi chất nữ nhi xứng cấp thạch gia quan âm bảo, quý tử. Quý vương kinh hãi, không được. Đúng vậy, không được. Hoàng thượng có thể kêu các hoàng tử giáo hoàng đán a ca, cùng hoàng đán a ca một đạo đọc sách, ta lại không thể đem cháu gái nhi xứng cấp thạch ra. Thay đổi hướng rõ cũng quá rõ ràng. Quý tử, quý vương không nói, Khang Hy làm bọn họ cũng trộm nghị luật quá, có chút như là làm đại gia trước tiên đánh hảo quan hệ. Hoa Thiện đã chết, việc này. Trước phóng một phóng bãi. Quý vương hỏi, "Trực quận vương thật." Minh Châu quyết đoán mà, càng ngày càng không được. Quý tử nói, hắn luôn có một cái đường sống, chẳng sợ hèn nhát chút, chúng ta chính là có sẵn nơi chút giận. Lúc này cưới lên lưng cọc khó leo xuống, phản chiến hướng thái tử, người khác xem thường không nói, thái tử nơi đó cũng chưa chắc chịu tin, hai bên nhi không lấy lòng còn hỏng rồi thanh danh. Minh Châu im lặng, sau một lúc lâu, không lấy lòng liền ý tưởng nhi thảo. Tổng không thể cứ như vậy nhận thua. Quý tử không dám tin tưởng, a mã, ngài thật muốn cùng thái tử chịu thua. Kêu ngần ấy năm. Ngần ấy năm là bởi vì tắc ngạch đồ. Minh Châu tìm được rồi hoàn mỹ lấy cớ. Quý tự cứng họng, quý phương trên đỉnh, kia cũng không phải một sớm một chiều chi công A. Ngươi sẽ không từ hiện bắt đầu làm. Quý tự tìm về chính mình thanh âm, quá mất mặt. Trực tiếp tham thái tử, cầu hoàng thượng phế đi hắn làm nổi bật, ngươi có làm hay không. Quý tự bại lui, trong mắt hay còn có không phục chi sắc. Quý phương không biết sự tình vì cái gì sẽ diễn biến thành này một bước, lại lần nữa tới ba phải, nếu không. Chúng ta khó giữ được trực vương ra cũng không đi theo thái tử, khắc tìm một cái chỗ dựa. Nói chính mình đều không tin lên. Ai? Quý phương hoàn bại. Minh Châu buồn bực nói, ta vội hơn phân nửa đời, không nghĩ tới chết này bức cờ thượng. Ngươi nói ta tưởng cùng thái tử chịu thua sao. Hán? Chiếm tông pháp, bỏ quên bình thần, sửa lại tật xấu, lại có hoàng đán A-ca hoàng thượng nơi đó. Chứ A-ca, đơn tử danh phận thượng liền đua bất quá hắn trực vương nhưng thật ra chiếm một cái trường tự. Các ngươi cũng nhìn đến hắn không thành sự bộ dáng. Chính là không nói danh phận, hắn đã là thái tử, lại không có gì việc xấu nhưng cung kinh dương, như thế nào kéo hắn xuống dưới. Minh Châu tổng kết chân tử, trừ bỏ thái tử, không đừng chọn chọn. Không thể đầu nhập vào cũng muốn giải thích hiểu lầm. Mấy đứa con trai héo, vì nhà mình tiền đồ mà héo. Minh Châu nói được không sai, nếu thái tử vẫn là nguyên lai like cái loại này ngang ngược kiêu ngạo bộ dáng, chẳng sợ đại A ca lại lùn, thái tử cũng chung cũng có bị phế kia một ngày trừ phi này phía trước Khang Hy trực tiếp quải rớt. Như vậy Minh Châu chỉ cần cầu một cái thái tử bị phế, nhà bọn họ là có thể bảo toàn. Tiên đồ thực quan minh, vì cái này cũng có thể buông tay một bác, chỉ cần kéo thái tử xuống ngựa là được, thậm chí có thể không cần đụng lập người khác là có thể tiếp tục quá ngày lành. Quy phương trước đầu tường lại đây, hiện là muốn Hướng về điểm nhi đông cung. quý tự hấp hối dây rủa một trận nhi, mới nói, chỉ sợ khó. hắn tưởng nói bát a ca không tồi nhưng là tưởng tượng đến thái tử không có gì bím tóc liền nụ trí, hoàng đế không phải bình thường bên vực người mình, chỉ dựa vào mách lẻo là làm không xong thái tử. Ngươi chỉ cần không phản đối là được, Minh Châu cũng thở dài nhẹ nhõn một hơi, hắn già rồi, vừa rồi là trang bệnh, thân thể tố chất cùng nhau giảm xuống lại là thở, tương lai vẫn là mấy đứa con trai đưng ra, Minh Châu không nghĩ chính mình sau khi chết nhì tử gặp rắc rối, làm cho gia đạo xa sút Dùng ta lại ngẫm lại, Minh Châu bắt đầu động cân não Giận thì không biết Minh Châu trong nhà đã thương nghỉ trốn chạy phương án, hắn hỏa tốc đi trước giận tự nơi đó, kiên quyết đem chính học trưởng quản sự vụ giận tự cấp kéo ra tới. Giận tự nhìn giận thì đông mũ duyên hạ mồ hôi, thầm than một tiếng, hắn biết giận thì cấp chút cái gì. Thạch ra khuyết chức, hắn không phải không có chạy qua nước miếng, ngấm lại mà thôi, hắn cân nhắc luôn mãi, cho rằng Tô Châu chi phủ chức cùng phó đô thông cái này thiếu tương đối dễ dàng tới tay. Đến nôi khác hai cái, bất quá là tiện thể mang theo mà thôi. Có hay không trộn lẫn một chân, đem thủy trộn lẫn. Mã Nhĩ Hồn đã chủ quản tông nhân phủ, lao bà lại là đồng gia nữ nhi, nói chuyện cực có phân lượng. Giận tự ngày hôm qua liền cùng Mã Nhĩ Hồn thông qua khí, quyết định thỉnh Đồng Quốc Duy Khang Hy trước mặt nhắc tới một chút, Đồng Quốc Duy cũng đáp ứng rồi. Hiện giận thì chạy tới lại đưa cho hắn một khắc phân danh sách, còn nói, ngày mai Hàn A Mã muốn kêu chúng ta nói thời điểm, ngươi ngàn vạn đừng nói mấy người này không tốt, Hảo Tiến cử một chút bọn họ. Một đường chạy. Hắn đem Minh Châu già phi thường thực dụng chủ ý cấp đã quên. Dẫn tự nhìn thẳng nhạc, đại ca, người thật thông minh. Lúc này cư nhiên có thể cùng ta nói giống nhau chủ ý chính mình đều không ra đầu, còn gọi người khác đi đánh tiên phong. Đây đều là chút người nào nột. Vừa thấy liền biết là ngươi người được không? Đặc biệt là hộ bộ thượng thư cùng phó đô thống hai chức, quả thực chính là chẳng ra cái gì cả. Ta liếc mắt một cái liền nhìn ra tới những người này là thiên giúp ngươi hảo đi. Ngươi đương hắn á mã thật là ngốc tử a. Khẩu thượng hắn còn đáp ứng rồi, đến lúc đó, vì không thấy được, ta đem này mấy cái tên trộn lẫn đến mặt khắc tên, như thế nào. Hắn nói cái này mặt khắc tên, bên trong cũng lăn lộn một hai cái hắn nhìn chúng người, cái gọi là hôn thủy sơ thủy, bắt AK kỹ thuật so đại ca cường gấp trăm lần. Dân thi được đến bảo đảm, trên mặt cười nở hoa, ngươi có cái gì môn nhân nô tải trở thiếu sao, cũng không phải không thể thương lượng. Dân tự trên mặt tươi cười có chút không nhịn được, chức quan béo bở ngươi chiếm toàn, lúc này nhớ tới ta tới lắc đầu, tại đại ca quan tâm, ta chỉ cần đương cái phú quý người rảnh rỗi liền hảo, này đó nhọc lòng cố sức chuyện này, vẫn là đừng tìm tới ta bãi, quang làm han á mã công đạo phái đi liền đủ ta vội. Giận thì lòng tràn đầy vui mừng mà đi rồi. Lưu lại giận tự dùng khinh bỉ ánh mắt nhìn theo đi xa bóng dáng. Trong kinh sự, chỉ có hoàng đế không muốn biết, ít có hắn hỏi thăm không đến. Như Long Khoa đa hậu viện nhi lông gà vỏ tỏi, hắn là sẽ không tìm hiểu, nhưng là đề cập đến chính vụ, hắn là phi thường không khéo. Khang Hy thực liền biết, hôm nay hắn có hai cái nhi tử bỏ bê công việc. Giận thì làm cái gì, Khang Hy là toàn biết. Hảo đi, hắn thân cận Minh Châu cũng không phải một ngày hai ngày, Hảo Minh Châu đủ thức thời, hành động còn có thể đủ chịu đựng trong phạm vi. Mà giận tự, ai kêu hắn cùng Huệ Phi thuộc đâu. Mặt khác hoàng tử nhưng thật ra thương ngoan, nghiêm túc mà làm việc, không có nhảy nhót lung tung. Khang Hy tỏ vẻ thực vừa lòng. Sự thật là tàn khốc. Tam A ca sắp tới nội đối với tiến người lên trước có bóng ma tâm lý, luôn muốn hắn hàn A mã trước mặt lại đắc lực một chút, vừa nói liền thành tài hảo, kia phía trước, tam gia tương đối quan tâm nhiều lộng điểm tiền tới tu hoa viên. Từ A ca phi thường phải cụ thể, hắn ban sai tư lịch còn thiện, nói chuyện chưa chắc cấp lực, đơn giản làm môn nhân từ cơ sở làm khởi, có thể bằng bò lên trên đi cũng đúng A hà tất tử trong chiều kết cái đối tử, sau đó đi đoạt lấy kia khẩu năng miệng thịt mỡ đâu. Nay thịt nguyên là thái tử hiện lại bị đại a ca lục con mắt theo dõi, hắn lại tranh bất quá. ngũ a ca nghĩ đem trên tay dư tiền cầm đi mua đất, làm như con cháu tiền vốn. thất a ca đối những việc này luôn luôn không để bụng. trở lên mới là toàn bộ chân tướng. trừ bỏ thái tử, lãnh phái đi các ga ca kết giao chính mình tăng nghiệp. khang Hy không chút nào ngoài ý muốn phát hiện, dần thì liền đề ra hắn xác định vài người, liền trộn lẫn thủy đều không muốn trộn lẫn, khô cằn mà thuần một sắc phản thái tử đảng. nị mạ, khang Hy trong lòng thượng hỏa. Hắn bắt đầu cảnh giác. Như thế nào làm? Ngày hôm trước ra thiếu, cách thiên liền có người thuốc dục bổ khuyết. Bởi vì chức vị rất quan trọng, chấm đáp ứng rồi, hôm nay các ngươi liền bắt đầu kẹp hàng lậu tới. Không đúng, này căn bản không phải kẹp hàng lậu, dần thì ngươi này tất cả đều là hàng lậu, một chút đứng đắn đổ vật đều không coi a Lao tam đó chính là lung tung góp đủ số, thiếu chút nữa đem lục bộ thị lang đều viết lên rồi. Lao tứ nghiêm cần chút, viết chính tả thạch văn bình đám người lý lịch cho rằng tìm cái không sai biệt lắm người bổ tốt nhất, bởi vì phía trước cái này Cương Vị Thượng Thạch Văn Bình làm được không tồi. Tam A ca cung cấp không ít bị lựa chọn, bên trong bao gồm Dận thì để danh 80%. Chờ tới rồi công khai thảo luận thời điểm, Tam A ca, Tứ A ca nói, chúng ta nhìn đều không tồi, đều là đắc dụng người, Thỉnh Han A mã cản cương độc đoán. Ngũ A ca, Thất A ca nói, nhi tử thiệp sự không thâm, không dám vọng luôn. Đại A ca liền dốc hết sức để tiến hắn đăng báo người, cái này có năng lực Cái kia có trình độ, quả thực chính là vì cái này trước vị mà sinh giống nhau. Khang Hy mà lửa giận tạch tạch mà hướng lên trên thiêu. Khang Hy không tin Minh Châu ngốc đến sẽ viết ra như vậy một phần danh sách, hắn còn biết từ giận thì đi rồi lúc sau ngự ý, ý liền vào Minh Châu gia đại môn. Trước sau một liên tưởng, chủ ý này không phải Minh Châu ra, mà là Minh Châu nói rõ không ra chủ ý, giận thì chính mình nghĩ ra được siêu chủ ý, còn kéo lên giận tự một hối, ngự ý, ý chân trước trở về. Sau lưng đã bị Khang Hy sách lại đây thầm qua, Khang Hy biết Minh Châu không có bệnh. Nguyên Lai vẫn luôn tưởng triều thần dạy hư nhi tử, không nghĩ tới là nhi tử có tư tâm lợi dụng triều thần. Có giận nhưng tiên hạ thủ vi cường mà làm tắc ngạch đồ về hưu, Khang Hy đem này một đảng cấp phiết tới rồi một bên. Hiện xem Minh Châu nếu đại niên kỷ chỉ có thể trang bệnh, Khang Hy xem giận thì bắt đầu không vừa mắt. Cần thiết nói, xét thấy Minh Châu sẽ là người, Khang Hy đối hắn ấn tượng vẫn là không xấu. Mà giận thì vẫn luôn phạm nhị ấn tượng phân vẫn luôn giảm, liên tục đến hiện, sinh ra biến chất Đối với mấy đứa con trai, hắn là một cái từ phụ, cùng hắn ở chung, thực dễ dàng đã quên hắn là hoàng đế, dù sao là tưởng, đây là cha ta, ta muốn như thế nào như thế nào, cầu hắn đáp ứng là được, không đáp ứng liền dùng điểm nhi thủ đoạn nhỏ làm hắn đáp ứng. Cho dù không đáp ứng, cũng không có gì, lần tới lại thảo. Sau đó mới là phụ ra điều kiện, bởi vì cha ta vẫn là hoàng đế, vào đầu, cho nên hắn có cái gì nhiều điểm nhi. Ta có thể cầu đồ vật cũng liền nhiều một ít. Bọn họ chỉ nghĩ cùng huynh đệ đoạt, lại đã quên, muốn cấp đồ vật ai trong tay. Các ngươi không phải đoạt huynh đệ, là đoạt các ngươi cha. Chữ vị thật là thái tử sao? Đó là hoàng đế quyết định, sử dụng quyền là tạm về giận nhưng, quyền sở hữu là khang hy. Hơn nữa khang hy tùy thời có thể sửa hợp đồng. Vị này chính là 8 tuổi đăng cơ, 14 tự mình chấp chính, trụ bẹp rất minh tác hai đảng, quyền mưu đạt tới đỉnh núi người A. Hắn không hướng bên này tưởng liền thôi. Một khi chú ý tới cái này phương diện, liền không có hắn không nghĩ ra địa phương. Giận nhưng đầu tiên ngộ, cho nên hắn vẫn là cái ngoan nhi tử, được đến bảo hộ. Hắn các huynh đệ có không tỉnh, cũng không có gì, bởi vì trước mắt sức chiến đấu đều còn hữu hạn không tới chọc giận hoàng đế phạm vi. Nhưng là giận thì lần này, xúc đế. Đào góc tường giả thỉnh tự trọng, đào hoàng đế góc tường giả. Xin bảo trọng. Chúc mừng ngươi, trực quân vương, ngươi thành công nhắc nhở khang hy hoàng đế, con của hắn nhóm đã trưởng thành bắt đầu tranh quyền đoạt lợi. Khang Hy giận cực phản cười, so với nhảy nhót lung tung giận thì, trầm mặc lao tam lão tứ lao ngũ lao thất là cỡ nào mà đáng yêu a. Ngươi lão tử vừa mới chết nữ nhi không hai nguyệt, một năm đã chết ba cái tôn tử một cái cháu gái, ngươi đệ đệ đã chết nhi tử tang sự chính làm, ngươi liền tới này một bộ. Ngươi hỗn đản. Khang Hy nắm cái chặn giấy tay phát run, môi cũng dần dần kéo thành một đạo thẳng tắp. Dù sao cũng là năm gần 50 tuổi lão nhân, càng thêm ý gia tộc chi hòa thuận. Sợ hai chính mình không dậy nổi là lúc nhi tử bất hiếu đấu tranh nội bộ. Nay một năm các mẫu người chờ tang sự rất là khiêu chiến hắn thần kinh, cho dù áp xuống tới, kia cũng là tích lũy, chờ tìm một cái phát tiết khẩu. Dận thì, người lão tử còn không có ngốc đâu. Há có thể kêu ngươi như nguyện? Dận tử, ngươi là ngốc sao? Ngươi đã là bối lạc, ngươi ngạch nương đã là một cung chủ vị, ngươi còn cùng hắn mông mặt sau chuyện. Ngươi là hoàng tử, hoàng tử, hoàng tử. Hiểu hay không? Đầu tiên là chấm nhi tử mới là hắn đệ đệ, tưởng xếp vào người, tưởng mở, giận thì ủy vào trạm người liền số hắn đến khang hi thích, điểm này thật không phải thổi. khang hi đau nhi tử là thái tử, tiếp theo chính là giận thì, đương nhiên, đó là hôm nay phía trước sự tình, hắn thế nhưng mở miệng thúc dục khởi khang hi tới, thỉnh hàn a mã sớm làm định đoạn, nhất định phải đuổi lão nhị suốt quan phía trước tạo thành sự thật đã định, khang hi hai mạch nhâm đốc bị đả thông, nháy mắt liền minh bạch giận thì đánh là cái gì bản tính. Tiểu tử ngươi còn không phải là tưởng giận nhưng nghỉ thời điểm đem sự tình định ra tới sao. Vẫn là chấm định, giận nhưng cũng vô pháp phản đối, có phải hay không? Hắn nhạc phụ ra thiếu vừa ra, ngươi liền tưởng bắt ngươi người điền đi lên. Cũng không nhìn xem ngươi đều tiến ai. Vài thứ kia có thể sử dụng sao? Ngươi tưởng hư cấu giận nhưng. Làm hắn làm cái thùng rông Hoàng Thái Tử, sau đó nhẹ nhàng đẩy, cái thùng rông ngã xuống đất thượng quăng ngã cái dập nát. Xuất sắc! Thật không hổ là ta nhi tử! Ta nếu muốn đối phó người cũng như vậy làm. Ngươi tưởng lấy giận nhưng mà đại chi là không có khả năng tích. Bất quá làm chấm sớm làm định đoạt là được không tích. Khang Hy lập tức liền làm ra quyết định. Lý phiên viện thượng thư A Linh A vì hộ bộ thượng thư. Nhạc Hy vì tương bạch kỳ hán quân phó đô thống. Long Khoa đa chi tử nhạc hưng A vì ngự tiền thị vệ. Dẫn thi thạch hóa. Khang Hy một chút mặt mũi cũng chưa cho hắn. Dẫn tử cũng thạch hóa. Khang Hy qua cho hắn mặt mũi. chúng AK đều thành hóa Lão bát quá có mặt mũi. Thẳng đến ra càn thanh cung, giận tự trên mặt treo tiêu chuẩn cười, trong đầu còn hồ nháo. Này mấy hạng nhân mệnh căn bản là không phải hắn để cấp đồng cốt duy, nhưng lại là đối hắn có lợi. A Linh A, Nhạc Hy, Long Khoa Đa, hết thể là đối hắn thực khách khí người. Vấn đề là, hắn căn bản không để danh nhạc hương A, hắn biết Long Khoa Đa căn bản không thích đứa con trai này, nhìn chúng sủng thiếp sở ra chi tử Ngọc Trụ. Ma Ngọc Trụ, vừa mới sẽ đi đường. Đồng Quốc Duy cũng sẽ không để danh chính mình tôn tử, lấy giận tự nhân mạch, căn bản không có người để danh nhà Hương A. Nhưng là người khác cũng mặc kệ này đó, ai không biết lao bắt cùng những người này quan hệ thực hảo đâu? Đồng Quốc Duy một mạch cùng tự bối lạc phủ càng đi càng gần. Nhạc Hi là nhạc nhạc chi tử, tám phúc tấn cứu cứu, lý do liền không cần lập lại. Còn có A Linh A, giận nga còn không có phân phủ, như cũ ở trong cung, nhân không đại hôn, sai sự cũng không lãnh vài món, lại không giống giận đường có cái phân phủ ngoại đồng bảo ca ca. Có thể đánh vấn ăn cờ hiệu đi ra ngoài lêu lồng hắn cùng ngoại thần tiếp xúc cực nhỏ. Cho dù là thân cứu cứu, nếu ngươi có như vậy cái cực phẩm cứu cứu, cũng rất khó cùng hắn thân cận đến lên. Cố Tình giận tự liền có như vậy bản lĩnh, đem các lộ quỷ thần đều gom lại chính mình kỳ hạ, cực phẩm như A linh a, ổn trọng như Đồng Quốc Duy, giàu hoạt như Vương Hồng Tự, cư nhiên đều cùng hắn quan hệ thực hảo, đáng tin đến làm người hô máu. A linh a cùng giận tự hợp ý, thân cháu ngoại giận nga còn muốn rửa sau đứng đứng. Huyên đệ gian đầu người có thể đánh ra cẩu đầu góc như cảnh Hi cùng Mã Nhĩ Hồn đều chạm hắn một bên, quả thực là nhân gian kỳ cảnh. Khang Hi ngồi càn Thanh Cung cười, lão đại, lão bác, lại cho các ngươi một lần cơ hội, cần phải hảo hảo nắm chắc, đều không cần đi xóa nói. Can Thanh Cung, sắc trời dần dần sáng trong. Có thái giám đi lên chuẩn bị hoàng đế xuất phát nghe báo cáo và quyết định sự việc. Ngụy Châu đã bắt đầu run Khang Hi huyền hồ áo khoác, giận nhưng đứng dậy, giúp đỡ Khang Hi mặc quần áo, hắn a mã. Nhi tử tùy ngài đi nghệ lăng, hoàng đán còn cản thành cung trụ sao. Ta sợ hắn áp không được. Im bặt không nhắc tới những cái đó quỷ dị nhân mệnh. Khang Hy ghé mắt nói, hắn tất nhiên là cùng chấm đồng hành. Dận nhưng muốn hỏi là, trong kinh giao cho ai, bất quá, hắn thức thời mà nhắm lại miệng, hắn A mã càng thêm làm hắn xem không hiểu. Bất quá, Dận nhưng có điều vạn năng thủ tục, hiện giai đoạn đem chính mình phóng tới phó lãnh đạo vị trí thượng liên hảo. Thực ngoan thực ngoan thái tử hoàn toàn không biết, hắn bế quan hai ngày này. Hán hán A mã nội tâm đã đã xảy ra nghiêng trời lệnh đất biến hóa. Vòng vượng nhi tử viếng mồ mà đi. Bất luận các hoàng tử ý tưởng như thế nào, rốt cuộc mỗi người căn cơ còn thấp, cho dù là có nhân duyên nhi lao bác, làm đến nơi đến trốn lao tứ bất quá phong tức kiến phủ ba năm mà thôi. Lao đại nhưng thật ra rất sớm liền tiếp xúc ngoại thần, nhưng mà hắn tình huống có thể dùng chính trị sách giáo khoa thượng một câu thường thấy lời nói tới hình dung, cũng đã là ấp không ra tiểu kê tới. Lấy này loại suy, khu khu. Trong lịch sử vị kia giận nhưng đồng học nhưng thật ra trứng gà, nhưng là hắn cha quá nhiều tái hắn, sau đem hắn nấu chín. Hiện hoàng tử, bao gồm các phương diện từ từ thành thuộc hoàng thái tử, các huynh đệ bó một khối dùng sức cũng là bất quá trên long ủy ngồi cái kia láo ra hỏa. Xà xa, xa dù sao Khang Hy vừa ra tay, vài đạo nhâm mệnh xuống dưới, đem mấy đứa con trai tất cả đều đánh hôn mê. Đừng nói không có thẳng đánh hiện trường vụ án giận nhưng, chính là trực tiếp chúng chiêu giả giận tự, bên cạnh giả cũng là Khang Hy bia ngắm giận thì Còn lại nước tương đảng 3457, cũng không biết này lao ra tử tưởng chút cái gì. can thanh môn trước, giận nhưng nghĩ trăm lần cũng không ra. Đừng nghĩ, đánh không thông hai mạch nhâm đốc đó là không nghĩ ra được. Không thấy được nhà ngươi ca ca bọn để để mỗi người đầu vóc choáng vắng sao. Giận nhưng không nghĩ ra, đành phải cấp Trương Anh tiễn đưa thời điểm thỉnh cầu tiết lộ nội tình tin tức. Trương Anh lấy thứ nhất quán phong cách đáp, thánh thượng càn nạp độc đoán. Hắn ai lời nói cũng chưa nghe, là chính mình tính toán. Chẳng lẽ là muốn một ý tài bồi lao bác? Bác đệ giấu đến ta hảo khổ. Có việc trôn trong lòng tuyệt đối không phải giận thì tắt phong, nay không, nhịn một ngày liền nhịn không được, đã tìm tới cửa. Đại ca gì ra lời này? Giận tự ít nhất tham dự hai chàng chúc mừng hoạt động, chính mỏi mệt thời điểm lại bị hương sư vấn tội. Han A Mã muốn tài bồi ngươi, ngươi sớm nói cùng ta lại như thế nào? Há tất kêu ta xấu mặt đâu? Đại ca giận tự cười khổ, ta có tài đức gì? Lệnh Han A Mã dốc lòng tài bồi. Ta là muốn tiến cử môn nhân đi Tô Châu, nơi đó rồi dào, ly kinh lại xa, không dễ bị ngự xử theo dõi. Điểm đến tương ăn, tiêm ái tiền không yêu quyền. Dân thì mãn nhãn nghi hoặc. Dân tự uống rượu đến không nhiều lắm, lại là bụng rông uống, dạ dày có chút khó chịu, đánh lên tinh thần ứng phó giận thì, hắn A mã đối chúng ta huynh đệ, cái nào lại không phải tài bồi đâu. Dân thì hứ một tiếng, không cần tàn bộ, ta nói thẳng bãi. Nhạc hy tự không cần phải nói, A Linh A cùng ngươi giao hảo. Đồng ra cũng coi ngươi vì chi giao. Ngươi sao không nói cho ta một tiếng, cũng đỡ phải ta tự thảo không thú vị. Dận tự âm thầm kêu khổ, hắn tuy cũng cảm thấy khang hy đối hắn có đề bạc chi ý, lại không nghĩ cùng giận thì kết toán, sờ sờ cái mũi, rút ra một phần bản nháp, đây là ta viết sổ con bản thảo, đại ca tin hay không, liền tính chúng ta giao tình bãi. Dận thì xem xong, mặt trên sắc thật viết đại bộ phận chính mình muốn tiến người danh. Dận tự không đợi hắn lại đặt câu hỏi, quyết định tốc chiến tốc thắng. Sau đó uống điểm nhiệt canh ấm áp dạ dày, hắn A mạ hắn lao nhân ra tưởng cái gì, lại há là chúng ta có thể phỏng đoán. Trong kinh ai cùng ai phản không ra cái tám đời đích thân đến. Giao hảo. Lại có mấy cái là trở mặt. Bất kỳ tùy tiện tìm ra cá nhân, ta đều có thể đem hắn đi theo liền cái nào ca liền thượng quan hệ, người tin hay không. Mặc kệ từ chỉ số thông minh vẫn là FG đi lên xem, giận thì đều không phải giận tự đối thủ, hai người tương phùng, giận thì bị liên lụy cái mũi đi. Dân tự lời này cũng không thuần là lừa dối, tuyển tú chế độ cùng kỳ hán không hôn quy định, khiến cho dân cư vốn là thiếu người bắt kỳ không thể không bên trong giải quyết vấn đề. Dân thì tiếp nhận rồi như vậy giải thích, chỉ có thể cho rằng chính mình xui xẻo, minh châu lại bệnh đến không phải thời điểm. Dân tự hoán một hơi, giải quyết dứt khoát, ta là đại ca nhìn lớn lên, ngài từ nhỏ che chở ta, hạn A mã muốn thật là tài bồi ta, ta lại há có thể đã quên đại ca. Định duy đại ca như thiên lôi sai đâu đánh đó. Dân thì đã tin chính phần đúng lúc nơi này, ngoài cửa một tiếng sư giống, các ngươi nơi này đứng tấn tử nột, bối lạc ra không thiện uống rượu, lúc này nhất định chính khó chịu đâu, các ngươi còn đem canh giải rượu đưa lên, dần thì có thể cùng giận tự chơi hoành, lại không hảo cùng tám phúc tấn kiên thượng, trừ bỏ anh chồng tiểu thím chi gian kiêng rẻ không nói, tám phúc tấn bản nhân cũng rất khó trọng dần thì chạy trối chết, ngươi sắc mặt sắc thật không tốt, hảo sinh nghỉ ngơi, ta về trước ra, ra cửa đụng phải tám phúc tấn, dần thì cũng không dám xem mặt nàng, để muội bát đệ bên trong, ngươi đi xem hắn bãi. nghe được tám phút tấn mặt sau nói, đại ca, ngài đừng đi à, hắn chính là lại không thoải mái cũng không thể không bồi ngài nói chuyện à. giận thì thoát được, tốt mơ giờ. lần sau nhất định mang lão bà tới vương này bà nương. giận tự xuất sắc xã giao năng lực phát huy tác dụng, khiến cho hắn cùng giận thì chi gian khích phùng lại bị một giường chăn tre. không đến vạn bất đắc dĩ, giận tự không nghĩ hắn tự mình hay, hảo là giận thì tự làm bậy bị người khác xử lý. Sau đó hắn tiếp tục đường cái hảo đệ đệ, đạp ca ca giấu chân đi tới mới hảo. Giận tự tự nhận cũng là đường đường hoàng tử, một chút cũng không nghĩ bị hắn đại ca cái này nhị hóa chỉ huy tới chỉ huy đi, người chỉ huy có thể đánh lui cũng liền bãi, cố tình chỉ huy nhân ra đi phạm nhị. Hắn lại không chắc khang hy tâm ý, lại tưởng tiến tới, bắt ca ca lại đối với thái tử chi vị ý tưởng cũng còn là phi thường mông lung. Hắn so giận thì muốn lý trí đến nhiều, thái tử thất đức, hắn có thể một bác, bởi vì thái tử đổ. Dư lại đại gia tư cách đều không sai biệt lắm Thái tử ngồi đến ổn Hắn liền phải tự bảo vệ mình Hảo là thái tử thượng vị Đã xử bởi vì giận thì quan hệ mà chán ghét hắn Cũng ngại với này thế lực không thể động hắn Giận tử quyết ý tiếp tục lừa gạt lao đại Ra tốc từ lao đại nơi đó rút lui Tìm một cơ hội Chờ lao đại tức giận Sau đó hai người từ đây quân tử chi giao đạm như nước Lấy giận thì chỉ số thông minh Chọc giận hắn thực dễ dàng Đến lúc đó chính mình phải làm làm thực ép dạ cầu toàn Nhưng là lao đại chết sống không muốn tha thứ. Đã tử vũng bùn rút ra chân, cũng là gián tiếp hướng mọi người tỏ vẻ, ta từ đây cùng hắn không phải một đường người. Đương nhiên, giáp mặt nhìn thấy cái này đại ca, hắn vẫn là sẽ có lễ phép, đối chất nhi chất nữ hắn vẫn là sẽ hiển tử hiền lành, đối với Trung túy Cung Phi mâu hắn vẫn là hiểu ý hiếu thuận. Từ nay về sau, giận tử bất động thanh sắc mà chính mình trong vòng giao tế, đi vòng vòng, cùng giận thi ở chung thời gian nhưng thật ra thiếu. Hắn hành động giống như một đ Triển lãm chính mình giao tế vòng, cùng giận thì có liên quan, trung điệp bộ phận lại không quá lớn. Trung sử Khang Hy cùng giận nhưng đem hắn tử giận thì kia một đảng hái được ra tới. Này đó đều là lời phía sau, bởi vì, nghe nói chúng ta hiện nhìn đến ngôi sao, đều là N lâu trước chúng nó bộ dáng, nếu cách một năm ánh sáng, đó chính là nó một năm trước bộ dáng, lấy nảy loại suy. Ta vốn đem lòng hướng trăng sáng, nghề hà cách N năm ánh sáng. Không phải minh nguyệt quá trì độn, yêu cầu thời gian tới phản ứng. Giống giao tế như vậy sự tình, không phải ăn một hai bữa cơm liền tính hoàn thành, lúc đó gian chiều ngang lấy 5 vị đơn vị. Cho nên hiện, Khang Hy xem hắn vẫn là có chút không hài lòng, cùng lao đại thân cận quá, có chút kết đảng hiểm nghi, hắn còn muốn lại quan sát khảo nghiệm. Qua mấy ngày, liền tiến vào Khang Hy 45 tháng 11, Khang Hy lại kêu đại gia lại đây nói chuyện. can thanh cung, Khang Hy cao cứ với thượng, trầm mặt mà nhìn chạm thành hai bài nhi tử. Tuổi trẻ thời điểm sợ nhi tử thiếu, liều mạng mà sinh sinh sinh sinh sôi Vì sinh thái tử đem hoàng hậu đều cấp sinh tử. Hiện nhi tử nhiều, thành niên đều đến xếp thành hai bài tới trạng. Nhìn cao thấp mập ốm không đợi một phen mười mấy nhi tử, Khang Hy trong lòng không biết vừa mừng vừa lo. Nhi tử trưởng thành A. Trước kia phát ra loại này cảm thán, trong lòng rất là đắc ý. Hiện phát ra loại này cảm thán, liền trộn lẫn vào chút nói không do ý vị. Ít nhất, nhà hắn đại nhi tử thực không an phận. Làm phụ thân, Khang Hy vẫn là nguyện ý lại cấp giận thì một cái cơ hội, hổ độc không thực tử. Chẳng sợ biết hắn thực lùn, chẳng sợ đã từng một lần một lần mà cho hắn thu thập cục diện rối rắm. Đáng thương thiên hạ cha mẹ tâm. Khang Hy là hoàng đế, cũng là phụ thân, lộ ra giữ tận bộ mặt phía trước, hắn là rất vui lòng làm phụ thân hơn nữa vẫn là cái hảo phụ thân. Đồng dạng, đối với mặt khác còn thực ngoan nhi tử, hắn cũng vui làm cho bọn họ phát huy tài cán. Nơi này, tác giả muốn nhắc lại một câu, dân cư số lượng vẫn luôn là chế ước đương đại xã hội, chính trị, kinh tế, văn hóa phát triển một cái quan trọng nhân tố. Dưỡng nhiều như vậy nhi tử, không cần bạch không cần. Nhưng là dùng phía trước đâu, hảo vẫn là khảo nghiệm một chút. Không chỉ có là khảo tra này làm việc năng lực, muốn ước lượng ước lượng bọn họ bản tâm. trừ bỏ một cái nhiều lần giám quốc thái tử, Khang Hy cho rằng những người khác năng lực là yêu cầu lại rèn luyện. Đồng thời, người một khi có quyền thế, đắc ý mới có thể vong hình, mới có thể hiện ra bản tính tới. Khang Hy mấy đứa con trai đã có chút bất an thời điểm tuyên bố quyết định, ngày sau ách lỗ đặc sách vọng A Lạt bố thẳng cống xử đến kinh. Tam Á Ca giận chỉ Đại chấm ban yến. Đồng chí ngày Hoàng Thái tử giận nhưng với Hoàn Khâu tự Thiên. Khang Hi nói tới đây ngừng lại một chút, khẽ mắt nhìn mấy đứa con trai, giận thi mặt có không vui chi sắc, giận chỉ trên mặt nhiễm hương phấn. Giận nhưng cùng loại công tác làm được nhiều, nhưng thật ra gợn sóng bất kinh. Cùng giận chỉ cùng lập với Khang Hi trước mặt bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Khang Hi không gọi bọn hắn trọng trang hảo, mà là tiếp tục nói, đêm muộn ngày, nghệ Hoàng Thái hậu cung hành đồng chí ăn mừng lễ sau chấm đem nghệ lăng. Tin tức này là đại gia đã biết, lễ bộ, loan nghi vệ chờ chỗ đã trước tiên chuẩn bị tốt, chỉ là tùy giá thành viên danh sách còn không có nghe được quá. Nghệ lăng là cái có một chút chính trị ý nghĩa sự tình, đặc biệt là đi theo hoàng đế đi viếng mộ mà. Mọi người đều tưởng cho chính mình thêm điểm sáng giỏi, ngóng trông chính mình bị mang đi, không khỏi tập trung tinh thần tới nghe. Khang Hi cũng không bán cái nút, hoàng thái tử giận nhưng, hoàng tứ tử giận chân, hoàng thập tam tử giận tưởng, hoàng mười bốn tử giận trinh. Hoàng tôn Hoàng đán tùy giá hắn điểm một cái danh trong đội ngũ liền ra tới một người đứng, tiếp tục điểm, tiếp tục bước ra khỏi hàng, Hoàng trưởng tử dận thì, Hoàng tam tử giận chỉ, Hoàng ngũ tử dận kỳ, Hoàng thất tử dận hữu, sẽ cùng Hoàng cựu tử dận đường, Hoàng thập tử dận Nga, Hoàng thập nhị tử dận đảo, phân làm hai ban, luôn túc trong cung bàn sai. ca Di vãng Hoàng đế đi ra ngoài, Thái tử giang quốc. Nếu là ngẫu nhiên đem Thái tử mang đi, kinh giao tất nhiên là không ngại, nếu là lại xa chút Chính là đại học sĩ nhóm đại trưởng, hiện cư nhiên làm đại gia tới giữ nhà. Chúng a ca cảm xúc minh ngông, hoàng thái tử trong lòng phát khổ. Được chứ, một cái chưa đi, lại tới một đống. Con hảo không phải độc làm giận thì giáng quốc, bằng không hắn nên hoài nghi hắn hạn A mã có phải hay không muốn xử lý hắn. nhi thần tuân chỉ. Về đến nhà, nên thu hành lý thu hành lý, nên vãn tay háo làm chuẩn bị vãn tay háo, trong đó lại lấy giận thì vì cái gì. Tình báo đưa lên tới, xem đến khang hy phiền lòng không thôi hắn liền không thể thành thật một chút, thiếu trộn lẫn một chút sao. Dẫn nhưng cũng là thuộc về muốn thu thập hành lý người, về đến nhà, nhìn đến lao bà bụng to, hắn rất là do dự, ta cùng hoàng đán muốn bạn giá nghệ lăng, lại quá răm ba bữa liền đi, ngươi. Têu thạch văn anh phu nhân tới bồi bồi ngươi bãi. Bởi vì hoa thiện tang sự còn không có hơn trong ngày, tây lô đặc thị còn mang theo trong hiếu, hiện không thể tiến cung. Dẫn nhưng lấy cái chiếc chung phương án. Thục gia nói, hai tử đều sinh quá hai lần, ta cũng không sợ. Nhưng thật ra ngươi, đại trời lạnh ra cửa nhi, có thể cẩn thận. Nghệ lăng, lần này nghệ là tạm an phụng điện, hiếu lăng, nhân hiếu hoàng hậu, hiếu chiêu hoàng hậu, hiếu ý hoàng hậu lăng, thục ra thực lo lắng giận nhưng trong lòng không qua được điểm mấu chốt. Bất quá, lúc này thượng có lao, hạ có tiểu, hẳn là tâm tình sẽ hảo chút bãi. Hảo cái đầu to. Hoàng thái tử chính ưu sầu đâu, bọn đệ đệ được đến coi trọng, có thể bắt đầu phát triển thế lực, cần thiết sẽ chiếm trước địa bàn, đã xử không có đoạn đích chi tâm cũng thực gây trở ngại Hoàng Thái Tử phát triển tiến bộ. Đánh cái cách khác, mỗi thanh quan, nguyên bản rất có thể sẽ bị Hoàng Thái Tử phát triển trở thành đáng tin, kết quả gặp gỡ ngay ngắn tứ AK, thành tứ gia đảng, kia hắn đối với Hoàng Thái Tử liền sẽ lượng phó việc công xử theo phép công thái độ, đến lúc đó Hoàng Thái Tử muốn khóc cũng không kịp. Bất quá này không phải Hoàng Thái Tử có thể kháng nghị, hắn là phó lãnh đạo, trên nguyên tắc, thiên hạ vẫn là cha hắn, hắn cha muốn tài bồi ai, không cần thông qua hắn. Ta nhẫn mang theo nhi tử bồi cha viếng mộ mà đi. Khang Hy này một hàng, đã là năm trước viếng mộ mà cũng là tâm tình không hảo cầu thuần mao, còn có đem con cháu mang đi khoe khoang một chút cầu phù hộ y tứ. Ngày đầu tiên vừa xuất phát thời điểm, hoàng thái tử cùng hoàng đán đi theo Khang Hy vây đến kín mít, bỏ thêm lò sưởi ngự liễn bồi Khang Hy, số khổ 4, 13, 14 bên ngoài lạnh lẽo ha hả mà cưỡi ngựa, người cùng mã đều thở ra một đoàn một đoàn bạch khí. Ăn cơm xong, thái dương dâng lên tới, thiên vẫn như cú lãnh. Khang Hy đem Nhi Tử Tôn Tử cùng nhau đuổi đi ra ngoài, các ngươi cũng muốn luyện một luyện mới hảo. Nói về cực khổ gia sử, khai nhớ khổ tư ngọt Đại hội, năm đó quan ngoại thời điểm, lão tổ tông nhóm như thế nào như thế nào. Nói được giận nhưng cùng Hoàng Đán ôm đầu chột nhảy, cảm thấy không ra đi Đông Lạnh Thượng một Đông Lạnh Quả thực chính là bất hiếu về đến nhà. Dận chân, dận tường, dận Trinh là đương quá Hoàng Đán lão sư, Hoàng Đán từ đây đối bọn họ đều là thân cận lại cung kính, tứ thúc hảo, 13 thúc hảo, 14 thúc hảo. Nói xong, còn sau này hai cái bên người thấu khẩn một chút. giận nhưng dục ngựa tiến lên, vật nhỏ này, thấy thúc thúc cứ nhiên xa A Mã. Hoàng đán sụ mặt nghiêm túc mà nói, A Mã, không cần ghen, trở về bồi A Mã viết chữ. Không thể làm lũng bán manh, ngươi muốn hiểu chuyện nghe lời, làm hiền thê lương mẫu, ách. Nhất định là bởi vì thiên lãnh, cho nên hắn mặt bộ biểu tình mới có thể bị đông lạnh bằng rớt, giận nhưng tự mình an uổi xong, quyết định đương vừa rồi lời nói là ảo giác. Sau đó đương bọn đệ đệ cười trộm biểu tình là mây bay. Có như vậy vừa ra, không khí sống lên, luôn luôn trang ít cấp lực hoàng thái tử cũng có vẻ không như vậy trang. Thiếu trang một chút, đại gia đối với ngươi ấn tượng sẽ hảo một chút. Giận nhưng dần dần buông ra, phát hiện. Có chút đệ đệ cũng không phải như vậy khó ở chung. Hơn nữa, so với một cái mẹ đều giận rồi, chính mình cùng giận thì chi gian đánh lộn ngần ấy năm, cũng hoàn toàn là có thể lý giải. Tỷ như nói, buổi chiều Thái Dương còn không có xuống núi. Bọn họ liền đồn chú xuống dưới. Dận chân cái này toán học lão sư bị cháu trai đưa ra. Trong sông có một đám vịt, hai chỉ phía trước có hai chỉ, hai chỉ mặt sau có hai chỉ, hai chỉ trung gian có hai chỉ vòng đến một cái đầu hai cái đại. Trước mắt một đám vịt bay loạn, dận trinh liền không chút khách khí mà cười nhạo ra tới. Dận chân đỏ bừng lên mặt, ngươi cười cái gì? Chẳng lẽ ngươi biết? Dận trinh cười lắc đầu, ha ha, ta cũng không biết, ha ha, tứ ca không phải cũng không biết sao. Ha ha nay tuyệt đối là nhà hắn đại bụng bà làm ra trò gẹo hài tử giận nhưng trăm phần trăm chắc chắn hơn nữa đáp án nhất định thực làm người hỏng mất hắn đã bị hô quá đề mục rất đơn giản ngươi chỉ cần nắm chắc được quy luật liền rất hảo đoán nhưng là tiếp xúc này loại vấn đề phía trước đại gia cơ hồ liền không thể tưởng được nguyên lai like còn có thể từ nơi này đi giận nhưng tiến lên một tay sách lên hoàng đán, ngươi lại bướng bỉnh hoàng đán phủi đi cánh tay chân nhi ngươi khi dễ ta chân đoạn dễ xuống đất như vậy thái tử quá kỳ. Dẫn nhưng phản phất mới phát hiện bọn đệ đệ vây xem giống nhau, ho khan một tiếng, vung nhi tử, lại cho hắn lý lý quần áo, vô vô nhi tử đầu, hảo hảo ăn cơm, hảo hảo trường vóc. Trên mặt lại khôi phục nghiêm trang. Hảo đi, nhà bọn họ nhị ca, nào đó thời điểm còn rất có ý tứ. Khang Hy đã vào phòng, đổi hảo quần áo cũng không thấy con cháu lại đây, khiển người tới hỏi, người đều đi nơi nào. Dẫn Trinh Dương giọng nói, Thái tử ra kêu hoàng đán hảo hảo ăn cơm, hảo hảo trường vóc đâu? Thực đăng tiếp, hoàng thái tử lại thực cắt thành tiêu chuẩn trạng thái, sau này hai ngày, mặc kệ như thế nào đâu, đều đầu không đến hắn. Dẫn trinh thực giác không thú vị, lại thêm mắt cũng tới rồi, toàn bộ đội ngũ đều tốc mục lên. Nghệ lăng, trình tử cũng là rất có chú trọng. Hoàng đế cái thứ nhất, thái tử cái thứ hai, các ác ca rửa vào thứ tự, sau mới là hoàng đán. Hoàng đán tê bai phía trước, khang hy cô ý giúp hắn cầu nguyện một phen đại ý là, đây là nhà ta hoàng thái tử ra con vợ cả, tương lai người thừa kế nhà. Nhà chúng ta thật là có người kế tủ, lao ra thiên phá lệ lọt mắt xanh a. Đợi chút ngày là có thể nhìn, lao thập tứ mặt sau chính là hắn a. Như vậy lời nói Hiếu Trang trước mặt nhắc mãi một hồi, thuận trị trước mặt nhắc mãi một hồi. Chờ đến nhân Hiếu Hoàng hậu trước mặt, lại là một loại khác bộ dáng. Lần này, các hoàng tử ngạc nhiên phát hiện, đối với Hiếu Trang Văn Hoàng hậu không khóc, đối với tiên đế không khóc hắn a mã, lạc, nước mắt. Khóc xong rồi, tay nhất chiêu, đem giận nhưng, hoàng đán đều cấp tiêu lại đây. Hoàng Đán lúc này, thứ tự vượt qua các thúc thúc, cho hắn thân tổ Mâu Viếng mồ mả tới. Khang Hi này một hồi khóc, giận nhưng trong lòng an tâm một chút, lại ngũ vị tập trấn, yên lặng mà rơi lệ, yên lặng trên mặt đất hương, yên lặng mà quyết tâm. Hoàng Đán chịu hai vị này ảnh hưởng, khóc đến phi thường lưu loát, chưa thấy qua mặt tổ mẫu, sinh hắn a mà chết. Ô, ô. Hoàng Đán ba cái thúc thúc đứng chờ cũng không tốt, yên lặng mà nỗ lực nháy mắt nước mắt, bọn thị vệ đi theo noi theo, nhất thời khóc thành một mảnh. Khóc xong rồi, Trong lòng đều thoải mái chút. Mặt lau nước mắt, ai cũng không được xem người khác mặt, sẽ bị ghi hận. Vào lúc ban đêm, Khang hi tuyên bố hồi loan. Giận nhưng tỏ vẻ tán đồng, trời lạnh, cũng ăn tết hiểu rõ, chúng ta còn muốn hỉ phong khẩu nơi đó vòng một vòng như đâu. Nói xong, thực không tham mà lại hướng nhân hiếu Hoàng hậu Lăng Phương hướng nhìn thoáng qua, tuy rằng người khác trong phòng, chỉ có thể nhìn đến vết tường. Đại gia đương nhiên không có phản đối, rừng núi hoang vắng, ai ngờ ngốc nơi này ai chính là cánh ốc. Hoàng đán chăm học hảo hỏi, kia chúng ta còn có mấy ngày có thể về nhà. Không cần 20 ngày. Hoàng đán tính toán, hương phấn mà hỏi, khi đó ta liền lại có một cái đệ đệ. Hắn về nhà ở 2 ngày, ngẫu nhiên nghe được đại nhân nói chuyện nhắc tới đã tới. Vừa mới bái xong rồi nhân hiếu hoàng hậu liền nói sinh hải tử chuyện này, cái này. Chính là thái tử phi sinh sản đến lại rất thuận lợi, ngựa quen đường cũ, tuy rằng sắp sinh trước tâm tình chịu ảnh hưởng, nhân có năm chắc, nhưng thật ra không ngủng chuyện gì. Hoàng đế. Hoàng Thái tử đều không, đồng Gia thị một chút cũng không dám qua loa, đem lo lắng không thôi Hoàng Thái hổ ấn ninh thọ cung, sau đó tự mình chạy đến Đông Cung tới tòa chấn. Đông Cung nguyên là có chút hoảng loạn, đương gia nhân không, nội trưởng quầy nằm trong phòng, phía trên không cá nhân chấn, lại huấn luyện có tố cũng không ai dám gánh nguy hiểm không phải. Hồng tụ đám người là đủ ổn trọng, rốt cuộc không phải chủ tử. Lý Gia thị, Lý giáp thị muốn lại đây tương xem, các nàng cũng ngăn không được. Nay lộn xộn sinh sản hiện trường phụ cận. Thêm nữa hai người thêm nữa các nàng lại đến nô tài Này không quấy rời sao Nhưng hồng tụ không thể đuổi người Chỉ có thể thỉnh các nàng đến một bên ngồi Hảo trà hảo điểm tâm mà cung phụ Đồng phi gần nhất Tình thế biến đổi Đại gia như là có người tâm phúc Đồng phi cũng không hàm hồ Ta vừa mới nhìn đến ngựa y thì hề, Bà đỡ đi vào sao Đi vào mấy cái Hoàng đồng A ca đâu Có người nhìn sao Không cần dọa hài tử Hành vị này chính là trong lòng hiểu rõ Đại gia nghe nàng là được Tháng 11 năm 27, Thái tử Phi sinh hạ một tử, mẫu tử bình an. Ngày hôm sau, người suối nước nóng bổ sung khóc rất thủy phân nghệ lang đoàn liền nhận được cùng ngày trực ban giận chỉ cùng dẫn tự, dẫn đào liên hợp ký tên số con, huyền một đêm tâm mới thả xuống dưới. Không lưng ta tiến lên hướng. Sinh hài tử là kiện cực kỳ hao tổn sức lực sự tình, thuộc gia sinh đến thuận lợi, không đại biểu nàng sẽ không mệt. Sinh xong hài tử, thuộc gia đã không có gì sức lực, cũng bất chấp một thân đổ mồ hôi, liền tưởng hảo, hảo ngủ một giấc. Nội vụ phủ chuẩn bị bà đỡ đều là trải qua cương trước huấn luyện, xem sản phụ không té xỉu, ôm gói kỹ lưỡng hải tử liền ôm đi lên, chủ tử, là cái trắng trẻo mập mạp tiểu A-ca. Nàng nhi tử liền không có không phải trắng trẻo mập mạp. Nàng dưỡng thời điểm đều thực mập mạp, tới rồi hải tử ra ra trong tay liền tinh tế rất nhiều. Thục ra cường trống nhìn thoáng qua hải tử, quả nhiên là tròn tròn mập mạp một cục bột bộ dáng, chỉ là một chốc còn không có lớn lên, trên mặt làn da còn có chút nhăn mèo nhẹo Xem ngũ quan vị trí đảo vẫn là thực đoan chính. Thực hảo, nam hải tử lớn lên ngũ quan đoan chính liền hảo. Hồng tụ bưng chén canh sâm lại đây uy thuộc gia uống, chủ tử, không nói được, ngài còn phải nhắc lại nhắc tới thần ứng phó một chút bên ngoài. thuộc gia cực khát ngủ, lại biết hồng tụ không phải sinh sự từ việc không đâu người, liền nàng tay uống lên nửa chén canh. Hồng tụ xem nàng đã uống lên một chút, không cần nàng hỏi lại liền nói, thừa càng cung chủ tử bên ngoài đâu, lần này ít nhiều nàng. Kia hai vị cũng tới còn muốn chủ tử lên tiếng mới có thể trở về hoàng tích a ca tan học đã trở lại nghe nói lại thêm vị tiểu a ca bên ngoài chờ thình an hoàng đông a ca không thấy ngài lời nói cũng ngủ không yên phận. đông cung người hảo tống cổ dù sao nàng là sản phụ nhưng là lại đây tỏa chấn đồng phi liền không thể không cảm tạ thục gia lại làm hồng tụ đi ra ngoài biểu đạt lòng biết ơn còn làm đem hải tử bao đến kín mít ôm đi cấp đồng phi nhìn một cái bên ngoài đồng phi tinh thần cũng banh mấy cái giờ sở dĩ còn không có trở về nghỉ ngơi Là muốn ở lâu một chút thời gian xác định Thái tử Phi cũng bình yên vô sự mới hảo. Lúc này ôm ra tiểu hải tử, nói là Thái tử Phi kêu ôm ra tới, Đồng Phi liền biết thuộc ra ít nhất thoạt nhìn là không có vấn đề. Yên lòng, Đồng Phi đối hồng tụ cười nói, Ngươi chủ tử nói quá lời, vốn là ta phân nội việc, tiêu nàng hảo sinh nghỉ ngơi, ta đây liền tống cổ người đi nói cho bên ngoài các gác ca, đem hỷ tin nhi báo cấp vạn tuế ra, cũng hảo kêu Thái tử biết. Các ngươi nơi này ra hai người, Cùng chúng ta một đạo đi Ninh Thọ cung cấp lao tổ thông báo tin vui đi. Zhan dò quải ra một bộ công tiễn, đem kế tiếp hạng mục công việc đều phân phó thỏa đáng. Nàng thanh âm không cao không thấp, thuộc ra tinh thần vô dụng chỉ mơ hồ mà nghe được một chút, may mà có truyền lời người tới. Thuộc ra đối này không có gì nghĩ, trong đầu lại đột nhiên toát ra một ý niệm, đứa nhỏ này cha đi công tác đi, không ai cấp viết nhật ký. Ngoài đồng phi trêu đùa hai gia đời nhi, cái này tính lên là nàng đời cháu nhi. Rất là phi nộ. Đảo cũng thảo hỉ. Đồng Phi nhìn một lát, ôm vào đi bãi, cẩn thận điểm nhi, mới sinh hạ tới hải tử phá lệ kiều quý, nói cho thái tử Phi, ta đây liền trở về, sớm đến hạ chìa khóa lúc. Đã nhiều ngày thái tử Phi không có phương tiện, ta cũng liền thác cái đại, ngày mai ta còn lại đây. Hồng tụ liên thanh nói lời cảm tạng, đưa đồng Phi đi trở về. Thục gia lại kêu tử thường truyền ra lời nói đi, nói là lý giáp thị cùng lý giai thị đều vất vả, các trở về nghỉ tạm bãi, ngày mai sáng sớm cũng không cần tới lập quy củ. Thêm vào nhiều lời Hoàng Tích vài câu, làm hắn hảo hảo nghỉ ngơi, ngày mai đúng hạn đi học. Này ba người đồng loạt ra đoan nghi cùng, nên diện đụng phải cái thịt quả bóng nhỏ. Hoàng Đồng bọc thật sự là kín mít, lông xù xù cổn biên nhi mao liêu tử xiêm y để lộ ra mượt mà mặt, trên đầu đỉnh đầu vỏ dưa mũ quả dưa, đôi mắt ngập nước. Lý Giáp Thị cùng Lý Gai Thị đều đối hắn khuất một uốn úi, Hoàng Đồng một tay đỡ mũ, ngửa đầu đối cười một cái, trước cùng Hoàng Tích Vân An, Nhị ca, ta cũng đương ca ca sao? Hoàng Tích gật gật đầu. Ngạch Nương cũng nghỉ ngơi, ngươi không cần đi quấy rầy A sáng mai lại đến được không? Hoàng Đông vẫn là hài tử tâm tính, nơi nào chờ đến, hắn rốt cuộc không phải nhóc con, tiểu viên cầu, tiểu phôi đảng, liền tính là phải làm người xấu, cũng là đương đại chỉ so so uy phong A. Ta đi xem một cái đệ đệ liền ngủ cười đến ngốc hề hề, đắc ý rào rạc, à, nhị ca, ngươi đi ngủ, ngày mai muốn dậy sớm đọc sách đâu? Sau một câu là thường nghe hắn Ngạch Nương nói, bối biết, thật là, không biết xấu A. Hoàng tích sợ hắn lại làm phiền, đành phải hướng hắn, vậy ngươi lặng lẽ đi vào, không cần xảo, ngạch nương mệt mỏi đồng nón các ngủ, nơi đó hai ngày này là trăm triệu không thể đi vào. Cô cô chăm sóc điểm nhi. Thanh cầm vẫn luôn đi theo Hoàng đồng tới, lúc này hành lễ thi lễ, á ca yên tâm. Hoàng tích lúc này mới cất bước trở về phòng, lý giai thị, lý giáp thị cũng các đi trở về. Hoàng đồng một đầu chui vào trong phòng, đánh cái tiểu hát xì, tham đầu tham não, lại tiểu tâm cẩn thận mà, ta ngạch nương cùng đệ đệ đâu. Hắn khắc chế chính mình âm lượng, nhưng là nói đến đệ đệ hai chữ, lại không khỏi hưng phấn lên. Thanh công cười nói, tiểu A ca chủ tử trong phòng đâu, ngài lúc này nhìn không tới. Hoàng đồng lao đại không thú vị, tam cọ hai cọ, liền cọ tới rồi nội thất cạnh cửa nhi, bái kẹt cửa nhi nghiêng đầu hướng trong nhìn. tả nhìn xem không đến, hữu xem vẫn là nhìn không tới, hắn liền bái trên cửa một ô vông, lấy kẹt cửa vì trụ, qua lại phiêu đãng Sa Sa chỉ nhìn thấy một con đại viên cầu dán ván cửa lăn lại đây lăn qua đi lại lăn qua đi lăn lại đây. Này nếu có thể làm hắn nhìn tới rồi, là môn thợ thủ công nên mất chén cơm. Thanh Cầm buồn cười trên mặt đất đi đem hắn đỡ khai một chút. A Ca, ta tới cũng đã tới, có phải hay không đi ngủ à? Hoàng Đồng trong mắt tràn đầy thất vọng, dùng lên án đôi mắt nhìn Thanh Cầm. Môn kéo kẹt một tiếng khai, Hồng Tụ lóe ra tới. Quả nhiên là Hoàng Đồng A Ca tới. Chủ tử đang nói đâu? Hoàng Đồng một nhạc, xông thẳng kẹt cửa bắn qua đi tìm hai ma ma ngăn chặn môn, hắn thiếu chút nữa đụng vào các nàng trên đùi Đỡ mũ ngửa đầu, hoàng đồng lui ra phía sau ba bước, mới buông tay, làm ta đi vào. Bên trong truyền gia thuộc gia thanh âm, ngươi nghe hồng tụ nói. Hồng tụ ngồi sổn tử tới, A-ca, ấn quy củ nơi này ngươi là không thể tiến, tiểu A-ca cũng ngủ, bất quá. Chủ tử lên tiếng, hoàng đán A-ca cùng ngài khi còn nhỏ chủ tử cùng thái tử ra đều cho các ngươi nhớ nhật ký, hoàng đán A-ca hiện giờ đã có thể chính mình viết ngài cũng bắt đầu chính mình viết. Hiện giờ thái tử ra ra ngoài cửa, chủ tử lại mệt mỏi. A ca giúp đệ đệ viết được không? Hoàng đồng không rảnh lo lên án, nghiêm túc gật đầu. Hảo. Lại nghiêng đầu hỏi, viết cái gì? Viết nhật ký rất thống khổ đát. Biết chữ không được đầy đủ ba tuổi hài tử ngươi chịu không nổi a. Có chữ viết sẽ không viết cũng chỉ có thể sử dụng ghép vần thầy thế a. Hồng tụ quải quải liền đem Hoàng đồng bắt góc, tới rồi tây sao gian, nhiều di hai ngọn mang pha ly chụp đèn đèn, mài mực. Lấy ra sớm chuẩn bị tốt chỗ chống vợ. Hoàng đồng nghiêm túc mà lấy một chương giấy tìm xem xúc cảm, sau đó hỏi, viết nào mấy chữ? Ngàn bạn không cần là ta sẽ không viết a Hồng tụ vẻ mặt cổ quái ta, tới, cũng. Giúp đệ đệ viết nhật ký, làm hoàng đồng tâm đắc tới rồi cực đại thỏa mãn, hơn nữa tự rất đơn giản, trước trên giấy luyện ra điểm bộ dáng mới động thủ viết tới rồi vợ thượng. Cảm thấy vừa lòng, mới khép lại vở mắt trông mong mà, cô cô cầm đi cấp ngạch nương nhìn xem được không. Hồng tụ tưởng nói, ngươi ngạch nương đến ngủ à, vừa lúc bên trong mang sang thủy tới, thái tử phi vừa mới rửa mặt xong. Bất đắc dĩ gật gật đầu, ôm vợ đi vào. Hoàng đồng ba ba mà cùng nàng phía sau, bái khung cửa nghe được bên trong truyền ra một câu, thực hảo. Còn mang theo cười âm. hắn lớn tiếng nói, ngạch nương, ta ngày mai còn lại đây cấp đệ đệ viết. Dối ren một ngày đi qua, ngày hôm sau, hai cái nói ngày mai còn lại đây người thật đều lại đây. Hoàng đồng gấp không chờ nổi mà phải cho đệ đệ lại viết nhật ký. Đồng Quý Phi chính là tham sản phụ, cộng thêm hỏi đến một chút tắm ba ngày công việc. Hoàng Đồng biết được viết nhật ký muốn tới một ngày sau khi chấm dứt lại làm tổng kết, tinh thần liền không quá phân chấn, thuộc ra ngủ một đêm, buổi sáng lại ăn đến no, rất có sức lực phân phó hán, người đi đại ngạch nương cấp lao tổ tông thỉnh an, trở về nhiều nhận mấy chữ nhi, hôm nay nhật ký trường đâu. Lúc này mới lại nhảy lại nhảy mà hướng ninh thọ cung đi. Đồng Phi là Hoàng Đồng đi rồi mới lại đây, nàng đi trước ninh thọ cung thỉnh an. Báo cáo hôm nay sẽ tới Đông Cung tới, lao thái thái nơi đó treo hào lúc sau mới lại đây. Hồng tụ tiếp Đồng Phi, làm ngồi, phụ trà. Chờ Đồng Phi hỏi, Tám ba ngày chuyện này, các ngươi cũng là trải qua, nhưng có cái gì chuẩn bị? Hồng tụ mới đáp, chủ tử cũng chuẩn bị chút, phải dùng đồ vật, nghị thỉnh khách nhân cũng có cái đại khái, còn phải thỉnh ngài cấp trưởng trưởng mắt đâu. Đồng Phi cũng không chối tử, muốn đơn tử tới xem, thẩm nghị thái tử Phi quả nhiên thận trọng, những việc này nhi đều chuẩn bị thỏa. Nàng sau chỉ đưa ra một cái, thêm thạch văn anh phu nhân bãi, người chủ tử nhà mẹ để người tổng muốn mời đến. Cho dù bá tức phủ không có phương tiện, dòng bên người tới nhìn xem cũng là hẳn là. Tiếp theo đồng phi lại mệnh lệnh hướng các trong cung báo tin vui, cấp hôm nay trực ban hoàng tử lại nói một tiếng, lại hướng các vương phủ thông chi đại gia chuẩn bị tham gia tắm ba ngày nghi thức, cũng là trước tiên thông chi, trang tròn lễ cái gì, các ngươi cũng muốn chuẩn bị tốt. Có đồng phi hỗ trợ, thuộc ra nơi này nhẹ nhàng không ít. Tương lai một tháng, Nàng cũng chỉ còn nằm, chính mình trong phòng đi hai bước, đầu đầu nhi tử. Nàng trượng phu ra cửa nhi đi, phu thê ở chung vấn đề, cùng với phòng ngửa trượng phu xuất quỹ vấn đề có thể tạm thời gác lại. Bận rộn còn không phải Đồng Phi, mà là Hoàng Đồng, học tập hiệu xuất đại đại bay lên. En nói qua, đương xã hội đối nào đó sản phẩm có điều nhu cầu thời điểm, loại này nhu cầu so 100 sở đại học sinh ra thúc đẩy hiệu quả đều phải cường. Lời này phóng tới Hoàng Đồng trên người cũng đồng dạng áp dụng, hán bắt cóc. Nỗ lực học viết chính mình cảm thấy khả năng dùng đến chữ Hán, vội đến vui vẻ vô cùng. Cao Tam Tiếp thông hiểu mãn Hán văn tự, giận nhưng lại không trong cung, đã bị Hoàng Đồng bắt trắng đinh. Hoàng Đồng hắn đệ đệ trong nhật ký nhớ thượng tắm ba ngày bị hành đánh, trong đó hành tự quá phức tạp, sẽ viết mà viết không tốt, đành phải dùng ghép vần thay thế, trở về hắn viết một tờ hành tự nhi, lúc sau, lại lãnh qua nặng nề nhiệm vụ. Cao Tam Tiếp phát hiện chính mình nhiệm vụ biến trọng, này A-ca đâu, chẳng những viết nhật ký, còn hỗ trợ viết thư nhà. Cao Tam Tiếp luôn mãi xác định, thái tử phi đây là nhàn rỗi không có việc gì chơi từ đâu. Ngó trái ngó phải, hoàng đồng AK còn không có học được viết chữ nhỏ, không thể nói tự đại như đấu cũng là kính tấp quy cách, được chứ, một phong thư nhà xuống dưới, viết bảy trang giấy, tổng cộng cũng liền nhị, 300 tự. Hảo cách thức là viết đúng rồi. Thực ra nếu là có cái gì tưởng thuyết minh, cũng sẽ không thật làm cái hư linh 4 tuổi tiểu hài tử tới viết, hán tử còn nhận không được đầy đủ đâu. Nàng chỉ là không nghĩ làm Hoàng Đồng cảm thấy chịu vắng vẻ mà thôi. Chính thức văn tự, nàng đã làm Hoàng Tích lại đây, thường ngăn khẩu thuật. Nơi xa, giận nhưng liền thu được thư nhà, mở ra vừa thấy, một phong là Hoàng Tích viết, nội dung là thuộc ra khẩu thuật, trong nhà hết thể đều hảo, cảm tạ hài tử hắn thúc thúc hỗ trợ đương người đưa tin, đồng quý phi thực chiếu cố đại gia, Hoàng Tích học tập thực dụng công, tin chính là hắn viết, vân vân Xem xong cái này, đào đào phong thư, còn có, tự là Hoàng Đồng tự, ơn. Mang, có đồng thú kia một loại. Khang hy cười to, giận nhưng đối hoàng đán nói, ngươi qua lại bãi. Sau đó hắn đi viết thư cấp lão bà, viết an ủi lời nói, lại kẹp tờ giấy cấp hoàng tích, kỹ càng tỉ mỉ dò hỏi công khóa. Hoàng đán với này phụ khẩu thuật ngoại, chính mình gấp trương tờ giấy cấp đệ đệ, ngươi phải hảo hảo học viết chữ. Hoàng đồng cùng với mẫu khẩu thuật ngoại, cũng gấp trương tờ giấy cấp ca ca, ta bốn tuổi, ngươi sáu tuổi. Tuổi tự viết đến đặc biệt đại. Cái này tự chữ phồn thể đối với Hoàng Đồng tới nói đó là thật phồn thật sự. Như vậy thư từ lui tới, vẫn luôn liên tục đến 12 tháng chung, thánh giá hồi chiều. Trở lại trong kinh Khang Hy cùng Thái tử thực liền bận rộn lên, các loại cuối năm tổng kết, đủ loại hiến tế hoạt động. Khang Hy để bụng, là mấy đứa con trai biểu hiện. Dẫn nhưng trừ cái này ra còn muốn hơn nữa giống nhau, lao bà cùng nhi tử. Bọn họ tổng cộng ra cửa tiểu một tháng, cho dù có cái gì, có thể nhìn ra tới cũng rất hữu hạn. Bất quá này hai cha con vẫn là nhạy bén phát hiện, người nhiều trường hợp, đại gia đứng thẳng vị trí, có một chút biến hóa. Ai cùng ai thân cận, không tự giác mà liền sẽ đi được gần một chút. Nơi này đi được gần một chút liền không ngừng là một cái chịu tượng khái niệm, mà là thật thực địa biểu hiện, hai người bọn họ chính là chạm đến tương đối tới gần. Cùng người khác bảo trì một mét an toàn khoảng cách, cùng hắn liền bảo trì cái một thước. Giận nhưng híp híp mắt, A Linh à, người cùng lao bác không cần quá dính chăng A, càng thành cung đại viện như đâu. Mọi nơi đều có mắt. A Linh A vai vai đầu, cũng nhìn đến thái tử. kia thì thế nào đâu. Trong chiều người, ai không nghĩ cùng hạ nhậm hoàng đế đi được gần một chút đâu. Đã xử là A Linh A như vậy bối cảnh đủ ngạnh, cũng không đạo lý cùng thoải mái tương lai không qua được không phải. Đây là một cái lịch sử vấn đề, A Linh A đối thượng giận tử có chút lo lắng ánh mắt, biểu môi, thói quen. Cũng không phải là, thái tử trước nay đều thường ngạo khí, khi còn nhỏ cùng chiều thần chi tiếp xúc không nhiều lắm, tiệm lớn. Bãi đại gia trước mặt chính là một cái chờ người cung thái tử. Suy nghĩ một chút, ta cũng là cổ đông, cũng có một chút nạo khí, người người người người, cư nhiên đem ta đường lầm thời công xem. Đây là thái tử điện hạ khi còn nhỏ quá mức trang mộ chữ cái lưu lại di chứng hắn là không điều nhân, nhân ra cũng không điều hắn. Sao cho nhau không thân cận thành thói quen? Đại gia tưởng tượng, người chính là hội đồng quản trị chủ tịch cũng không thể khai trừ ta, nhiều lắm chúng ta bực một bực bội. Tôn kính việc này, có đôi khi cũng là muốn lẫn nhau. Này ước chừng là rất nhiều hân quý không thân cận thái tử nguyên nhân. Tựa như Khang Hy vĩnh viễn sẽ không giống phúc toàn như vậy xử sự, sự giống nhau, giận nhưng tuy rằng thu liễm chút tính tình, làm hắn vô cớ kỳ hảo, hắn cũng không bỏ xuống được cái giá, giải hòa việc, gánh thì nặng mà đường thì xa a, Giận nhưng nhìn đến tình huống, Khang Hy đương nhiên cũng thấy được, nhưng là hắn cũng không lo lắng. Hảo hảo hoàng tử, như thế nào có thể không ai phản ứng đâu. Khang Hy hiện chỉ nghĩ làm nhi tử độc lập một chút, đặc biệt là lao bác, không cần bị mang ai. Hắn lao bắt trên người hoa rất lớn tâm tư, hạ không ít công phu, không hy vọng hắn đi theo lão đại đi hoài, hy vọng hắn kiên định bất di mà kiên trì vì hoàng đế thu nạp chính làm kỳ lộ tuyến không lây được. Vẫn là muốn lại cấp mấy đứa con trai một ít phát huy không gian, thi ra từng người tài năng. Có ý đồ muốn gõ thậm chí đả kích, làm này không cần gây hoạ, không ý đồ cũng muốn thực tiễn chung quan sát này sở trường đặc biệt, làm này có thể mở ra trường mới. Cái này trong quá trình, cũng có thể nhìn ra triều thần phẩm tính. Thật là một hòn đá trùng mấy con chim. Khang Hy cân nhắc, sang năm lại đến nhiều đi tuần hai lần. Mang ai không mang theo ai đâu. Lại như thế nào cắt lượt đâu. Dẫn nhưng trong lòng hầm hực chi tình trọng, nhẫn nhất thời gió hêm sóng lặng, lui một bước là vạn trượng vực sâu. Ma một nghiến răng, ta nhẫn. Hoàng đán, ngươi cùng ngươi ngạc công tương đối thủ đúng không? Tới chúng ta một bên nhi về nhà xem ngạch nương đệ đệ, một bên nhi nói nói. Thục ra ở cử đã ngồi một nửa nhi, lúc này đây ở cử tương đối thảm một chút. Tây Lô Đặc Thị không thể vào cung chiếu cố. Đảo có Đồng Phi chịu Hoàng Thái Hậu chi mệnh lúc nào cũng tới quan tâm một vài, đối với Hoàng Thái Hậu tới nói, nàng không thể thân đến, liền phải sai khiến một người chiếu cố. Cung Phi Đồng Phi vị phân cao, cũng thảo Hoàng Thái Hậu thích, đó chính là nàng. Đồng Phi cũng là vui, nhi nữ đều vô, vị phân lại tôn, cũng muốn cùng Đông Cung đánh hảo quan hệ không phải. Nàng cung thuộc gia thoạt nhìn tính tình cũng là hợp nhau, đều là xử sự, sự chu đáo bất động thanh sắc người khó được hai người phát hiện cùng đối phương trí thú cũng rất là hợp nhau. Thời buổi này nữ nhân đọc sách vốn là yếu, bất kỳ tú nữ cũng là giống nhau, trừ bỏ trong nhà điều kiện hảo chuyên thỉnh đến khởi Tây tịch giáo nữ nhi, mặt khác sẽ viết cái tên liền không tồi. Xảo, hai người gia đình điều kiện vậy là đủ rồi, còn đều đọc không ít kinh sử, đồng phi phụ thân đồng quốc duy, còn từng chịu khang hy chi mệnh phục vụ quá Tây dương người truyền giáo, biết được thực không ít. Đồng phi xem đông cung người hành sự có độ, Chỉ có thái tử Phi sinh sản thời điểm lược hiện hoảng loạn, tới rồi ngày hôm sau liền lại trật tự danh mạch, cũng là tấm tắc bảo lạ. Làm cung Phi, nàng là cực nhỏ có cơ hội bước vào đông cung, đối thái tử Phi ấn tượng cũng giới hạn trong ninh thọ cung tán gâu, người khác khẩu nhị tương truyền hiền đức. Nay có cơ hội, phải hào hảo tham dò đế, chính mình cũng muốn tưởng hào ứng đối chi sách. Theo đồng Phi quan sát, thái tử Phi là cái thực hào ở chung người. Nàng không khắc khen người, bất luận kẻ nào. Sớm nghe nói nàng cho phép lý giáp thị chiếu cô Hoàng Dương, đến Hoàng Dương chết non, đồng phi còn nói một tiếng thông minh. Hai tử đã chết cùng nàng một chút quan hệ cũng không có, còn có một cái toàn mẫu tử chi tình khoan dung độ lượng chi danh. Hiện giờ cái này Hoàng tích, các phương diện đều thực khỏe mạnh, thái tử phi còn có thể cho phép hắn đi an ủi lý giáp thị tăng tử chi đau, đó chính là thiệt tình đế to rộng. Cũng là, đều có ba thân sinh nhi tử, hà tất không phóng khoáng đâu. Hai cái chấp thất, đã dùng ra hiện cũng lặng yên không một tiếng động nhưng mà xem này phục sức, không du chế trong phạm vi đều là cực thượng đẳng. Từ ngẫu nhiên nghe được đôi câu vài lời chung cũng có thể biết thái tử phi cho các nàng phân lệ đều cấp đến nước trường Đồng phi cho rằng chính mình xem như xem minh bạch thái tử phi, ngươi đừng cho ta thêm phiền toái, ta bảo ngươi phú quý bình an. Như thế cái không tồi kết quả, nàng lại không cần cùng đông cung đoạt cái gì. Thương lai nhật tử, nàng thực can tâm, cười gỡ xuống bên hông túi thơm cấp hoàng đồng chơi đây là phỏng đường Hân hương cầu. Như thế nào hoảng đều sẽ không hoảng ra hương liệu tới, á ca nếu là thích, cầm đi chơi bãi. Hoàng đồng nhìn xem thuộc gia, được đến đồng ý sau mới vui mừng mà tiếp nhận, tạ quý phi. Lão đào lắc lư bắt được một bên đầu vừa mới mở to mắt đệ đệ đi. Thục gia một lòng tay hắn đối đồng phi nói, nhìn hắn, gọi được ta chiều hư. Đồng phi nói, không sợ, nhà chúng ta hài tử, đều là hiểu chuyện nhi. Hôm nay thánh giá trở về, thái tử cũng là một đạo, ta liền không nhiều lắm để lại. Thục gia mỉm cười. Mấy ngày nay làm phiền phi mẫu, năm lễ thêm một năm, dự bị hảo kim chỉ thêm một phân. Hoàng đồng tiểu bằng hữu đóng gói đi thảo bao lì xì. Đồng phi chân trước đi, giận nhưng sau lưng liền vào được, hút hút cái mũi, ngươi đổi thơm. Nói xong bái ru xe nhìn một cái ngủ đông kỹ năng mãn cực tiểu nhi tử. Thục ra nói, ngươi này cái mũi thật đúng là linh, thừa càn cùng phi mẫu mới vừa đi. Nàng, giận nhưng cả kinh. Tự nhiên là nàng, mấy ngày nay ngươi cùng hoàng đán đều không ta bên người. Ta không cái người tâm phúc, thật là ít nhiều nàng. Ta đang nghĩ người tới, ra ở cữ liền thân đi nói lời cảm tạ đâu. Đúng rồi, ta nhìn nàng đảo giống thích hoàng đồng, hai tử con nhỏ, chính nhưng đưa tới nàng nơi đó chơi đâu. Thực hảo bậc thang A Huy, ngươi còn không bước lên tới. Đối đồng phi thân cận một chút không chỗ hỏng. Giận nhưng thầm nghĩ, thật tốt quá. Lao bà ngươi, thật là quá đáng yêu. Đến trước giường ngồi, ngươi làm chủ, cũng thay ta nói lời cảm tạ. Nô! No. Hôm nay ta liền tống cổ người đi nói lời cảm tạng, ngươi xem thỏa không thỏa đáng. Ách! Phi mẫu chiếu cô ta thế nhi, chẳng lẽ không nên tạ? Hảo dưng một chút, ta đây đâu? Giận nhưng mày mở ra, đứng dậy, học sướng tuồng động tác, làm một lệ dài, nương tử vất vả lại kéo dài quá điệu, tạ quá nương tử. Ú buồn trung hoàng thái tử. Ca! Đương đương thái tử nhận hối lộ. Chủ tử, như vậy đồ trang trí ninh thọ cung cũng có một cái chỉ là đại chút ninh thọ cung cung nữ cười hì hì đối đồng phi nói thái tử đưa tới đồ vật quả nhiên không bình thường đâu đồng phi duỗi tay giống nhau giống nhau mà phất quá đông cung đưa tới tạ lễ thu hồi tới bãi đi lấy ta trong phòng trên giá kia đối có tranh tây cái chai tới đưa đến đông cung đi liền nói là cho hoàng đồng a ca thái tử thật là càng ngày càng hiểu chuyện nhi như vậy đông cung phù hợp đồng phi kỳ vọng nàng cũng nguyện ý thân cận nữa đông cung một chút bất quá muốn nắm chắc hảo độ cung phi cùng đông cung Thật không nên làm người thấy thân thiết nóng bỏng. Đồng Phi cân nhắc như thế nào ra tăng hai cung hữu nghị, lại không có vẻ như là trong ngoài cấu kết. Trăng tròn rượu là muốn uống, cấp lễ vật lại không thể quá khác người, yêu cầu hảo hảo ngâm lại. Cân nhắc trăng tròn rượu người có không ít, trong cung ngoài cung, vì chuẩn bị này lễ vật đều hòa không ít tâm tư. Nghe nói lúc này hoàng đế cũng muốn đích thân tới, không thiếu được đem nguyên kế hoạch sửa lại lại sửa. Trong đó lo lắng chính là lang phổ. Sinh nhi đã đến, hòa tan liền nguyệt tới đêm mê. Vài tháng, gia đình sinh hoạt trong phạm vi liền không phát sinh quá vài món hài lòng sự tình, khó được có kiện vui vẻ chuyện này, đương nhiên muốn xuất ra tới nhạc thượng một nhạc. 83 ba ngày đã qua, trăng tròn lại còn có mấy ngày, Khang Hy tỏ vẻ nhất định phải tham dự ý nguyện, bận việc chuyện này liền cấp thuộc hạ đi làm. Hoàng Thái tử mãi công lăng phổ hiện liền nội vụ phủ vào đầu nhi, không có Khang Hy lên tiếng, hắn còn muốn loạn thượng một loạn, hiện có này đạo khẩu rụ, càng thêm vội lên. Hắn thật đúng là thiên hướng giận nhưng... Chính là bị ngày Tết cốt mắt nhí thượng, sinh sôi chịu bao nhiêu nhân lực, vật lực, tài lực tới chuẩn bị đông cung tư A ca trăng tròn rượu. Lăng phổ là cố ý khoe khoang, cũng là lấy lòng một chút thái tử cùng thái tử phi. Vì làm tốt trận này khâm mệnh trăng tròn rượu, hắn còn cố ý chạy đến rục khánh cung đi hỏi giận nhưng có cái gì phân phó. Giận nhưng con vợ cả đều là cái thứ ba, hương phấn độ đã không phải như vậy cao, hắn lúc này chính bù lại công khoa đâu. Thánh giá vừa trở về, liền gặp gỡ cấp báo Muốn ăn Tết? Này con kiến tin tức diễn đàn đầu phát rất là vả mặt, lúc trước, Quảng Đông đề đốc tấu xưng, liền sơn giao người tác loạn, thỉnh cầu tự mình xuất quân trình tiêu diệt, triều đình cho rằng không có gì ghê gớm liền phê chuẩn, sau đó chờ tin chiến thắng. Hiện tin chiến thắng không chờ tới, vẫn là người này, lại tấu sưng xuất binh tiến tri thiểu châu phó tướng Lâm vương vì giao người giết chết, quan binh cũng bị thương tàn. Hoàng đế đang muốn vui mừng mà quá lớn năm đâu, pháo tiếng động không nghe, đảo nghe loạn phỉ phiến hắn nhâm mệnh một phương trọng thần trên mặt cái Làm một cái hảo mặt mũi hoàng đế, Khang Hy không có khả năng chịu đựng chuyện này. Làm một cái coi trọng chính mình địa bàn hoàng đế, Khang Hy cần thiết bảo hộ chính mình đích lợi. Trực tiếp đem chuyện này ném cấp đại học sĩ, làm cho bọn họ cùng chín khanh chờ thương nghị phương án, muốn. Dẫn nhưng làm tham dự thảo luận chính sự hoàng thái tử, cần thiết biết sự tình tiền căn hậu quả, cần thiết thảo luận vấn đề thời điểm có thể nghe hiểu được vấn đề, để đến ra kiến nghị. Còn nữa, thái tử Phi Thúc Tổ Thạch Lâm, hiện là Lương Quảng T Như vậy đầu hong long thời điểm, ngươi làm hắn bất thời giờ quan tâm tiểu nhi tử trăng tròn rượu. Dẫn nhưng nhẫn mại tính tình đối vẻ mặt tranh công trạng lang phổ nói, những việc này ngươi xem làm liền hảo, nô no. tiêu thái tử phi lấy cái chủ ý đi. Hiện giờ han á mã chính vì Quảng Đông chuyện này thượng hòa đâu, chuyện này nhi ngươi không cần làm được quá điện. Quảng Đông có tác loạn, lang phổ là biết, chính là Quảng Đông chỗ nào đâu. Mấy ngàn dặm ngoại, nhìn không thấy cũng sở không được. Cùng ta có quan hệ gì? Quảng Đông rối loạn. Kinh thành nhật tử vẫn là đến chiếu quá ai nhất định phải trang tròn rượu thượng cấp thái tử tranh một cái mặt. Lăng phổ nghiêm túc mà khuyên giận nhưng, tiểu A ca là thái tử phi sở ra, nguyên liền quý giá, lại có vạn thuế ra lời nói, nào có cái quá từ đâu. Đây cũng là đông cung thể diện nột. Nếu là làm được không ra gì nhi, giống có vẻ nô tải không tâm, đông cung cũng thế đổi đâu. Giận nhưng vô vô cái chán, không cần quá mức, không thể qua hoàng đán. Còn lại, người đi hỏi thái tử phi bãi. Lăng phổ hưng phấn mà tới, mất hứng mà về, hắn lộn không rõ, thái tử đây là làm sao vậy? Hoàng thái tử à, hẳn là mặc tốt quần áo, ăn được cơm canh, dùng thứ tốt, cùng hoàng tử có quan hệ hết thảy đều hẳn là dùng thượng đẳng. Bao gồm nhi tử trăng tròn rượu. Nếu là nói cho hoàng thái tử con của hắn trăng tròn rượu vượt qua hoàng tử, lăng mãi công cũng là sẽ không cảm thấy có cái gì không ổn. Bao nhiêu năm rồi, bị chiều hư nhưng cũng không ngăn hoàng thái tử một cái. Khang hy quán nhi tử, đối nhi tử yêu cầu cũng cao. Bởi vì nhi tử dung túng nô tài, nhưng là đối nô tài lại sẽ không giống đối nhi tử như vậy tâm dạy dỗ. Vì thế nhi tử cũng quán ra tới, nhi tử bên người nô tài cũng đều tập mãi thành thói quen. Một cái hoàng thái tử, chung quanh ra một ít quan niệm lệch lạc ra hỏa, hơn nữa chính mình còn không có có thể phân biệt thị phi thời điểm liền hình thành như vậy thói quen, lâu bảo ngư chi tứ mà không nghe thấy này xú. Một khi mất đi không chế, xa đọa đến so với ai khác đều. Cố tình những người này còn sẽ không tỉnh lại. Cảm thấy hoàng thái tử đãi ngộ là hoàng đế cấp, đó chính là thánh chỉ hứa, lôi đả bất động, có cái gì hảo lo lắng. Hưởng thụ là được. Nếu hoàng thái tử nơi nào đãi ngộ có một chút kém, bọn họ còn muốn vén tay áo lên tiến lên đánh nhau, áo chẳng đều không mang theo khoác một kiện. Thái tử ra, mấy năm nay ngài đều bị cái dạng gì hủy khuất quá cái dạng gì phi nhân sinh sống à. Thế nhưng như vậy không chú ý. Ngài tôn quý đâu? Ngài khí phái đâu? Ngài tiêu ngạo đâu? Lăng phủ trong mắt lộ ra đau thương. Trong lòng tiểu nhân đã đem tay háo cuốn tới rồi bả vai, quyết định đi thuyết phục thái tử phi, chúng ta nhất định phải cấp thái tử giành vinh quang. Đem cái kia cao cao thượng hoàng thái tử cấp tìm trở về. Nghĩ đến đây, lăng phổ đặc bi tráng khẳng khái mà, nô tài cáo lui, nô tài này liền bẩm thái tử phi đi. Thật thật nói năng có khí phách. Giận nhưng xua xua tay, lão bà làm việc có chừng mực, hắn là tin được, ít nhất thuộc ra sẽ không cho hắn kéo thù hận. Đầy ngập nhiệt huyết hảo trung niên lăng phổ gặp được một nan đề. Hắn là chuẩn bị trăng tròn rượu, chính là nói, hai tử còn không coi trăng tròn, nói cách khác, hai tử mẹ còn ở cữ. Quy củ không thể hư. Đã xử không có trong cung quy củ, cũng không thể cưỡng bách sản phụ hiện liền lên công tác. Lăng phổ chỉ có thể đem chính mình khai đơn tử tiến dần lên đi, sau đó thông qua thái giám tới truyền lời. Lại khẳng khái lời nói trải qua một tầng truyền đạt, cũng mất mã nguyên mùi vị kiến, Lăng phổ diễn đàn đầu phát bị làm đoàn kính điện thứ gian ngồi uống trà, một lần một lần mà cùng truyền lời thái giám đối thoại. Gấp đến độ trà cũng uống không nổi nữa hắn cũng toát ra tới Đại nhân, chủ tử nói Muốn ăn tết, đừng bởi vì chúng ta Á ca chuyện này, đảo chậm trễ vội Năm đại sự nhi Nỗ minh lý thanh âm không cao không thấp Ngữ tốc không nhanh không chậm Lang phủ gai ghế rửa bối, vị này công công Ngài lại cùng thái tử phi nói nói Việc này quan chúng ta đông cung thể diện thể thống A Người rốt cuộc có thể hay không truyền lời A Thái giam chết bẩm, Không phải nam nhân liền sẽ không rong rạc Hùng hồn ngữ khí sao Nộ minh lý vẫn là như vậy nửa chết nửa sống mà, đại nhân, chủ tử này không phải cũng là vì ngài suy nghĩ sao. Lăng phổ hay còn chưa từ bỏ ý định, chỉ cần chủ tử gật đầu, ta là có thể hai không chậm chết đều làm tốt, lúc này vạn tuế ra cũng sẽ trình diện A. Nếu không phải nơi sân đáp đông cùng, hắn cũng không cần như vậy cùng điệu đầu xà đánh xin, trực tiếp lộng cái kinh hỉ thật tốt. Thật là đủ rồi. Thục ra rất là buồn bực, nàng đương nhiên không nghĩ bạc đái chính mình như tử, nhưng mà chỉ muốn một cái thân mụ ánh mắt tới xem. Đều cảm thấy lăng phổ quá xa xỉ Cái này quy cách So hải tử những cái đó tuổi nhỏ Các thúc thúc trăng tròn đều không lần Này không phải nhận người mắt sao Đấm đấm giường thuộc gia đối Ngô Minh lì nói ngươi đi nói cho hắn Hắn nói được cũng có đạo lý Chỉ là ta phải hỏi qua thái tử gia ý tứ mới hảo Hắn A mã đích thân tới Muốn tiếp giá cũng là thái tử gia Lăng phổ vô pháp Chỉ có thể một tay làm chuẩn bị Một mặt chờ tin tức Chờ tới giận nhưng một câu rất là nghiêm khắc Hồ nháo Lăng Phổ ốc, giận nhưng không đành lòng, lại nhẫn mại tính tình giải thích, Quảng Đông giao phỉ tắc loạn, hãn A mã điều mấy tỉnh chi binh chính bao vây tiêu trừ, ta có thể nào không cộng thể khi gian. Kia cũng không ảnh hưởng chúng ta a a Này vẫn là vạn tuế ra lên tiếng đâu. Lăng phổ lời này tuyệt đối không phải nói bậy, hắn quản nội vụ phủ, thuộc về Hoàng gia Tiểu Kim Khố, cùng quân quốc đại sự tiêu phí là hai điều tuyến. Giận nhưng kiên nhẫn rốt cuộc háo, chiếu ta nói làm. So Hoàng Đồng liền thành. Không chiếu ta nói làm, ngươi về sau cũng không cần lại quản sự. Điệu thấp ngươi hiểu hay không? Ngươi ngồi dân chạy nạn đôi ăn thịt, không phải chiêu đoạt sao. Lăng phổ một cái run run, muôn vàng nghi hoặc, vạn phần thất vọng, trở về chuẩn bị. Dẫn nhưng trở về cùng thuộc ra báo hoán, phía trước ta nhìn hắn cũng là cơ linh, giao đái làm chuyện gì nhi đều làm được cực hợp tâm ý, hiện quả nhiên là già rồi, như vậy ánh mắt đều không có. Còn hảo ngươi ngăn cản xuống dưới, bằng không phía trước nhi chính chém giết. Chúng ta nơi này xa xỉ lãng phí, quả thực chính là không biết nhân gian khó khăn. Lăng mãi công thật là hoan uổng, phía trước cảm thấy hắn cơ linh, là bởi vì các ngươi tưởng là giống nhau à, thế nào khoe khoang thế nào tới, thế nào cao nhân nhất đẳng thế nào tới. Hiện ngươi là hồi quá vị nhi tới, hắn còn không có a ngươi như thế nào quang nhớ kỵ hắn cực hợp tâm ý, không nghĩ tới ngươi tâm ý đã thay đổi đâu. Uống lui lăng phổ, giận nhưng đau đầu mà chạy tới cùng lao bà tán gấu. Có chút lời nói cùng liêu thuộc là không thể nói mấy đứa con trai lại tiểu, còn không thể thương nghị đại sự. Thục ra chính không có việc gì đâu. Năm nay đông cung có một kiện hỉ sự, lại cũng có một kiện việc tăng lễ. nàng chính mình nhà mẹ để lại phung tang. Ngoài cung đã chết hai vị thiết vũ vương, chết non vài cái hải tử. Hiện giờ đã dân cư đông đảo, người chết tuyệt đối số lượng cũng gia tăng hoàng thất. Năm nay việc tăng lễ cũng coi như rất nhiều. Đại gia cái này năm đều quá đến tương đối cẩn thận. Vừa lúc thái tử phi cũng không cần ở cứ vội này vội kia, không ra tới thời gian cùng mấy cái nhi tử chơi một chút, trảo vài món đại sự. Thư cũng không được xem, tự cũng không được viết, chính nhàm chẳng gian, đúng lúc nhưng nghe trượng phu hốc cây một chút. Đầu tiên là nói lang phổ, cũng chính là mặt trên đoán giận kia một màn. Nói nói, kích động lên, đều là chút không bất lo. Năm nay thật là không thuận, bá vương bệnh trầm, ta khó khăn cùng hắn chơi thân. Hang A Mã lại kêu lão đại bọn họ mấy cái đều vào chiều nghe báo cáo và quyết định sự việc. Lục bộ, đô sát viện, lý phiên viện. Bước quân thống lĩnh Nha Môn, phòng thủ thành phố Doanh Đều gọi bọn hắn đánh thành cái sảng Thục ra nghe được không biết vừa mừng vừa lo Giận nhưng đối phu thê nhất thể này Bốn chữ quán triệt đến càng ngày càng đúng chỗ Ban đầu đối với bên ngoài không hài lòng Con kiến sự tình diễn đàn đầu phát nói được cũng không nhiều Không lớn đề cập chiều chính Hôm nay lại là nói rất nhiều trong chiều việc Còn đề cập đến quyền lợi chi tranh Hắn gần tuy áp lực thật là quá lớn Thục ra tưởng bằng không cũng sẽ không như vậy chạy tới bán giận Nhưng lại như vậy tâm thái thật không tốt, người quính lên liền sẽ ra bại lộ, sẽ hoàn toàn ngược lại. Sinh hoạt này tòa trong hoàng cung, không được chính là ra bại lộ. Từ từ tới, Thục Gia nói, như vậy thái độ làm giận nhưng rất bất mãn, lại chậm liền phải lửa xém lông mày. Ngươi nói ta càng thêm nghe không hiểu, chẳng lẽ có ai thực không thành. Bằng hắn ai, có thể có bao nhiêu tay chân. Ngươi, lại muốn như thế nào cái Pháp Nhi? Này thật đúng là hỏi ở giận nhưng, cái gì? Như thế nào? Chân Trần không sợ xuyên dày, nói chính là hiện giận nhưng tình huống. Đáng tiếc, hắn là cái kia xuyên dày. Hắn có thái tử chi vị muốn bảo, nhất định phải thật cẩn thận, hắn thua không nổi. Chính là hắn han a mã càng ngày càng biểu hiện ra ta không ngừng một cái nhi tử thái độ, mạnh mẽ bồi dưỡng khởi mặt khác hoàng tử tới, vô hình trung cho hắn gia tăng rồi rất lớn áp lực. Một cái hai cái hắn không sợ, mười cái tám cái liền phải mệnh, lượng biến trung quy sẽ khiến cho biến chất. Đa sử không có cái kia đoạt đích tâm, tranh quyền sự lại là ngăn không được. Một cái bánh kem nhiều người như vậy phân, rơi xuống giận nhưng nơi này liền sẽ thiếu, đây là biến tướng mà suy yếu hắn lực lượng. Có thể nào không lo lắng đâu. Như vậy nhai kỹ nuốt chậm, thật là lấy đem dao cùn từng điểm từng điểm mà ma thần kinh ma lý trí ma tự chủ cũng ma chỉ số thông minh. Giận nhưng ngũ tạng đều đốt, hắn càng ngày càng nhìn không thấu phụ thân hắn. Khang Hi đại hắn sắc không bằng khi còn nhỏ thân cận, gần đây là Luân Phiên cất nhắc hắn các huynh đệ, rồi lại không có đối hắn tỏ vẻ ra bất luận cái gì bất mãn, còn tự mình giáo dưỡng con của hắn. Này rốt cuộc là đối chính mình khả nghi đâu. Vẫn là trước sau như một mà yên tâm thân cận đâu. Dẫn nhưng cùng thuộc ra song song ngồi trên giường, hiện thấy báo. Ta khi còn nhỏ cũng không lòng nghi ngờ hàn A Mã sẽ đối ta không tốt, cũng không tưởng hàn A Mã có thể hay không không cao hứng, có thể hay không nhìn chúng người khác. Có lẽ là ta khi còn nhỏ quá không đệ bụng, ông trời đều nhìn không được, muốn yêu ta từ hiện bắt đầu cả vốn lẫn lời mà còn trở về. Thục ra che lại hắn miệng, an tết, đừng nói bậy. Ta hiện cũng không nghi ngờ tâm hàn A Mã sẽ đối với ngươi không tốt, không cảm thấy nơi nào còn có người sẽ so ngươi hảo. Những lời này mới là nói bậy. Thái tử Phi đến hiện còn lo lắng nàng lao công sẽ thất nghiệp. Ngươi đây là an ủi ta đâu? Ngươi đây là lo được lo mất đâu? Đúng vậy. Ngươi yên tâm, ta sẽ đem ngươi hôm nay nói chuyện nhớ rõ chắc chẽ, đến lúc đó xem ta như thế nào dễ cận ngươi. Giận nhưng nghiêng xem nàng, đến lúc đó. Đúng vậy, đến lúc đó. Chờ hãn A Mã khen ngươi kia một ngày, ta bắt ngươi một đầu thủy ngươi tin hay không? Giận nhưng bật cười, lại tay lót sau đầu dựa đầu giường, tiếp tục chơi u buồn. Thục ra nghĩ thầm hôm nay cần thiết cho hắn giảm giảm sức ép, ngươi nói một cái so ngươi người tốt ra tới ta nghe một chút. Hứa muốn tìm một cái hảo ra tới đâu? Hắn không chắc. Hãn A Mã từ ngươi rơi xuống đất khởi liền dốc lòng tài bồi ngươi, này không giả bãi. Trên người của ngươi tốn tâm tư so người khác đều nhiều, này cũng không giả bãi. Điểm này giận nhưng lại là thực ăn đến chuẩn, hắn yên lặng gật đầu. Ngươi nói muốn lại tìm một cái hảo ra tới. Nga, hắn A Mã lại tìm một người, lại tài bồi thượng hai mươi mấy năm. Đem tài bồi hai mươi năm nhi tử ném một bên nhi. Thay đổi ngươi, như vậy thâm hụt tiền mua bán ngươi có làm hay không? Dương một cái tắt chụp đến giận nhưng con kiến đầu thượng diễn đàn đầu phát, mất công trong nhà tiền là phóng tới ta nơi này, gác ngươi nơi đó sớm bổi xong rồi. Giận nhưng lúc này là thật bật cười, phu nhân giao hơn đến là hừ giận nhưng cười đem lão bà phóng đảo ngươi nghỉ ngơi ta nhìn xem nhi tử đi hắn kỳ thật là yêu cầu một mình tự hỏi một chút Tùy khang hy nghệ lăng thời điểm hắn tâm tình vẫn là thực không tồi phản phất lại về tới vô ưu vô lự thiếu niên tiến kinh nhìn đến lưu thủ các huynh đệ nhất nhất hồi sự còn bày ra một bộ đoạt địa bàn bộ dáng hắn thần kinh nháy mắt liền căng thẳng vẫn là tu vi không đủ a hoàng thái tử yên lặng đứng dậy quyết định đi tiểu phật đường ngủ hai vãn Lăng phổ mọi cách không vui vẫn là không dám làm mạnh tay. Thanh Thanh thật thật mà dựa theo hoàng đồng tiêu chuẩn làm đông cung tứ a ca chàng chọn rượu, trong lòng nghẹn khuất đến muốn mệnh, cho dù là Khang Hy khen hắn làm được thỏa đáng, cũng không có thể làm hắn nội tâm hoan nhiều ít. Về đến nhà, lại có chuyện tốt chờ hắn. Quản gia chào đón tiếp hắn, lao ra, Triệu Trang đầu tới. Lăng phổ rụt rè địa điểm gật đầu một cái. Quản gia tiếp tục hội báo, nô tài xem hắn hình dáng, là đưa hiếu kính tới. Xã hội giá trị cùng cá nhân giá trị quan hệ Lăng phổ nghĩ đến thực hai, hai người con kiến cũng không xung đột. Bần cùng diễn đàn đầu phát không phải xã hội chủ nghĩa, không thể thuộc về ta cái này giai cấp thống trị một viên. Thiệt tình vì thái tử làm việc, không đại biểu không thể thiệt tình mà lấy về khấu. Mua sắm trước nay đều là chức quan béo bở. Làm công trình ít có không lấy quá chỗ tốt. Lăng phổ tiền nhiệm không lâu, gia sản đã phiên một phen. Trong lòng tính toán một chút, có phải hay không nhiều thu một chút tiền hiếu kính đông cung. Thái tử môn hạ ngoại phong quan nhi chính là đã chuẩn bị mấy vạn hiếu kính. Khẽ cắn môi, lang phủ cảm thấy không thể có vẻ chính mình keo kiệt, cũng chuẩn bị 5 vạn bạc, sang năm còn muốn lại nhiều chuẩn bị một ít mới hảo. Nhận được một đống ngân phiếu thời điểm, thuộc ra người đều tròn váng, hàng tiết đều làm tề, lúc này phía dưới giao cái gì bà ca. Cao Tam tiếp nói, là bên ngoài hiếu kính, thái tử kêu đều giao cho ngài nơi này tới. Ca. Đương đương thái tử nhận hối lộ. Đáng giận lạm phát. Vĩ đại thiên triều lịch sử đã lâu, các ngành các nghề người tài ba xuất hiện lớp lớp, lịch sử đi vào đời thanh, quốc sự thiếu nói, dân tộc sai biệt không thể thảo luận, khoa học kỹ thuật sang hảo không cần đi chạm vào, đến nỗi tưởng túc thanh phong khí hảo nhắm lại miệng đừng đi tìm chết. Cử cái ví dụ, tỉ như lịch sử nghiên cứu, lúc này liền tiến vào khảo chứng toàn thịnh thời đại. Nếu ngươi không nghĩ chơi khảo chứng, vậy ngươi bi kịch, đỉnh đỉnh đại danh trang thị minh sử án chính là này niên đại xuất hiện. Minh mật lịch sử không thể đụng vào, minh sơ cũng đừng đụng Đặc biệt là câu kia người hồ vô trăm năm vận mệnh quốc gia. Đúng rồi, đại thanh cùng đại kim trên nguyên tắc là nhất tộc, cũng đừng nói. Lại đi phía trước số, phàm là đề cập hồ, lỗ một loại đều đừng nói. Tuyền võ thánh, nhạc phi chính là không có thể vỡ cờ quá quan vũ, quần chúng đầu phiếu bị làm lơ. Kia còn có thể nói cái gì? Sử thượng kiệt xuất hoàng đế, bọn họ đều nhân chống lại ngoại tộc bảo hộ bổn dân tộc mà có vẻ phá lệ vĩ đại. Ngoại tộc, hảo chứng đau một cái tử. Nếu thời buổi này còn có cung hình tồn lời nói, ngoại tộc cái này từ thật có thể làm nói người khác chứng đau thượng tê dần. Văn sử không phân ra nha, nghẹn nửa ngày, khảo chứng đi, cái này tự có phải như vậy hay không, chuyện này có phải như vậy hay không. Lại nghiên cứu nghiên cứu văn tử cổ đại, sau văn hóa tích lũy đến trình độ nhất định, chẳng những là khắc kim thạch phía trên văn tử, liền khắc cốt trên đầu đều cho bọn hắn nhận ra tới. Như vậy nghiên cứu, từ này bối cảnh đi lên xem, tuyệt đối không phải bởi vì dốc lòng cầu học tích lũy mà là bởi vì khổ bức không ngừng tích lũy. "Hảo đi, chúng ta cũng không lộng văn, lộng điểm nhi khoa học kỹ thuật đi, Khang Hy gia cũng rất coi trọng. Nhưng là chú ý, ngàn vạn không cần vớt quá giới. Trung Quốc cổ đại liền không có phân chuyên nghiệp này vừa nói, một không cẩn thận quá giới, ngươi nghiên cứu đốt lửa khí, thực xin lỗi, ba tỉnh miền Đông Bắc chờ ngươi. Đi thịnh kinh đi, đại tử một, ngươi bị lưu đày. Giống nhau người Hán ta đều không cho đi, thiện nghi ngươi. Làm ra tử mẫu pháo thì thế nào?" giáp mặt tờ cờ, cờ châu Âu người thì thế nào đi một chút ngươi muốn làm cái không sợ quyền thế quan tốt làm ngươi xuân thu đại mộc nha rơi lệ đầy mặt đơn giản mà nói người bắt kỳ ngươi quản không được người bắt kỳ chém người ngươi chính là nội các đại học sĩ cũng chỉ có dương mắt nhìn trừ phi ngươi có thể bồi thượng chính mình tiên đồ trực tiếp đem hắn cũng chém bằng không phải đăng báo nhượng bộ quân thống lĩnh nhà môn đi bắt người sau đó đi bên trong thẩm kết nhân gia sổ hộ khẩu nhi đều không cùng ngươi về một loại. Như vậy thời đại bối cảnh hạ, đại gia tâm tư đều dùng tới rồi một ít quỷ dị sự tình thượng. Thì như, tặng lễ, người với người chi gian quan hệ, giao tế, bị tế hóa tới rồi một cái quỷ dị trình độ, không có biện pháp, đại gia quá nhàn. Bị bắt nhàn một nhàn, viết một viết bắt cổ, nói nói chuyện phong thổ, nghiên cứu một chút hí khúc, vô vô mông ngựa. Như vậy bằng đại nhân khẩu số đếm, như vậy nhiều người đi ham thích với nghiên cứu mổ một vấn đề thời điểm, thật là muốn đem này phiến không trung cấp đánh thành cái sảng đây là người hán sinh tồn trạng thái người Bát kỳ đâu người Bát kỳ cũng mất tiến thủ chi tâm người Bát kỳ khẩu dù sao cũng là thiếu như vậy một quốc gia dân cư đã bắt đầu đột phá trăm triệu tự đại quan quốc gia trăm vạn người quy cách không quá đủ xem thực liền đem này đó chứng đau hưu nhàn cấp học được tay người Bát kỳ còn có một cái ưu thế áo cơm vô ưu sinh hài tử chỉ cần ngươi dám sinh quốc gia liền dám cho ngươi dưỡng lại thêm người Bát kỳ làm quan tỷ lệ là tương đương cao đến quan trường một hỗn Người hắn là bị cưỡng chế đi không sai, đáng tiếc nhân gia tiểu thông minh chưa bao giờ so bất luận cái gì một cái dân tộc thiếu. Vào quan trường, ngươi liền từ chúng ta đi. Phải tin tưởng một cái có thể thống trị này phiến thổ địa hơn 200 năm dân tộc tập thể trí tuệ trình độ, bọn họ thực liền học được, lại còn có bởi vì thân phận đặc quyền quan hệ, đối với quan trường Hắc Cam có đại công hiến. Cấp trên cấp dưới chi gian ở chung, này lưu chỉnh cũng cố định, nội hàm cũng phong phú, liền tặng lễ lệ thưởng đều tế mà lại tế. Tam tiết hai họ. Băng kính thăng kính, đó là đều không thể thiếu, danh mục muốn nhã, nội dung muốn thật. Không thu, chính là hỏng rồi quan trường quy củ, đường tưởng hôn đi xuống, đại gia cùng nhau chèn ép chết hắn. Thu, cũng không thể không phóng tới trong nhà. Thu cùng cấp, muốn còn. Thu cấp dưới, muốn che chở bọn họ. Cấp trên rất ít cấp cấp dưới tặng đồ, đối với đặc biệt coi trọng, mới có một ít có ý nghĩa quá đáp lễ. Đồng dạng, người thu phía dưới nhi, liền phải lại hiếu kính bên trên nhi. Loại tình huống này rất giống đại trạch môn nhi di thái thái, ăn uống không lo lúc sau, liền phải đấu một trận, giải trí một chút, dù sao cũng không đừng sự tình hảo làm a. Đã phong phú nghiệp dư văn hóa sinh hoạt, cũng vì chính mình tranh thủ tới rồi hảo sinh hoạt điều kiện, cớ sao mà không làm. Mặt trên rong dài lằng nhằng mà nói nhiều như vậy, chỉ là vì thuyết minh một việc, ngươi muốn phá này trừ quy tập tục xấu, kia tuyệt đối là cùng toàn bộ triều đình là địch, bất luận mãn hán quan viên đại đa số đều sẽ không ném ngươi, cùng nhiều năm như vậy hình thành quan trường văn hóa địch. Bọn họ muốn cắn chết ngươi. Chẳng sợ ngươi là hoàng thái tử. Từ bản chất nói, hoàng thái tử hiện cũng không phải lao ra, không nắm giữ trong nhà thi đấu ngôn quyền. Đại gia thật là đại ca đừng cười nhị ca. Còn nữa, hoàng đế sinh nhật đại gia còn đều tặng lễ đâu. Hoàng đế ha có thể không biết những việc này, bất quá là mở một con mắt nhắm một con mắt thôi. Bởi vì hoàng đế cũng không dám ra tay tàn nhẫn sửa trị, nhiều lắm, làm đại gia thu liễm một chút mà thôi. Một cái lộn không tốt, chắc đức đại gia tài lộ. Đó chính là chúng bạn xa lánh. Giáp mặt vâng vâng nhạc nhạc, sau lưng lại đánh chính mình bản tính nhỏ quan viên không phải một cái hai cái. Hơn nữa, bọn họ có tiền có nhàn. Phong kiến thời đại đối với quan viên địa phương có cái hố tra khảo hạch chỉ tiêu, không phải nhìn thấu án suất là xem án phát suất, có chuyện gì nhi, có thể giải hòa liền giải hòa, hảo không cần nháo đến tra tấn pháp. Không thể giải hòa liền giấu một dấu, chỉ cần không bị phía trên phát hiện, tiêu kiểm tra đánh giá chính là loại ưu, yêu, yêu cầu từ trên xuống dưới chuẩn bị chuẩn bị. Ngàn dặm làng quan, chỉ vì ăn mặc Giống hải thủy như vậy, ngần ấy năm cũng liền ra này một cái Mọi người đều có toàn gia già trẻ muốn nuôi sống Không khinh nam bà nữ cũng không thể đói chết người trong nhà không phải Cho nên nói, xa giao, mới là quan trường người tâm phúc Hoàng thái tử cái gì, ngươi làm được quá không hảo, có người tưởng thay thế Nếu là quá bạch liên hoa, chẳng những hoàng đế sẽ không cao hứng Cấp dưới cũng sẽ không cao hứng Thục gia sơ kinh ngạc qua đi, liền suy nghĩ cẩn thận điểm này Lại không phải không quan lại nhân ra hơn quá, năm đó Hàng Châu thời điểm, nàng cũng đã bắt đầu tiếp xúc này đó, tới rồi trong kinh, cha mẹ phó ngoại nhậm thời điểm, nàng cũng không chỉ lo ra. Trên quan trường cũng là có quy định, tam tiết hai thọ, băng kính than kính, tới rồi trong cung, lược có biến động, cũng không ngoài là nương chúc mừng ngày cớ tới định bỡ lấy lòng. Thái tử vợ chồng sinh nhật, đông cung tiểu các ga ca sinh ra, trăng tròn, trăm ngày, sinh nhật, các loại tiết khánh, bên ngoài đều có hiếu kính tới. Nàng cũng không phải thu một hồi hai lần Nàng không rõ là Như thế nào lúc này còn có người đưa tiền tới Lại còn có đưa đến nhiều như vậy Này tiên quá cán tay Nàng của hồi môn xem như thực phong phú Này một cái niên hạ tới Thu lễ liền đủ nàng mấy phân của hồi môn Tiên là cần thiết thu Nhưng là như thế nào thu cũng là cái học vấn Đã không thể rét lạnh tỏ lòng trung thành nhân tâm Cũng không thể gây họa thượng thân Thục ra xem ra Lăng phổ cùng tề thế võ như vậy Xem như đáng tin thái tử đảng không thể quá mức cự tuyệt, nhưng là nhất định phải giận nhưng nơi đó đánh đánh dự phòng châm mới hảo. Giận nhưng buổi tối trở về, thuộc gia liền trực tiếp nói với hắn chuyện này, năm nay nhân ta sinh hài tử ở cữ, sự tình là hoãn vừa chậm, lại cũng đã sớm tính rõ ràng. Như thế nào lại tới nữa này đó? Lang phụ, tề thế võ là lúc trước đã đưa quá một hồi, như thế nào lại? Giận nhưng đối này, nhưng thật ra đảo vì vừa lòng, tốt xấu ngươi không cần như vậy mệt mỏi. Ca. Giận nhưng cho nàng giải thích Chúng ta kia điểm cửa hàng, lại có thể có bao nhiêu tiền lời. Không đủ dùng lại Qua năm, lão đại muốn kế huyền, lão 12 muốn cưới phúc tấn, lão 13, lão thập tứ đầu một hồi nạp sườn, sợ còn có mấy cái chất nhi chất nữ muốn sinh ra, chính ngươi tính tính, đủ là không đủ. Chúng ta quá được ngay một chút cũng không có gì thuộc ra không chịu thả lỏng. Lăng phổ vừa thấy chính là cái không đáng tin cậy chủ nhân, mà tề thế võ, nàng tuy rằng nói không tốt, chính là vừa mới tặng một bát đồ vật tới, lúc này lại tặng bạc Thật làm nàng kinh tâm, bọn họ trong tay có thể có cái gì tiền? Tiền là từ đâu tới? Ta tuy là nữ tác nhân ra, lại cũng không phải hoàn toàn vô chi. Ta cũng chưa nói không cần, bọn họ bình thường lễ ta đều thu, này nhiều ra tới tính cái gì đâu. Lai lịch bất chính tiền, chỉ sợ sau muốn liên lụy đến người đâu. Ta tình nguyện khổ chút, cũng không nghĩ ngươi ngộ phiền thoái. Giận nhưng nói, thu bãi. Thục ra vươn tay phải ngón trỏ, một câu, liền một câu. Bọn họ đã đưa lễ nạp thái. Những cái đó hiêu kinh chúng ta lấy tới đi lễ cũng không sai biệt lắm. Giận nhưng lắc đầu, cái này lão bà thực cố chấp, phu thê gian hiện yêu cầu phối hợp. Lôi kéo thuộc ra vào nội thất, hai người nói nhỏ, ngươi lo lắng ta sao lại không biết. Ngươi vì ta suy nghĩ chẳng lẽ ta nhìn không ra tới. Hiện giờ, lão đại cái kia tham xuẩn không nói, chính là lão tam, lão tứ, lão ngũ, lão thất, lão bác, phàm là này đó phân phủ, cũng đều có môn nhân ngoại phóng. Đều ngoại làng quan, hiện giờ cũng có mấy năm. Đỉnh hoàng tử danh nhân tên tuổi, chỉ cần không phải heo, đều hôn ra một phen tiểu bộ dáng như tới, đại gia đỉnh đầu đều bắt đầu dư giả. Kia tự nhiên muốn hiếu kính chủ tử, làm này ô dù rắn chắc một chút, hướng chính mình trên đầu thiên một chút. Hắn là không nghĩ xuất đầu, chiết phục liền hảo. Hảo ẩn nút chính là cùng nhân dân quần chúng hòa mình, không cần quá đặc thù. Nơi này nói là đặc thù, mà không phải xuất sắc. Thức, không thể quá sông ra, cũng không thể quá lùn. Hiện vấn đề là hắn các huynh đệ đều bắt đầu súng bắn chim đổi pháo phàm làm một cái triều đại đều là càng về sau càng quy mau đủ loại đua đòi cùng chú trọng cũng càng nhiều sinh hoạt cũng liền càng xa hoa lãng phí mọi người cũng càng tốt mặt mũi thanh triều khai quốc đến nay gian khổ phấn đấu tác phong sớm ném một nửa nhi đại gia sinh hoạt tiêu chuẩn cũng càng ngày càng cao dẫn như nguyên lai chế định thấp bảo tuyến đã hết thời chúng ta cũng không tính thực khẩn đâu chúng ta môn hạ người cũng không phải không hiếu kính thục gia nói thầm một tiếng Hoàng thái tử tuổi tác nơi đó, Khang Hy lại đau hắn, người nhưng thật ra không ít, các loại nhật tử cũng đưa rất nhiều lễ tới. Tiên thiếu giận nhưng chỉ ra mấu chốt, đều là chút đồ cổ tranh chữa đồ chơi quý giá thổ sản dùng khí, lại không thể lấy ra đi bán của cải lấy tiền mặt, trừ bỏ chính mình dùng, đành phải thưởng người đi. Hiện trong cung đánh thưởng giá thị trường đều so Khang Hy 20 năm thời điểm phiên một phen, nhìn dáng vẻ còn muốn lại chướng, chúng ta trong tay tiền nơi nào đủ rồi? Ta không trông cậy vào vi no rồi kia khởi tử nô tài giúp ta cái gì? Chỉ cầu huy đến bọn họ thuộc một chút, chỉ là một chút, đừng kéo chân sau. Chúng ta nhi tử còn hàn á mã trước mặt nhi đâu, thái tử nhi tử, đảo muốn đi chuẩn bị này đó nô tài. Dẫn nhưng hận đến cắn răng, hắn khi còn nhỏ căn bản không cần phí cái này tâm. Lúc trước giá hàng không như vậy quý, hắn còn có cái tác ngạc đồ, sau lại hắn quét sạch quanh thân, chắc đức chính mình tài lộ, hiện tài chính áp lực là càng lúc càng lớn. thuộc ra đồi, nàng phi thường minh bạch trong nhà tài chính chẳng huống dẫn nhưng nói nàng đều phát hiện. Thục gia lệ dòng chạy đi, lúc này mới mấy năm nha. Vừa mới bắt đầu phái người làm buôn bán thời điểm, nàng còn tưởng rằng từ đây giải quyết tài chính vấn đề, ai biết hiện lại gặp được phiền thoái. Liên giận nhưng đều biết bán của cải lấy tiền mặt, giá thị trường, có thể thấy được này đông cung, thật thực thiếu tiền. Đáng giận làm phát. Thục gia suy nghĩ thật lâu, giận nhưng cũng rất có kiên nhẫn mà chờ nàng tường hảo. Rốt cuộc, giận nhưng nghe được thê tử hỏi hắn, chính là như vậy, hắn A Mã sẽ thấy thế nào? Cho dù là các hoàng tử môn nhân, ngoại phóng, đó chính là triều đình quan to, đại thiên dân chăn nuôi. Một cái quan viên bổng lộc có thể có bao nhiêu. Muốn dưỡng cả gia đình không nói, còn có các loại phụ tá, quan này đó chính là mở rộng ra tiêu, nhất định phải phân ngoại lộng điểm tử trợ cấp gia dụng. Nay cũng liền thôi, triều đình tổng không thể đem quan nhi đều chết đói. Hiện, chẳng những trợ cấp gia dụng, còn... Phía dưới lời nói, nàng không quá dám nói. Các ngươi cầm các ngươi cha tài nguyên đi dưỡng phì chính mình. Lớn mạnh thế lực, loại sự tình này, hoàng đế có thể chịu đựng độ có bao nhiêu cao. Việc này trọng điểm không với dưỡng phỉ, còn với lớn mạnh thế lực. Thục ra có thể nghĩ đến, dẫn nhưng đương nhiên cũng có thể nghĩ đến. Hắn lại là vô pháp không điều chỉnh chính mình, cùng các huynh đệ bảo trì nhất trí. Khó liền khó cái này bảo trì nhất trí thượng, đã muốn có vẻ ưu tú, lại không thể quá mức ưu tú, không thể là hậu. Có thể đơn giản, nhưng không thể đơn sơ. Các hoàng tử đối sự vụ thượng thủ, mỗi người nhiệt tình mười phần. Chưa chắc đều sinh ra đoạt đích tri tâm, hiện vẫn là vì đại thanh quốc xuất lực. Khang Hy xem ra, quả thực chính là mãn nhãn cầm thốc, chăm hoa đua nở. Đối với giận nhưng tới nói, hắn chính trị thượng trời đông giá rét, mới vừa bắt đầu. Các hoàng tử theo tuổi tác tăng trưởng, kinh nghiệm tích lũy, các phương diện biểu hiện chỉ biết càng ngày càng tốt, càng ngày càng tu chỉnh chính mình phù hợp Khang Hy yêu cầu. Mà hoàng thái tử, trước đã làm được thực hảo, cùng hắn tăng lên không gian quá tiểu. Đồng dạng. Khang hy đối hoàng thái tử yêu quý vốn dĩ liền rất cao, lại đề cao liền đảnh phải nhường ngôi đi, loại chuyện này trong ngộng suy nghĩ một chút liền thôi, vẫn là không cần thật đem nó đương thiết tưởng. Mà đối còn lại hoàng tử, thân mật độ hiển nhiên không có như vậy cao, tăng trưởng lên thực dễ dàng. Liền giống như một chương một phân bài thi, giận nhưng nguyên lai like có 9 phân, người khác chỉ có 6 phân hoặc là thấp, người liều mạng tưởng kéo ra cấp bậc, bảo trì khoảng cách, nhưng mãn phân chỉ có 100 phân, nhân ra còn nỗ lực, rất nhiều người tư chất còn thực không tồi. Ngươi chín người khác sáu, lão sư trong mắt ngươi thực sung ra, chờ ngươi 92, nhân ra 89, thỉnh tự hành tưởng tượng. Đương quá học sinh người lập tức liền biết này trung gian vấn đề. Giận nhưng nói, hiện chúng ta chỉ có thể đi một bước xem một bước hắn không có chỉ ra hiện đã ẩn ẩn mà muốn đem các huynh đệ trở thành đối thủ tới xem. Bất quá đề tài chung đã đề cập tới rồi các huynh đệ trưởng thành ảnh hưởng, cẩn thận chút, không cần quá vượt qua, cũng không thể có vẻ kéo kiệt. Thục ra gật gật đầu, ngươi tổng so với ta rõ ràng. Ta nói cũng là nói vô ích. Đã ngươi xem minh bạch, này đó tiền ta trước nhận lấy, hữu dụng liền đều dùng ra đi. Bất quá. Đừng lại làm sợ ta, ta còn không có gặp qua nhiều như vậy tiền đâu. Sau một câu không phải không có vui đùa chi ý. Giận nhưng miệng cưỡng cười, lòng ta hiểu rõ nhi, này liền đệ lời nói nhi đi ra ngoài, gọi bọn hắn thu liễm điểm nhi. Hoàng thái tử vợ chồng mang theo không quá mỹ rượu tâm tình, tiến bảo khang hy 41 năm. Cùng chi tương phản. Những người khác nhưng thật ra một mảnh hân hoan. Tháng riêng, dụ thân vương phúc toàn vì này tử bảo thái thỉnh phong thế tử sổ con phê xuống dưới, bảo thái chính thức trở thành dụ vương phủ pháp định người thừa kế. Mà cùng giận nhưng quan hệ đã xem như không tồi nhã nhị giang à, cũng rốt cuộc lãnh tới rồi thượng cương chứng, trở thành chính thức thừa kế vong thế hòa thạc giản thân vương. Cái này làm cho giận nhưng trong lòng hảo quá một chút. Đông cung, lại muốn chuẩn bị này hai phần tử hạ lễ. Lúc này nhân ăn tết khi thu lễ so tặng lễ nhiều Thục ra nhưng thật ra không cảm thấy cố hết sức. Hoa khởi tiền tới lại có chút bất an, tuy nói Pháp không trách chúng, mọi người đều như vậy làm, nhưng là rốt cuộc không phải chuyện tốt nhi, liền xem lão ra tử tưởng lấy chuyện này phát tác ai. Đủ loại biên số. Khang Hy 41 năm đối với Thái tử Phi tới nói, có một cái tuy rằng bình đạm nhưng là cũng không thể xưng là hư mở đầu. triều đình thượng tranh đấu, trải qua trực tiếp tham dự giả, hoàng tử, hoàng thân quốc thích, các đại thần này một tầng mặt lọc. Đến phiên các nữ nhân cảm thụ thời điểm, này lực lượng liền phải nhu hòa đến nhiều. Thời gian tiến vào khang hy 41 năm, hoa thiện tang sự trăm ngày cũng tới rồi, tính toán đâu ra đấy qua một trăm thiên, tang gia liền có thể ăn mặc không như vậy ủ rũ, nhân tình lui tới cũng có thể thường xuyên một chút. Chờ tới rồi đông cung ngũ AK trăm ngày thời điểm, thạch ra người ít nhất có thể thông qua lúc này đây hoạt động, lộ một khuôn mặt nhỏ, thục ra cũng có thể nhìn thấy nhà mẹ đẻ nữ quyến. Hơn nữa, bởi vì đứng thành hàng nguyên nhân, Không ít ngoại phóng quan viên cũng dần dần hướng đông quan hiếu kính không ít tiền bạc, thuộc gia đỉnh đầu rộng thùng thình không ít. Bằng không, thật lấy bọn họ hai vợ chồng kinh doanh, muốn ứng phó Khang Hi 41 năm vài món đại sự, thực sự không dễ chút. Giống mà thọ, thánh thọ như vậy mỗi ngày đều có chuyện, kia đương nhiên là đều có tài chính dự toán, nhưng là giống hoàng tử một tổ hong mà kết hôn loại chuyện này, thật là khả ngộ bất khả cầu, ai cũng không nghĩ cầu. Tam phân cưới phúc tấn lễ vật, tam phân nạp trải qua chỉ hôn đứng đắn chắc thất lễ vật còn muốn lại chuẩn bị tốt khác tam phân chỉ chờ định ra nhật tử liền phải động thủ nên thú đích phúc tấn lễ vật. Cho dù là đông cung, cũng có chút nhi ăn không thiêu. Thục gia còn lo lắng giận nhưng sẽ đã chịu này đó lai lịch không rõ tài vật ảnh hưởng, giận nhưng lại sớm đã có an bài. Có một số người, là hắn đáng tin nhi, không thu hắn cảm thấy ái ngại, vậy nhận lấy, tỉ như tề thế võ. Người này là thái tử tử trung, thời trẻ tác ngạch đồ thời điểm, hắn cùng tác ngạch đồ đi được gần, lại không phải cái đơn thuần tác đảng Cho nên, thượng một hồi rửa sạch thời điểm, hắn bảo tồn xuống dưới. Giống như vậy người, là trải qua khảo nghiệm, chỉ cần không heo đến hoàn toàn, giận nhưng phải bảo hạ bọn họ. Lực đều ra, tiền nhất định phải lấy. mà như vương thiểm như vậy, rất có một chút quân tử chi giao đạo như nước, bọn họ trước mặt liền phải làm ra một bộ ra vẻ đạo mạo chữ quân tướng. Cần thiết yêu quốc yêu dân yêu xa tắc, cần thiết ái quốc gái ra ái hoàng đế, trang đến muốn nhiều bạch liên hoa có bao nhiêu bạch liên hoa, như vậy mới có thể khiến cho thanh lưu cộng minh. Mặc kệ người nội bộ cỡ nào ruột đông rách, mặt ngoài cần thiết kim ngọc. Như vậy người, chẳng những không thể thu hắn tiền, cho hắn thưởng cũng cần thiết lịch sự tao nhã mới được. Làm một cái mới ra ở cử sản phụ, thuộc ra vội phản không phải này đó, nàng vội vàng cùng đồng phi đánh hảo quan hệ. Quý phi đồng giai thị, xuất thân thật tốt, tu dương thực hảo, làm người xử sự cũng đủ trình độ. Đừng không nói, chỉ bằng vào nàng lấy lung ta lung túng thân phận trong cung lăn lộn mười đã nhiều năm, còn có thể vẫn luôn đạm nhiên đối mặt. Rốt cuộc nhất cử mà trở thành quý phi, vậy không phải một cái đơn giản nhân vật. Nếu có thể cùng chi đánh hạ tốt đẹp quan hệ, tự nhiên là sẽ được lợi không ít. Nhưng mà, nàng thiệt tình tưởng giúp ngươi phía trước, kết giao lên hảo vẫn là muốn chú trọng một chút. Thục ra cùng đồng phi lúc trước cũng là hời hợt chi giao, lẫn nhau cảm quan đều còn tính không xấu, nhưng vẫn không có thâm giao điều kiện hoặc là nói là cơ hội. Thái tử phi vô pháp thường nhập hậu cung, kia không phải nàng địa bàn, nàng cũng không có bà bà bên trong. Đồng Phi liền không có lý do không có việc gì chạy ra đông Tây lục cung lung tung chuyển động. Hiện hảo, Thái tử Phi sinh sản, Thái tử không ra, Tây lô đặc thị đặc thù tình huống không thể tiến cung chiếu cố, mệt đồng quý Phi chiếu cố. Lại tự nhiên bất quá lý do. Thục ra từ Hoàng Thái hậu nơi đó dạo bộ ra tới, từ ngày này Ninh Thọ cung nói chuyện phiếm chung phân tích một chút, nếu Đồng Phi ngày này không bận quá đâu, liền tìm cái lý do mang theo Hoàng Đồng hướng thừa cản cung dạo bộ đi. Vì cái này, nàng liền bộ liễn đều mang ra tới. Từ Ninh Thọ Cung ra tới, cùng Đồng Phi một đạo hướng thừa cản cung ngồi ngồi xuống. Đồng Phi chính mình không hài tử, nhưng thật ra thích tiểu hài tử. Hoàng Đồng Thoạt nhìn lại thực đáng yêu, mỗi khi thấy hắn, đều phải lấy các loại thứ tốt đầu hắn chơi một chút. Thục ra thời cơ tuyển đến xảo, mười hồi đảo có tám dặm là Đồng Phi thực nhàn thời điểm, dễ dàng cùng nhau nhàn thoại gia trưởng. Thục ra đã am hiểu sâu xã giao chi đạo, làm Thái tử Phi, chỉ cần không phải quyết tâm phản Thái tử Đảng, nàng đến nơi nào đều là được hoan nghênh coi đây là nhạc dạo, chỉ cần lời nói việc làm không làm cho người ghét, tự nhiên mà vậy có thể hấp dẫn một số lớn người cùng nàng giao hảo. Đồng phi nơi này cũng là mừng rỡ cùng đông cung bảo trì một cái tốt đẹp quan hệ. Nàng không con, lại vô nhận nuôi chi tử, liền giống lao bát như vậy trên danh nghĩa giao cho nàng toàn quyền phụ trách hài tử cũng không có, thực sự tịch mịch. Còn muốn liệu lý cung vụ, nhìn so với chính mình tuổi trẻ cung phi nhóm một đám nhi nữ vòng đầu gối, này kích thích thật là có chút lớn. Nhi nữ việc lại là cầu cung cầu không được. Hiện hảo, có cái tiểu mập mạp bồi nàng chơi, tự nhiên cũng là vui mừng. Đến nỗi thái tử phi này đó động tác sau lưng hàng nghĩa, nàng cũng không cần suy nghĩ nhiều. Dù sao chỉ cần không phải hại nàng, nàng mừng rỡ nhiều nói chuyện người không phải. Thục ra cùng giận nhưng hiện muốn chính là đại gia một cái không phản đối mà thôi. Đến nỗi duy trì, thân, hoàng thái tử là viết tiến hiến pháp người thừa kế, không cần duy trì. Một ăn tết, đồng phi nơi này thứ tốt lại là trình giếng phun trạng bộ phát. Nàng không cần ra bên ngoài đưa rất nhiều đồ vật, lại nhân thân phận quan hệ muốn thu rất nhiều lễ. Lúc này vừa lúc lấy tới đầu một đầu hoàng đồng, thừa can cung đông nó cắt trên giường đất bãi giường đất bình vẫn là đông cung đưa lại đây năm lễ. Đồng phi bình trước ngồi xuống, trong tay cầm lại là một chuỗi gỗ đảng tay xuyến, nàng cùng hoàng đồng một người bắt lấy một bên nhì chỗ đó luyện kéo co. Này bình phong vẫn là các ngươi đưa đâu, ta nhìn liền thích. Thục gia cùng nàng ngồi đối diện, ta đây đã có thể yên tâm, bọn họ còn nói như vậy thức hơi có chút đơn giản đâu. Không dối gạt ngài nói, ta là liếc mắt một cái liền nhìn chúng cái này. Đồng phi nói, cũng không phải là, quá phức tạp nhìn cũng quá mắt đầu một mặt dối tay che chở hoàng đồng cái phòng ngừa hắn té ngã, một mặt buông lỏng tay, ai nha, chúng ta a ca sức lực thực sự không nhỏ đâu. Hoàng đồng cười hát hát, cầm tay xuyến cùng thuộc ra hiến vật quý, ngạch nương. Thục ra dối tay chọc chọc hắn đại náo môn nhi, còn không đi cảm tạ quý phi thưởng. Hoàng đồng nghiêm túc mà bỏ dậy, học hắn cha bộ dáng, béo nắm tay chống môi thanh thanh giọng nói lại lý lý quần áo nghiêm túc mà tạ quý phi đồng phi cười đến thật đánh ngã ai nha thật là nhận người đau đầu thực ra không khách khí mà phun tạo, hắn là rừng mỡ không ai lý đâu nghĩ biện pháp cũng muốn lăn lộn ra tới điểm nhi động tĩnh gọi người đi xem hắn một có người xem hắn hắn lăn lộn đến liền hung đồng phi ôm nhị béo luyến tiếp buông tay người hài tử trên người mùi sữa nhi ta xem như vậy rất ngon a có phải hay không a sau đi theo hoàng đồng tán gẫu hoàng đồng nghiêm túc gật đầu Ngài nói rất là. Dựa. Này ngữ khí, này động tác, rõ ràng là cờ ta nha Thục gia lệ dòng chạy đi. Đồng Phi cao hứng, nhìn Thục gia, đúng không đúng không, nhiều đứng đắn nha. Thục gia giở khóc giở cười gật đầu, hắn mỗi ngày niệm nghiêm trang, đương nhiên đứng đắn. Đồng Phi đấm bàn, chỉ vào Thục gia, ngày thường gặp ngươi tổng có thể đem hoàng thái hậu đậu cười, tổng không rõ là vì cái gì, hôm nay cùng ngươi nói chuyện mới biết được, nguyên lai like chỉ cần cùng ngươi một đạo, tổng có thể cười được. A ca, chúng ta đọc cái gì kinh a? Kinh. Hoàng đồng nỗ lực mà nghĩ. Luận ngữ. Quý phi, sách này danh nhi không cái kinh tự nhi. Ngạch nương phi nói đây là kinh. Tam tử kinh có cái kinh tự, ngạch nương lại nói kia không phải kinh. Đây là vì cái gì nha? Đồng phi. thuộc gia vội nói, xem đi. Mỗi ngày như vậy nói nhau nhau đến ta đau đầu. Hoàng đồng túm đồng phi tay áo, ngượng ngùng mà nói, ngạch nương rõ ràng nói, không hiểu liền phải hỏi. Đồng phi vội vàng cúi đầu hướng hắn. Không có việc gì, không có việc gì, chúng ta chậm rãi nhi mà nói, luận ngữ là sáu kinh đứng đầu. Thục ra trận mắt há hốc mồm, nàng xem ra, giáo tiểu hài tử muốn tuần tự tiệm gần mà giáo sao, ba vòng tuổi, nhà trẻ đều không đến, không thể nói được quá thâm ảo. Hơn nữa đây là con thứ hai, không cần giống hoàng đán như vậy gánh vác quá lớn áp lực không phải. Nhân gia đồng phi khen ngược, đi lên trực tiếp treo đùa, đáng giận cái kia mập mạp, cư nhiên nghe được thẳng nghe đầu. Ta nói, người rốt cuộc nghe hiểu không có A. Thục ra nơi này còn không có lộng minh bạch đâu, bên kia hai người có qua có lại liền liều thượng. Hoàng đồng không hắn ca ca may mắn như vậy, có tô ma lạt cô đương toàn trước học bổ túc lao sư, nhưng thật ra có cái đồng phi, như vậy thi thoảng cùng nàng chơi thượng một chơi. Thục ra cũng mượn cơ hội này hôn thành thừa càn cung khách quen, thừa càn cung, còn ở một vị vương tần. Nay một vị hiện giờ đã là bà cái nhi tử mẫu thân, như cũ dịu dàng hào phóng, nói chuyện ôn nhu tế khí, cử chỉ gian thoát không đi giang nam vùng sông nước bóng dáng. Lời nói lại rất thiếu, tuy rằng nàng tiếng phổ thông mang theo điểm nhi phương nam khẩu âm nghe tới phá lệ thoải mái. Vương tần thập ngũ AK, 16 AK đã đến triệu tường sở đi ở, trước mặt chỉ có một tiểu nhi tử 18 AK, mới nửa tuổi không đến, cũng là một đoàn ngọc tuyết đáng yêu tiểu bộ dáng nhi. Tâm lý thượng, đồng phi khuynh hướng hoàng đồng một chút, rốt cuộc là đời cháu nhi, hậu cung bên trong, cũng liền nàng có tư cách miễn cương cùng tổ mẫu hai chữ treo lên biên nhi, tuy rằng không tính quá danh chính ngôn thuận tôn tử. 18 AK như vậy, nhận môi không thành, chính là hôn cá nhân duyên mà thôi, nhân gia có thân mụ đâu. Mặt mũi thượng lại là phải làm đủ, cho nên tâm lý mới có thể thường thường mà ngẹn quất, còn hoàn toàn không thể đủ biểu hiện ra ngoài. Muốn gửi giới thiệu, đây là chúng ta 18 AK, nhìn xem lớn lên nhiều tấn nha. Lúc này 18 AK ngủ, Hoàng Đồng bị Đồng Phi có điểm cố hết sức mà ôm, làm hắn xem hắn 18 thúc. Hoàng Đồng ai qua đầu, ta đệ đệ so với hắn béo. Thục gia muốn đánh người, ngươi cũng béo. Nhà các ngươi huynh đệ đều đéo, có cái gì hảo khoe ra. Đồng Phi cánh tay toàn, vội vàng đem hắn phóng tới trên mặt đất, đối thục ra nói, ngươi nói đúng. Thường xuyên qua lại, thục ra liền cùng đồng Phi hôn chín, lại bởi vì có hoàng đồng, thục ra cũng không cấm hai người bọn họ một đạo nhi chơi, tầng này hữu hảo quan hệ tựa hồ lại thêm một chút đường thứ gì bên trong. Mà đồng Phi, cũng biểu hiện ra cũng đủ thiện ý về Khang Hy muốn đi ngũ đài sơn tin tức, thục ra chính là đầu tiên tử nàng nơi này biết. Cái này chúng ta cũng không biết. Đồng phi lược có tự đắc, khẩu khí lại bảo trì bình đạo, cũng không có gì, hơn phân nửa hôm nay sẽ biết. Bất quá hôm qua nghe hoàng thượng như vậy vừa nói thôi, đúng rồi, hoàng thượng muốn mang hoàng đán á ca một đạo nhi đâu. Thục ra biết, ngày hôm qua là đồng phi bị phiên thẻ bài. Có đứa con trai hoàng đế bên người chỗ tốt chính là, đứa mẹ có thể danh chính ngôn thuận mà đem nhi tử bên người thái giám cấp kêu lên tới hỏi chuyện. Hoàng đán bên người người, có không ít là đông cung biên chế, ký túc xá liền đông cung. Chứ bỏ giống bên người đại thái dám như vậy ngành nghề, những người khác không lo kém thời điểm là không thể cản thành cung loạn hốn, còn phải trở về. Điểm này, giận nhưng đều là mấy lần tin tức không bằng lao bà linh, buồn bực dưới mới phát hiện. Có tin tức này con đường, thuộc ra mới đối đồng phi tin tức này biểu hiện ra cũng đủ khiếp sợ. Đồng phi cười nói, Hoàng thượng hôm qua nói, hắn trong lòng đã động thật lâu niệm, lúc trước chuyện này nhiều, mới chưa nói. Chính mình nhi tử muốn đi, thuộc ra đương nhiên muốn hỏi nhiều, không biết khi nào những người. Ta cũng hảo cấp hoàng đán chuẩn bị chuẩn bị. Đồng Phi nói, thật sự, Ngũ Đài Sơn cũng không quá xa, Loan nghi vệ cũng không cần hoa quá nhiều công phu. Năm trước yết lăng khi ngựa xe nghi thức đều là kiểm tra quá một hồi, tháng riêng liền đi đâu. Thục ra lại bắt đầu cùng Đồng Phi thảo luận khởi trên đường muốn mang thứ gì hảo. Ta còn không có bị quá lên núi trang phục đâu. Ngài nói, muốn như thế nào thu thập đâu. Đồng Phi cũng không chuẩn bị quá, khang hy trang phục các có người đi chuẩn bị, nàng cũng mừng dỡ phát biểu một chút ý kiến. Nghe Hoàng thượng nói, trên núi là so dưới chân núi muốn lánh chút, ngươi không ngại cấp há ca bị chút hậu xem ý thì mới hảo. Ngày nay, giận nhưng trở về đang muốn nói cho thục gia chuyện này đâu, liền phát hiện thục gia đã thu thập thượng, không khỏi ngạc nhiên, ngươi lại như thế nào biết. Ta đều là vừa biết tin tức nha. Tả hữu vừa thấy, lại tính thượng tính toán, ngày hôm qua trở về thái giám căn bản không có khả năng biết tin tức, mà hôm nay làm việc thái giám, còn làm việc đâu. Thục gia nói, thừa càn cung phi mâu nói. Dẫn nhưng. Ngươi nghiêu. Thực nghiêu thái tử phi hỏi thái tử, lần này ngươi có đi hay không? Nguyên lai like còn có ngươi không biết ta? Giận nhưng thanh thanh giọng nói, ta cùng tứ đệ, thập tam đệ tùy giá. Ta đây vừa lúc thuận tay thu thập ngươi hành lý. Đầu một hồi biết chính mình chỉ là cái thuận tay, hoàng thái tử đưa ra nghiêm chỉnh kháng nghị, thuận tay. Thục gia nhẫn cười nói, cố ý. Giận nhưng trên tay một ngứa, không nhìn xuống, bắt lấy thuộc gia cào ngứa, hai người chơi đùa một trận nhì, tóc đều có chút tan. Giận nhưng ôm thuộc ra, hai người thân thể có tiết tấu mà loạn trọng, giận nhưng nhẹ giọng nói, người đơn độc nhi trong nhà cẩn thận một chút nhi. Cho dù là thừa càn cung nơi đó, như thế nào? Thục ra cho rằng chính mình này đó hành động hoàn toàn là đôi bên cùng có lợi. Giận nhưng ngữ điệu cũng lạnh xuống dưới, Long Khoa Đa. Long Khoa Đa kỳ thật là cái trình độ không quá kém người, này con đường làm quan chi bình thản tuyệt đối đến ích với ngoại thích thân phận, nhưng là huynh đệ sáu người, hắn hôn đến hảo cũng là cái không tranh sự thật. Nhưng mà như vậy cái không tính lùn người, lại có một cái khiến được điểm, màn rách không vá. Sùng thiếp diệt thê. Hắn đau tứ nhi quả thực chính là tới rồi một cái không thể nói lý nông nỗi, hết thảy đều lấy này một vị ý chí vì trung tâm, thân cha thân mụ đều lấy hắn không có biện pháp. Hắn vẫn luôn không chịu cùng thái tử tới gần, có như vậy một bộ phận nguyên nhân là bởi vì thái tử không đủ chiêu hiền đại sĩ, một khác bộ phận nguyên nhân, chính là thái tử không quá khả năng duy trì hắn nào đó phi bình thường hành động. Phải biết thái tử không đủ chiêu hiền đại sĩ chính là một cái lịch sử di lưu vấn đề, bởi vì năm gần đây thái tử thái độ chuyển biến tốt đẹp, con nhím như Ngạc Luân đại thái độ đều có điều bưng lỏng, đồng quốc duy tư tiền tưởng hậu cũng là có chút dao động, chỉ có Long Khoa Đa vẫn luôn kiên trì cùng thái tử ngạnh khiêng rốt cuộc. Nơi này muốn nói rõ một chút nguyên nhân. Đầu tiên giới thiệu một chút bối cảnh, tắc Ngạch Đồ đồng học, hắn họ hách xá lý, Long Khoa Đa mẹ cũng họ hách xá lý, hai người tuy rằng không có đặc biệt gần chặt chẽ quan hệ. Lại không ảnh hưởng một câu 500 năm trước là một nhà. Nếu luận khởi tới, thật là có huyết thống quan hệ, có lẽ đều không dùng tới đẩy 500 năm. tăng ngạch đồ cực thịnh khi, đồng quốc duy đều không thế nào điều hắn, đồng quốc cương liền không cần phải nói. tăng ngạch đồ tuy rằng mạnh mẽ chút, đảo cũng thức thời. Bất hạnh hắn có một cái tinh thần trọng nghĩa rất cường đại nữ nhi, ý tăng A Chi Thê Vân Châu. Cha là đại học sĩ, lanh thị vệ nội đại thần, trượng phu là đại học sĩ, nàng cũng họ hách xá lý cùng Long Khoa đa mẫu thân tiếp xúc cũng rất nhiều. Với trong kinh việc nguyên liền có nghe thấy, bắt đầu còn chưa tin, nhà ai sẽ có như vậy nào thiếu con cháu A. Chờ thấy Long Mẫu hách xá Lý Thị mới chấn động, thật là có a. lập tức liền nổi giận, lại xem Long Mẫu hoàn toàn là rơi lệ đầy mặt còn không có sức lực quản bộ dáng, hỏa càng thêm hỏa. vị này chính là tác nghịch đồ con gái yêu, Nhân Hiếu Hoàng hậu đường muội bản nhân có cực cao văn hóa thu dưỡng, đồng thời nhân phẩm còn so nàng cha cường rất nhiều. Việt trở đại bào đi giáo huấn nhân ra nhi tử chuyện này nàng còn làm không được, đối với Long Khoa đa hành vi, đó là phi thường chi nhìn không thuận mắt. Tứ nhi đồng học dám đảm đương nàng mặt xuất hiện, mặc kệ cái gì trường hợp, nàng là có thể trực tiếp phất tay háo tử chạy lấy người. Nàng thái độ trực tiếp ảnh hưởng rất nhiều người, cao quý nhân phẩm vĩnh viễn là có sức cuốn hút, nếu hơn nữa không tầm thường thân thế, ảnh hưởng liền lớn. Không nói phụ, phu, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, nàng nhi tử tương lai vị trí cũng sẽ không thấp. Nhân ra căn bản không ném tứ nhi thứ này, liền có người chiếu làm, cho dù làm không được nàng như vậy chém đinh chặt sát, cũng là lánh lánh đạm đạm. Tứ nhi là một lòng muốn này giới quý tộc tử xuất đầu lộ mặt chủng loại, vừa thấy này tình hình, mặt liền trầm xuống dưới. Chủ nhân ra nhưng thật ra hảo nôn khuyên bảo, cũng có bao nhiêu người quay chung quanh lĩnh hót, tứ nhi vẫn là cảm thấy đã chịu vũ đủ. Nàng muốn chính là vẻ vang, chỗ nào đều phải ngẩn đầu đỡ ngực, hôm nay đầu vừa nhấc bá, gọi người ta trên mặt che lại cái dấu dày nhi. Này nguyên không tính cái gì, nữ nhân gian tiểu hiểu lầm, nam nhân ích lợi trước mặt, đó chính là pháo hôi a pháo hôi. Cố tình, Long Khoa Đa là cái chịu nữ nhân dày theo tiêm nhi phương hướng chỉ dẫn nam nhân. Thứ nhi bị bị khuất, trở về sao có thể không náo đâu. Long Khoa Đa hạ ban trở về vừa thấy, Tứ nhi đã ngược hướng một trên giường một vai, nàng bị bệnh. Long Khoa Đa nhất thời sợ tới mức hồn phi phách tán, người làm sao vậy? Thỉnh đại phu không nhìn sao, vẫn là ta đi tìm ngựa ý kìa đến xem bãi. Tứ Nhi vừa nghe, đem một khóc hai nháo ba thắt cổ tuyệt kỹ phát huy tới rồi cực hạn, trùng chăn khóc, còn tìm cái gì đại phu, còn tìm cái gì ngự y y? Ta đã chết tính, tồn tại cũng là mất mặt. Cái gì? Long Khoa Đa này cả kinh không phải là nhỏ, ngươi nơi nào mất mặt đâu. Tiến lên đem người đào ra, một hồi hống, trong lúc lời ngon tiếng ngọt vô số, ngươi như vậy nhìn nếu là tồn tại mất mặt, cái nào nữ nhân còn xứng tồn tại. Tứ Nhi nhưng xem như tìm được tổ chức, hôm nay, đi ra ngoài. Ý là đại học sĩ ra cái kia. Xem ta gần nhất. Trực tiếp đi rồi. Long Khoa Đa cũng không phải là kia một loại người không cần cho ta thêm phiền Người vốn không nên nhận không rõ tình thế đi ra ngoài khoe khoang. Nhân ra lại không có làm sai người. Màu Thượng. Người cái này chết nữ nhân. Dám cho ta nữ nhân sắc mặt xem. Cái gì nha. Nhân ra ô Vân Châu cũng không phải là cái thiện cha nhi. Tuy rằng cha không tính người tốt. Nhưng nàng vẫn luôn là cái đạo đức mẫu mực. Chuyện này thượng lập trường lại quá đúng. Bao nhiêu người giáp mặt đồng tình Tứ Nhi, sau lưng vỗ tay sưng. Long Khoa Đa cùng Tứ Nhi tức chết đi được trong lòng xem như ghi hận thượng. Nhưng bọn họ vẫn là không có biện pháp, muốn cho Âu Vân Châu nếm thử lợi hại, kia đến trước làm nàng nhà chồng, nhà mẹ đẻ cũng không được mới hảo. Âu Vân Châu, đổi cái hoàn cảnh, giận nhưng phải gọi nàng một tiếng gì. Tắc ngạch đồ là nàng cha, Y Tăng A hiện vẫn là đại học sĩ, tuy không phải tác đảng, cũng có thiên nhiên liên hệ. Hai người sau lưng, kia đứng là thái tử. Nếu thái tử lên đài, đến, nữ nhân này không hung hăng mà run run lên uy phong mới là lạ đâu. Đáng thương thái tử, thật là gặp tác ngạch đồ như vậy giờ tờ không ra sao phải bị kéo thù hận. Gặp gỡ ô vân châu như vậy người tốt vẫn là bị kéo lên thù hận. Dẫn những nơi này không phải không nghĩ cùng đồng quốc duy giải hòa, hắn đều có thể dung túng hoàng đán cùng ngạc luân đại chơi. Thêm một cái long khoa đa thật không tính cái gì. Tuy rằng, long khoa đa hành vi thực làm hắn ghê tởm, cũng không phải không thể mở một con mắt một con mắt. Chỉ là không nghĩ chủ động đi liên lạc tôi giận nhưng hiện xã giao sách lược, vẫn là có khuynh hướng thuận theo tự nhiên, không dấu vết, nói ngắn gọn, không cần quá rõ ràng. Như Khánh Đức cùng Ngạc Luân Đại tương đối hợp ý, như vậy phát triển mới là phù hợp giận nhưng cảm nhận chung lý tưởng ngoại giao. Tìm một cái mọi người đều có thể tiếp thu bậc thang, lại dựa sát, mặc kệ là chính mình tâm lý thượng vẫn là khang hy tâm lý thượng, tiếp thu độ đều sẽ cao một ít. Làm như vậy cũng có một cái khuyết điểm, yêu cầu thời gian. Bất quá hiện mọi người đều là khởi bước giai đoạn, thái tử còn chiếm thân phận thượng ưu thế, tuy rằng phía trước đi rồi rất nhiều đường vòng, tạo thành rất nhiều bất lương ảnh hưởng, tình huống còn không tính hư về đến nhà, giận nhưng cũng còn háo đến khởi. Chính là đâu, cái này bậc thang ngươi không thể trông cậy vào hoàng thái tử đi qua với chủ động. Giận nhưng tứ chi ngôn ngữ làm được đủ đủ, triều thượng nhìn thấy đồng quốc duy.